t r ư ơ n g 1224, t r ô n xuống bị nạn t r ư ơ n g 1224, t r ô n xuống bị nạn đây chính là nguyện lực ca tiên cổ đám chân thần bọn họ đều không thể lý giải phóng nhãn hoàn vũ và giới nguyện lực đều là cực kỳ chân quý tài nguyên nếu có đủ nhiều người tín ngưỡng một vị chân thần thậm chí có thể vì hắn tạo nên một bộ nguyện lực thân thực lực thấp nhất đều có thể so sánh bản thể một nửa thậm chí một chút công đức thần tiên nguyện lực thân so tự thân chiến l ự c còn mạnh hơn được nhiều thần đế đều muốn dựa vào nắm giữ thần hệ nguyện lực phương thức đến hóa thành chủ thần mà cái này lâm dương lại đem một đạo ẩn chứa vô tận nguyện lực nhỏ luôn hồi cứ như vậy ném qua không chút nào đau lòng đơn giản n ị c h lớn trời ha ha các ngươi thật sự cho rằng tiểu tử kia có hảo tâm như vậy sao đạo thanh thượng tôn lắc đầu thần đình những ngày lao thần t i ề n tuổi tác cũng không nhỏ đáng tiếc cũng khó thoát tiền tài động nhân tâm nhìn thấy cho bảo liền quên đi suy nghĩ ồ kia lâm dương còn có tâm h ý khác tất cả mọi người kinh ngạc hắn biết chúng ta là người hôm nay hắn đưa cái này hai ách c h i nguyên cho chúng ta ngày sau phạm là kia bất hủ tiên tộc t r ở thêm đến muốn nhờ nguyện lực tu hành chúng ta còn có thể cự kia sao đạo thanh thượng tôn lắc đầu a cái này đám người xứng sở xác thực bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt mà lại cái này hai ách c h i nguyên bên trong nội lực cùng ta tiên cổ tiểu lục đạo luân hồi so sánh lại coi là cái gì bất quá là giang hà so đại dương minh n g ông đạo thanh thượng tôn tiếp tục nói cùng nói hắn đưa chúng ta hai ách c h i nguyên không bằng nói là vì sau khi hắn rời đi để bất hủ tiên tộc các tu sĩ có một cái lý do chạy tới hưởng thụ tiểu lục đạo luân hồi nội lực có thể nói là nhỏ lễ đổi lớn tài làm sao cũng không lỗ a cái này tiên cổ đám chân thần bọn họ đều cười bất quá cũng không thèm để ý Lâm dương vì lục giới làm đủ, đủ nhiều tính toán những n à y cũng bất quá là nói đùa mà thôi bọn hắn sớm đem lâm dương cùng bất hủ tiên tộc nhìn thành là người một nhà coi như lâm dương không đưa hai á c h chi mới tới bọn hắn như thường sẽ che chở bất hủ tiên tộc đồng thời mở ra tiểu lục đạo luân hồi cho bọn hắn tu hành tiên cổ h ư u giáo vô loại đến lúc đó tiểu lục đạo luân hồi sẽ trực tiếp đối tất cả có được chính đọc sinh linh mở ra tiên cổ thần đình là gặp qua sự kiện lớn trong lòng ô n g là hoàn vũ vạn giới cũng không để ý giới bên trong đồng bào ai mạnh ai yếu tất cả mọi người mạnh cho phải đây cùng đi tranh giành hoàn vũ tại vạn giới bên trong tranh hùng mới tính bạn sự loại này khí phách cùng cách cục là bị tụ lục giới bên trong thái cổ thần đ ỉ n h không cách nào sánh được bị ngạn lâm dương mang theo lâm nguyên trở đến đến giới bích bên ngoài s ố sách đã tính toán rõ ràng nên triệt để mai táng đám người ánh mắt phức tạp bị ngạn cùng lục giới cũng có thể gọi là dây dưa rất sâu bây giờ cuối cùng đã tới hoàn toàn kết mai táng hết thệ thời điểm nga ô vui vẻ nhất chính là tiểu giới giới n ó rõ ràng đây chính là lâm dương nói với hắn ăn ngon đi thôi lâm dương nhẹ gật đầu mở tạo tiểu giới giới một tiếng g e o họ trực tiếp hiện hóa ra bản thể cực lớn đến che đậy bạc tường nhận nguyện tinh thần cũng không bằng nó lân g i p lớn tại trước người hắn như hạt bụi nhỏ trôi nổi k h ẽ động thân liền có thể nghiền nát ước vạn sao trời giang giắc thôn giới cự thú há to miệng rộng trực tiếp đem toàn bộ bị ngạn giới bích cắn rách ra vệch vạch nó t h i triển b í phát mút lấy bị ngạn giới bên trong thời không năng lượng phản phất đem vỏ trứng gà cắn nát về sau hút bên trong trứng nước ủng mô cục toàn bộ bị ngạn giới vô tận khổng lồ giờ phút này lại trở nên mắt trần có thể thấy suy bại nội bộ sơn hà tại khô heo sụp đổ thế giới bản chất đều heo rút thiên đạo tại vỡ vụt nhưng mà đây đã là thôn giới cự thú ôn nhu nhắc ăn phương thức bởi vì lúc trước lâm dương đã đem giới này sinh linh tất cả đều na di nếu không dưới tình huống bình thường thôn giới cự thú mới lười nhác khu vực quản lý vực nội có hay không sinh linh hết hệ đương đích sinh khuẩn cùng vi sinh vật đối lái trực tiếp một g ụ toàn ăn hết chân thực vũ trụ chính là tàn khốc như vậy trách không được thôn giới cự thú sẽ bị liệt vào vũ trụ công địch v ừ diện chính là một giới vô tận nhiều sinh linh rất nhiều tu sĩ đều tại cảm k h á i đối thôn giới cự thú có khắc sâu hơn nhận biết công địch chỉ là những cái kia đ ỉ n h cấp đại năng lắc lư thế nhân thủ đoàn tôi h chính bọn hắn đều trong bóng tối s i ê u tập nuôi dưỡng giới thú ngẫu nhiên nuôi dưỡng giới thú không trông giữ ở nhảy ra làm loạn diện một giới những cái kia đ ỉ n h cấp đại năng liền xuất hiện hàng ma nằm yêu không có ai biết kia giới thú là nuôi dưỡng thế nhân ngược lại còn muốn cảm nghiệm kia đại năng công đức có tiên cổ thiên thần nói ra truyền ngôn đáng người ngạc nhiên nhưng cũng không kinh ngạc dù sao thế đạo chưa hề như thế cường giả lời nói n g h e một chút liền tốt may mà thôn giới cự thú sinh ra k i ệ t nạo khẩu vị to lớn mà lại vị cách cực a o có thể nuôi nổi tồn tại phóng nhãn vũ trụ hẳn là cũng không có mấy cái g i a n g d c g i a n g d á c thôn giới cự thú đem bị nạn g nội bộ năng lượng h ú t h ầ u như không còn về sau lại bắt đầu gặm ăn giới vực xác thanh thúy vô cùng nhìn lục giới tu sĩ đều thèm nhịn không được nuốt nước, nước miếng tựa hồ giới vực thật ăn thật ngon bơi cuối cùng toàn bộ bị nạn đổ sụt vỡ vụn hoàn toàn biến mất tàn sát đều bị nuốt vào tiểu giới giới trong bụng ăn xong lau sạch hoa thật là mỹ vị còn phải là đỉnh cấp giới vực m ù i vị thật đủ thôn giới cự thú rất hài lòng dị vực và anh thế giới thụ đỉnh thời không thông đạo mở ra phía kia trong lúc mơ hồ hiển hóa ra ngoài nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ thông đạo sụp đổ thế giới thụ chỗ sâu chuyển đến gầm lên giận dữ chấn động thế gian cái này tình huống như thế nào dị vực chúng thần đều thấp thỏm lo âu nam tử ó c vàng nhắm mắt cùng dị vực chủ thần câu thống một lát sau mở mắt ra thần sát phức tạp bị n ạ n giới bị hủy diệt c h u y ê n tống ấn ký cũng biến mất cũng không còn cách nào mượn đường bị ngạn tiến vào lục giới cái gì dị vực chúng thần trận to con mắt lúc này mới bao lớn một hồi bị ngạn dù sao cũng là cái đỉnh cấp giới vực trực tiếp biến mất thần thoại đại chiến về sau lục giới cùng hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa đều bị p h o n g cấm lục giới bình thường chỉ có thông qua lục giới thành mới có thể tiến nhập nhưng bị ngạn lại cùng lục giới giới bích liên thông là một cái duy nhất ngoài định mức c ử a ra vào dị vực xâm lần thái cổ lục giới cũng là đi bị ngạn giới bích thông đạo nhưng mà bây giờ bị ngạn bị hủy vậy cũng chỉ có thể thông qua lục giới thành tiến vào lục giới giới hải nhưng này rất khó chứ muốn thông qua những người giám sát kia khảo nghiệm hắn làm sao làm được nhanh như vậy liền hủy đi một cái đỉnh cấp giới vực những sinh linh kia đâu cho hết giết sao đây quả thực nghe rợn cả người dị vực chúng thần đều khó mà tin lục giới chưa hề làm việc đều tính t r i n h phái dù là thái cổ hắc cám nhất thời kỳ cũng không nghe nói sẽ trắng trận tàn sát vô tội sinh linh cái này đi lên liền đ ổ diện một giới đơn giản giống như bọn hắn tạ ác để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận là kia thôn giới cự tú nam tử tóc vàng có chút hối h ậ n mình thật sự là chơi thoát nếu như không đưa kia cự thú đi lục giới đối phương ha có thể làm được tùy tiện hủy đi một phương đỉnh cấp giới vực t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi lăm thái cổ thần đình mạt lộ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi lăm thái cổ thần đình mạt lộ bây giờ làm sao bây giờ dị vực chúng thần lo sợ bất an lục giới khôi phục có chút quá nhanh bọn hắn vốn đang không đ ổ i đang chờ đợi chủ thần mệnh lệnh kết quả chỉ c h ư ớ c mắt ngay cả bị nạn g đều bị triệt để tán g diệt bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn bình hòa lục giới vậy mà lại đi này diệt tuyệt sự tình xem ra bọn hắn cũng thay đổi không còn như lúc trước như vậy có điểm mấu chốt g dơ dạ c ụ lạ cười lạnh hát hóa cũng là bình thường sự tỉnh hoặc là nói tại cái này hoàn vũ vạn giới bên trong sinh tồn có thể nhịn đến thời đại này mới xa đoạn hát hóa đã là phần độc nhất muốn tiến hóa muốn phát triển liền muốn đầy đủ tàn nhẫn tàn khốc một vị lao giả tóc bạc xuất hiện lông mày rất dài là một vị dị vực thần đỉnh cổ trí giả chúng thần đối với hắn đều rất tôn kính hiển nhiên hắn tại dị vực địa vị không cạn chủ thần đại nhân đã hướng chủ thần chiến trường đưa ra xin phải tiếp tục đối lục giới dụng binh chờ bên kia thẩm tra thông qua mới có thể đi vào đi xuống một bước dự định trước đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức cổ trí giả thản như nói thay thế dị vực chủ thần truyền xuống phát t r i dị vực bây giờ đã tiến ra i thành chủ v ị diện tại hoàn vũ vạn giới cũng coi là chúa tể một phương chủ v ị diện siêu cấp vị diện muốn đại quy mô động binh đi sát phạt cái khác cao giai v ị diện tại toàn bộ vũ trụ cũng coi là đại sự mà bây giờ toàn bộ vũ trụ các đại văn minh thần hệ hợp thành chủ thần chiến trường chủ thần chiến trường phía sau người tổ chức quyết định toàn bộ vũ trụ đi hướng chủ bị diện siêu cấp vị diện động binh loại đại sự này đều cần trải qua chủ thần chiến trường phía sau người tổ chức xem xét sau khi thông qua mới có thể đi vào đi nếu không chính là đang gây hấn với chủ thần liên minh hậu quả vô cùng nghiêm trọng dị vực bây giờ mạnh hơn cũng cuối cùng vẫn chỉ là cái chủ vị diện cùng siêu cấp vị diện cùng kia hai đại trí cao vị diện so sánh kém đến quá xa nhất định phải tuân thủ quy tắc làm việc cái này tốt a dị vực chúng thần gật đầu bây giờ dị vực có thời địa vị không giống ngày xưa xác thực không thể như vậy dã man vũ trụ có vũ trụ v i củ không thể khiêu khích đối lại chúng ta phát minh lục giới n à y định để hắn triệt để hủy diệt lần này không cho bọn hắn lưu cho tàn lại cháy cơ hội nhất định lục giới đám người đại thắng trở về vui vẻ ra mặt một trận thịnh yến tiếp tục ba tháng chủ và khách đều vui vẻ sau đó hai năm lâm dương tại lục giới trung du lịch hành tàu bây giờ danh hảo của hắn vang vọng lục giới cho dù ai cũng không dám đắc tội cho nên hai năm này sinh hoạt rất là bình thản không có gì đấu tranh cũng không có gì xung đột hắn một ngày này càn thu thủy làm bạn đi qua s â n hà một cái khác ngày có lẽ lại đi tìm bội m ộ i tìm kiếm hỏi tham di tích cổ lại có lẽ mang theo lão cha lão mụ đi các giới du lịch vương lỏng tâm tình t h a n h công cựu vĩ cũng chủ động tìm tới cửa mời hắn cùng nhau thưởng thức hồng trần hai năm này hắn qua rất vui vẻ phản p h ấ t lại vượt qua khi còn bé g i ả heo ăn thịt hổ du lịch nhân gian sinh hoạt rất là thư giãn thích ý mỹ diệu vô cùng một ngày này thái cổ thần đình đại chiến đến thời kỳ cuối hai bên đều đánh ra chân huyết tại tế ra các loại nội t ì n h thủ đoạn làm sao cùng chém giết nhưng lại phát sinh rất nhiều d ị biến tỉ như chiếc cổ kính kia lại hiền hóa lại không nguyện ý trợ giúp thái cổ thần đình hóa thành một đạo hồng quang rời y thái cổ thần đình có rất nhiều chân chính kinh khủng nội tình căn nguyên của nó đều đến từ thiên cổ t i ê n cổ thần đình thỉnh thoảng có lao quái vận tỉnh táo lại đem nó triệu hoán về tiên cổ thần đình dẫn đến thái cổ thần đình chống cự càng thêm nhỏ yếu k i người h n quá đáng làm người lưu một tuyến thật nếu để cho ta thái cổ thần đình diệt vong các ngươi mới cam tâm sao phẫn nộ gào thét từ thái cổ thần đình chỗ sâu chấn động mà ra hoàng âm d ư ớ i thần t r ờ ánh mắt lạnh lùng các ngươi làm nhiều v i ệ t gác bây giờ còn không muốn đ i ề n tội đang liều chết chống cự cái gì pham là thái cổ đại chín lúc các ngươi có dạng này huyết tính sẽ bại thảm liệt như vậy sao đứng đây nói chuyện không đau đ a a u thôi thái cổ mặt mũi đều dựa vào mấy vị kia ch mà mấy vị kia cũng đều bị tinh k ế tiến về chủ thần chiến trường chúng ta bất quá là một đám giới thần thần quân m à thôi làm sao có thể ngăn cản dị vực thế công sớm tự phong mới là đường ngay chẳng lẽ nhất định để chúng ta như cái kia lao bổ cửi t h ô n phu thần uy lao đầu đồng dạng đi chịu chết sao thật quá ngu xuẩn sự thật đã chứng minh chúng ta lựa chọn chính xác đ ạ i tiếp qua đi chúng ta sống tiếp được mà bọn hắn lại sớm đã không tại thế gian chẳng lẽ chúng ta muốn sống còn sai lầm rồi sao thái cổ thần đình bên trong truyền ra trận, trận gáo g é t hiện nhiên gấp đến đỏ mắt con ngươi đang hết đạo các ngươi ngược lại là tự phong lại lác lư lấy lúc ấy lục giới con dân chịu chết thường thụ lấy lục giới tất cả tài nguyên tại thời khắc nguy cấp lại đem nó chắp tay mượn g cho nếu các ngươi thật bó tay không làm bất cứ chuyện gì thì cũng thôi đi thậm chí giết hại những cái kia có can đảm chống lại dị giới đồng liêu vì mình mạng sống phản bội b á n đã từng thất bằng các ngươi những tặc tử kia sớm đang chết bị trục xuất thái cổ thần đình tứ đại tộc phẫn nộ n g ậ p trời、ừ. thái cổ thần, thần khôi kia thần khôi từ vô số cường giả thi thể tạo thành đều là năm đó chiến tử tu sĩ có dị vực cũng có lục giới những cái kia thi thể bị khâu lại cùng một chỗ h ạ c h tâm là một kiện cực hạn âm tài trí bảo ngưng tụ làm một bộ trí bảo khôi lỗi t h ầ n phất tay liền xé rách đại đạo kinh khủng vô biên cái gì hoàng âm chân thần chờ sắc mặt đại biến thái cổ thần đỉnh còn cất dấu khủng bố như vậy át chủ bài cái này thi khôi quá tà dị đủ để chém giết thần hoàng là các ngươi buộc chúng ta năm đó dị vực đều chưa từng đem chúng ta bước đến một bước này các ngươi lại muốn ta không thể không tế ra cái này hoàng thi khôi ngươi đi chết đi nhóm thái cổ thần đình bên trong truyền đến cười giận dữ âm thanh bọn hắn ngược lại trước nổi giận cảm thấy mình rất bị khuất kia hoàng huyết thi khôi hai bàn tay to chỉ lên trời n ệ n mặc đạo hằng muốn diệt tuyệt hết thể địch chơi ạ tứ đại tộc giới thần sắc mặt tái nhuận hận đến cực hạ bọn hắn nhìn thấy kia thi khôi bên trên một chút mặt đều là năm đó chủ chiến tu sĩ có chút chính là tứ đại tộc cao thủ thần q u n h càng là khỏe mắt bởi vì thấy được năm đó thần v ị thuộc cấp những người này khi còn sống vì lục giới ma chiến sau khi chết nhưng không được an bình bị những ngày tạc thoái vụn kiếm bệ đã luyện thành bảo hộ chính mình an toàn công cụ cỡ nào tàn khốc tác thậm chí những người này đến cùng là đường đường chính chính chiến tử vẫn là bị người phía sau hạ hát thủ cũng chưa biết chừng lấy thái cổ thần đình hiện tại còn lại những này t ạ p toái phong cách hành sự làm ra sự t ì n h gì cũng không ngoài ý liệu chống đỡ được sao bọn hắn giờ phút này đều kinh hãi khó mà ngăn cản kia n h thế mà giờ khác này thiên khung phía trên phiêu đảng lâm dương phát trị vậy mà tự hành nở rộ huy quang uy thế kinh khủng đống nhiên nổ tung cái gì đám người hãi nhiên ngần đầu là lâm đại nhân phát chỉ tiện tay viết xuống một chút văn tự mà thôi lại có thần uy như thế tại lúc này phát huy là muốn ngăn cản kia hoàng máu khôi l ỗ i sao đáng tiếc gần như không có khả năng tứ đ ạ i tộc giới thần đều lắc đầu bọn hắn là người chứng kiến lúc trước lâm dương thật là tiện tay phát họa cái này p h á p chỉ, làm sao có thể ngăn trở thần hoàng c ấ p khôi l ỗ i chương một n r ă m hai m ư biết sai có thể miễn t ử sao chương một n r ă m hai m ư biết sai có thể miễn t ử sao vê anh trong vòng trời pháp chỉ phát sáng vô số đại đạo hóa thành phủ văn tới c ù n g múa phản phất có sinh mệnh t h ô n g linh cái gì đám người hãy nhiên không đợi bọn hắn kịp phản ứng kia pháp chỉ đã rơi xuống vê anh từng cái đại đạo phù văn trực tiếp c h â n áp mà xuống mỗi một cái đều nặng như v ạ n giới áp đỉnh đông k i a thẳng tiến không lùi xé rách đại đạo mà đến hoàn g máu khôi lỗi bị ép tới dừng bước không tiến mà lại toàn thân loạn chiến xuất hiện lớn vết rách cái này sao có thể thái cổ t h ầ n đình các cường giả đều con ngươi đột nhiên co lại kinh thanh hô to đây chính là bọn hắn liều chết đánh cược một lần át chủ bài kết quả lại không chịu được như thế bị lâm dương một đạo pháp chỉ liền cho c h â n áp không vẫn chưa xong k i a từng cái đại đạo văn tự chấn áp xuống hoàn máu khôi lỗi trên người vết rách tại gia tăng g i a n g giác g i a n g giác. không được tất cả mọi người kinh hãi lui hai phe đội ngũ đều tránh lui muốn tránh đi đ ạ i đ ạ n vâng rốt cục đến cái nào đó điểm tới hạn kia hoàng máu khôi lỗi đ ỗ n g nhiên vỡ nát ngưng tụ cái này khôi lỗi rất nhiều là thi thể đều hóa về bản thân không còn dung hợp lẫn nhau ngưng tụ cái này khôi lỗi hành tâm bị oanh nhiên xuyên thủng trực tiếp vỡ nát mà những cái kia đại đạo phù văn uy thế không giảm tiếp tục chấn áp xuống dưới không tiếng kêu rên chấn động thái cổ thần đình bích trướng trực tiếp bị đánh xuyên không cách nào lại hình thành che chở chúng sát gặp tình hình này hoàng âm chân thần t r ờ giới thần đều hô to s u ố t quân t r ù n g sát đi vào đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đại chiến kéo dài lần này thái cổ thần đ ỉ n h quân lính tan giã sớm đã đã mất đi lòng tin kia pháp chỉ quá mức kinh khủng không thể ngăn cản thằng đến triệt để công chiếm xong thái cổ thần đ ỉ n h tứ lại tộc giới thần còn cảm thấy mờ ảo bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy kia pháp chỉ là như thế nào đức thành chính là lâm dương tiện tay phát h ỏ a phù văn mạc thôi kết quả vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy vô biên lực lượng t u y tiện chấn áp kia hoàng máu khôi lỗi đây chẳng phải là nói bọn hắn vốn cho rằng lâm dương có thể đánh giết các đại thần quân hẳn là tại thần quân cảnh đặt chân l ị n h phong chiến lược vô song tồn tại hoặc là là một vị chân chính thần vương nhưng bây giờ xem ra ngay cả thần hoàng cảnh đều không thể hình dung đánh không lại hắn tiện tay phát họa phù văn chẳng lẽ lại hắn là một vị thần tôn tất cả mọi người run l ờ y bày có chút không dám tin bởi vì một người c h ấ n một thế thái cổ đế tôn chính là một vị thần tôn cảnh đại năng vĩnh chứng thần tiên thần đế chính là cuối cùng thần tôn hơi kém hơn có thể nói bản thân sáng tạo đạo pháp đã đến gần vô hạn tại một đầu hoàn mỹ đại đạo vinh hằng tồn tại uy thế khó lường có vô cùng diệu dụ n g có thể nói là thần bên trong trí tôn tại hoàn vũ và giới đều xem như đỉnh cấp đại năng nếu không phải năm đó chủ thần dưới chiến trường trước nay chưa từng có chủ thần lệ mạnh trinh thái cổ đế tôn tìm đến lấy thần tôn địa vị hoàn toàn có tư cách cự tuyệt bình thường chủ thần chiến trường lệnh động i ê n đáng tiếc không có nếu như nghĩ tính toán thái c ổ tu sĩ、si、sao mà nhiều từ đầu đến cuối đều bị n g ố c nghẽ dù sao lục giới đã từng vì thần thoại tam giới lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo vô ngần vũ trụ như thế lớn hết thể cũng mới tam đại trí cao vị diện một cái trí cao vị diện dù là còn có chút ít nội t ì n h còn xuất lại đều đủ để làm cho cả vũ trụ điên cuồng hoàng âm chân thần lắc đầu t h ở dài tiên cổ thời kỳ đủ cường đại chỉ là bảo trụ một chút di sản còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng bởi vì sáu giới thần đường bị cắt đứt tiên cổ kỳ thật cũng đang không ngừng suy sụp cùng cuối cùng suy sụp đến đàn sói rốt của kìm nén không được đến đây nổi lên không bằng chủ động tự phòng tránh đi hạo kiếp đây cũng là năm đó tiên cổ thần đỉnh cân nhắc một trong nếu không năm đó công phạt thái cổ liền không chỉ là dị vực sẽ là một trận chân chính hạo kiếp lục giới vỡ vụ ngũ giới cũng ngăn không được rất có thể liền hoàn toàn băng diện lại không sinh cơ lấy lui làm tiến có đôi khi cũng là một loại trí tuệ thì ra là thế t h ầ m quỳnh chờ hậu thế tu sĩ gật đầu năm đó tiên cổ tự phòng có rất nhiều lý do cùng suy tính bây giờ xem ra trong đó có chút suy tính là quá lo nhưng có một ít lại chân thực hiện hóa bọn hắn mượn từ hoàng âm chân thần miệng lại nhiều biết một chút nội tình ta không cam lòng thái cổ có thể nào như vậy kết thúc một chút thái cổ thần đình chân thần tại than thở bọn hắn dựa vào thái cổ thần đình đạt được quá thật tốt chỗ vô tận linh quang tài phú ước hiếp vô số sinh linh vì chính mình như phúc lợi bọn hắn cũng không phải là tại cảm khái thái cổ thần đình diệt vong mà là tại than thở những ngày an nhàn của mình đến cùng các ngươi có biết sai lầm rồi sao hoàng âm chân thần chất vấn biết sai có thể sống xót sao thái cổ thần đình chân thần nhóm liền nội bằng hỏi đối bọn hắn loại người này tới nói tôn nghiêm cùng đình quang cái gì đều là lời nói dâu t u y ế t nếu không cũng sẽ không cùng gì bực cấu kết có thể sống nhận cái sai tính là gì đó chính là còn không biết sai hoàng âm chân thần tức giận đến cái mũi đều sai lệch những n à y cầu nương dưỡng trực tiếp đánh g i ế t mấy vị thái cổ chân thần trong lúc nhất thời thái cổ đám chân thần bọn họ đều sợ choáng cái gì cũng nói có người thấy rõ hoàng âm chân thần chợ t sẽ không bỏ qua mình ngược lại c ư n g n ạ n h bắt đầu chửi ầm lên có người thì là trần thuật để cho mình còn sống đối lục giới chỗ tốt túi đầu nhận sai gắn g đ ạ t tới một chút hy vọng sống sót cũng có hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì thất lạc người bất quá vô luận bọn hắn lựa chọn như thế nào hôm nay thái cổ thần đỉnh trung quy là bị công phá đã rách nát mạnh nhất nội tình p h á p bảo chờ đều bị thu hồi tiên cổ đáng tiếc có mấy món chân chính mạnh nhất trí bảo bị chủ thần chiến trường cho dọa dâm đi nâng lên cái này thần quỳnh cùng một chút biết thái cổ đại kiếp chân tướng cường giả đều sát cơ mạnh trướng nói thế nào hoàng âm chân thần hỏi người hậu thế cũng đều nhìn qua bọn hắn đều rất kỳ quái thái cổ đại chiến kết cục vì sao lục giới chỉ còn lại tiên giới năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì thần bình cùng tứ đại tộc giới thần có lẽ có thể trả lời cái nghi vấn này bây giờ thái cổ thần đình p h á diện bọn hắn rốt c ụ c muốn từ riêng phần mình thị giác đến giải khai bí ẩn này sao trước v ì năm đó anh hùng thi cốt n h ặ t sắp đi tại thu xếp tốt hết thể về sau chúng ta liền để lộ năm đó trần tướng tứ đại tộc giới thần nhìn xem hoàng máu khôi lỗi sau khi nổ t u n g đầy đất thi thể ánh mắt phức tạp lâm dương pháp chỉ tựa hồ thông linh có ý chí của mình chỉ là lựa chọn đánh tan khôi lỗi tạo thành cái này cự hình khôi lội anh hùng thi cốt nhóm đều chiếm được hoàn chỉnh bảo tồn cũng tốt để bọn hắn an táng ngủ say tất cả mọi người ngưng thần g ậ t đầu nghiêm túc trang nghiêm thu thập những n à y anh hùng thi cốt sau đó đem nó đưa vào thái cổ táng địa bên trong mở to lớn lăng mộ tiến hành mai táng cực điểm lễ tăng trọng thể rất nhiều tu sĩ đều tiến đến tế b á i tham dự tăng lễ tỷ như lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ tiên cổ thần đỉnh sứ giả chờ chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thái cổ chân tướng trương một nghìn hai trăm hai mươi bảy thái cổ chân tướng thái cổ táng địa bên trong hùng vĩ tăng lễ đang tiến hành tường đạo lớn mộ đứng lên từng cái đại thế các tu sĩ đều tại ánh mắt phức tạp nghi thức qua đi thẩm q i n h cùng thái cổ tứ đại tộc giới thần đều đứng dậy rốt cuộc chuẩn bị để lộ năm đó quá cũ kỹ sự tình tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ quá khứ lẳng lặng lắng nghe năm đó thái cổ lục đục với nhau dẫn đến nội bộ suy yếu bị dị vực thừa cơ nổi lên không ngừng sát phạt thiên giới chờ tứ giới cấp tốc lưu lạc ngay cả thần giới đều tự cam đoạn lạc mặt cho dị vực phá hư mắt thấy là phải lục giới vỡ vụn triệt để diệt tuyệt thẩm q u n h trầm giọng nói nhưng mà thiên giới lại xuất thế mấy đạo chân chính vạn cổ đại sắc k h tự hành thông linh rất Đang trấn nhiết bắt hoang. bắt ồ hoàng âm chân thần chờ tiên cổ tu sĩ như có điều suy nghĩ bọn hắn đối kia mấy món đại sát khí có chỗ phỏng đoán bởi vì thần thoại thời đại thế gian chỉ có tâm giới chính là tiên phàm ủy tâm giới tiên giới mặc dù chia ra thành lục giới tiên giới cùng thần giới nhưng căn nguyên của nó nhưng vẫn là tại tiên giới thần thoại thời đại tiên giới mạnh nhất nội tình di sản các loại không ít đều mai táng tại trong tiên giới l i ê n ngay cả tiên cổ thần đình cũng không thể nào thăm dò bởi vì những vật kia đến từ thần thoại thời đại thần uy khó lường khó mà đạt được có lẽ chính là thần thoại thời đại để lại đại sát khí tự hành hiền uy chấn nhiếp dị vực đáng tiếc trung pi là vật vô chủ phát bảo thông linh lại quá khứ quá nhiều tuyến nguyện lại tại thần thoại thời đại bị trọng thương không cách nào chân chính l ậ p bản nếu như đại chiến tiếp tục kéo dài cũng đơn giản bị một chút xíu m à i mòn thẳng đến cuối cùng bị dị vực đánh bại mà thôi tứ đại tộc giới t h ầ n lắc đầu nhưng chủ thần liên minh lúc này đột nhiên xuất hiện muốn điều đỉnh chiến tranh bức bách k i ê u mấy món đại sát khí rời đi lục giới cũng chủ động thuộc về chủ thần liên minh chỉ cần bọn chúng đồng ý chủ thần liên minh liền sẽ để dị vực ký minh nước từ đây cũng không còn cách nào tiến vào lục giới hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới kia mấy đạo đại sát khí chỉ có thể đồng ý vì lục giới xa thân cùng chủ thần liên minh x ứ giả rời đi dị vực cũng bị minh nước hạn chế cuối cùng rút lui thái cổ đại tiếp chính thức kết thúc thì ra là thế không ít người hậu thế hôm nay mới biết được thái cổ đại chiến đến cuối cùng k ỳ chân tướng nguyên lai、like、lại là lấy loại phương thức này kết thúc chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ dị vực cũng chỉ là bị chủ thần liên minh lợi dụng quân cờ mà thôi bỏ mặc dị vực công phạt lục giới thậm chí tại công phạt trước đó dùng chủ thần khiến mạnh trinh đế tôn trờ rơi đi vì đó công p h ạ t sáng tạo tiện lợi chủ thần liên minh làm như thế chính là vì tại lục giới tồn vong thời khắc bước ra kia mấy đạo đại sát khí hiện thân dù sao bọn hắn một mực toàn tính chính là thần thoại thời đại di sản bọn hắn làm hết hệ đều vì cao minh đến kia di sản tứ đ ạ i tộc giới thần suy nghĩ càng thêm sâu xa nói ra chính mình suy đoán một phen vận hành gánh bắt tiếng xấu ra người xuất lực chính là dị vực thâm thụ phá hư cơ hồ phá diệt chính là ta lục giới mà chủ thần liên minh đã cho mình lấy được thanh danh tốt còn lấy được mình cho tới nay muốn đổ vật thật có thể nói là là chiếm hết chỗ tốt đám người cắn răng tứ đại tộc suy đoán xác thực có rất lớn khả năng bởi vì chủ thần liên minh cũng không phải là bền chắc như thép mà là rất nhiều đại thần hệ liên minh muốn trên danh nghĩa chỉ huy vũ trụ tất cả thần hệ văn minh liền muốn duy trì mặt ngoài đạo nghĩa cùng thanh danh cho nên bọn hắn sẽ không đích thân đối lục giới xuất thủ chỉ có thể lợi dụng dị vực cây đao này thực hiện mục tiêu của mình năm đó chân tướng đến tột cùng là cái gì có lẽ chỉ có thể chờ đợi ta lục giới lại lần nữa q u ậ t khởi là siêu cấp vị diện lại đi chủ thần liên minh nội bộ tìm kiếm chúng ta chỉ có thể nói ra chúng ta biết đến chân tướng thần quỳnh tứ đ ạ i tộc chờ lòng mang chính nghĩa thái cổ tu sĩ trần thuật nói tất cả mọi người chờ mặc đều đang tự hỏi vô luận xảy ra chuyện gì bây giờ ta lục giới chính vui vẻ phù minh luôn có biết chân tướng một ngày lâm nguyên mở miệng nói không tệ hai năm này ở giữa không ít bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều vĩnh chứng thần tiên một chút giới thần cũng bắt đầu đi ra thần kén đoán chừng khoảng cách thần quân tập thể phá kén thời gian niệm cũng sắp lục giới càng phát ra cường đại khôi phục rất nhanh chỉ là trong lòng mọi người một mực có thai hoàng ẩm đó chính là đã từng lâm dương chém giết mấy vị chủ thần chiến trường trương binh dùng chủ thần chiến trường rất cường đại không dung t h i ê u khích từ lâm đại nhân đánh giết mấy vị kia trương binh làm cho về sau đã qua thời gian hai ba năm nhưng không thấy chủ thần chiến trường trả thù cái này rất kỳ quái hoàng âm chân thần nói t h ầ m bọn hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc bình thường tới nói dám t h i ê u khích chủ thần chiến trường trả thù sẽ đến rất nhanh bình thường lệnh động viên không được chẳng mấy chốc sẽ theo tới thần vương lệnh thần hoàng lệnh thậm chí cuối cùng chủ thần lệnh loại kêu kinh khủng mệnh lệnh ngay cả thái cổ đế tôn đều chỉ có thể tuân theo không cách nào chống lại bọn hắn đã sớm đã tới chỉ là đều bị ngăn lại lâm dương thản nhiên nói cái gì đám người kinh ngạc hơn vòng thứ nhất chương binh thất bại vòng thứ hai tối thiểu sẽ thăng cấp làm thần vương lệnh từ thần vương cầm khiến đến đây chứng b i n h cái này đều bị đỡ được lâm dương mỉm cười đừng quên bây giờ lục giới thành đã là vì thủ vệ lục giới mà tồn tại đám người giật mình lục giới thành những người giám sát thực lực cường đại trọn vẹn hơn một trăm vị người giám sát trong đó không thiếu cực kỳ cường đại người dựa vào lục giới thành trận pháp cùng bộ tộc kia ra hổ đại kỳ cho dù là chủ thần chiến trường phía sau chủ thần liên minh sợ là cũng khó có thể đưa tay luồn vào tới trừ phi lại có chủ thần khiến hiện thế nhưng này rất khó phát xuống chủ thần lệnh cần rất nhiều thần hệ đồng ý là một kiện đại sự xem ra ta lục giới khó được có một đoạn bình tĩnh phát triển thời gian tất cả mọi người cười nói lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu bị ngạn tán g d i ệ t thu phục lục giới thành thái cổ thần đình bị công phá trước lúc rời đi cũng coi là giải quyết tất cả hai hoàng ẩm bây giờ rốt cục có thể yên tâm đạp vào thần thoại cổ lộ hồi l a n tinh đương nhiên trước lúc rời đi còn có chuyện muốn làm hắn cùng mọi người cáo từ về sau trực tiếp vượt qua thời không đi tới bạch liên biển nghi ngờ tâm giới nghi ngờ tâm liên tổ vẫn như cũ vô cùng to lớn đạo pháp mênh mông mà lúc này trước mặt nó trên mặt nước có ba đạo lục bình hoa vũ la hạo diệp yêu d i ê n phần mình ngồi xếp bằng trên đó cường đại tâm lực tại vận chuyển nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh ngoại giới hơn hai năm nơi này đã qua hai ba mươi năm nhưng la hạo chờ cũng không gặp lão vẫn như cũ cùng trước đó nhìn qua giống nhau như lúc dù sao bọn hắn đều là đại la tu sĩ nhưng u bọn hắn dù sao tuổi tác còn thấp đến nay cũng bất quá hơn sáu mươi tuổi mà thôi hai ba mươi năm đối bọn hắn tới nói vẫn là quá dài dằng dặc chỉ là những năm này đối bọn hắn tới nói trưởng thành quá lớn bây giờ bọn hắn tâm đồng đạo hợp Siêu v i ệ t cực đạo chi ý cùng thân hợp đều đã đạt đến một loại đỉnh cao nhất đem mình ma luyện đến vĩnh c h ư n g phía dưới vô địch trạng thái luận chiến lược tuyệt đối là trước nay chưa từng có thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi tám một trận minh thông hôn nguyên đạo chủ trương một nghìn hai trăm hai mươi tám một trận minh thông hôn nguyên đạo chủ hoặc tâm liên t ổ toàn tâm toàn ý tại truyền thừa từ mình tâm lực chi pháp đây là một môn nối thẳng bản nguyên đại pháp đối bất kỳ tu sĩ nào đều là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên lại thêm pháp vũ ba người thiên phú cùng căn cơ có loại này thành tựu tự nhiên không khó bây giờ tâm lực đã thành thần lực tương hợp lại đều đã đạt tới sư phụ trước đó sở định hạ thật tiêu g i a o cảnh giới chúng ta muốn rời đi hoặc vũ ba người mở miệng nói bây giờ đã hơn hai mươi năm lúc trước lâm dương nói hai mươi năm sau sẽ tới đón bọn hắn sợ không phải lại đem bọn hắn quên ở sau nếu như không chủ động tranh thủ rời đi cơ hội kia nói không chừng lâm dương lúc nào mới có thể tới lấy bọn hắn không thể hoặc tâm liên t ổ t h ả n như nói thả các ngươi rời đi và nhất lại xảy ra sai sót sư phụ ngươi tìm ta vẫn trách ta cũng không muốn gánh trách nhiệm này nó bình tĩnh mở miệng chỉ muốn bình ổn hoàn thành nhiệm vụ này lâm dương thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi nó bây giờ khôi phục đạo này mới thân thể đã khôi phục rất nhiều thực lực quét ngang đương thời không có vấn đề kết quả y nguyên bị lâm dương một k i ế m liền chém xuống một con con mắt nó phỏng đoán lâm dương tối thiểu cùng nó s ơ m mấy năm đỉnh phong thời kỳ một cái thực lực loại tồn tại này nó hiện tại cũng không muốn trêu chọc cùng đắc tội hô một đạo thông đạo trong nháy mắt mở ra thiếu niên áo trắng dậm chân mà ra hoặc tâm liên t ổ c ù n g hoác vũ ba người vội vàng nhìn lại thần sắc đều là sắc chơi ạ sư phụ ngài rốt cục nhớ tới chúng ta tới hoác vũ ba người liên tục hô to không tệ xem ra các người đều nắm giữ tâm lực lâm dương nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh liền thất vọng lắc đầu đáng tiếc là ta muộn mấy năm còn tưởng rằng có thể có chút kinh hỉ c h ờ mong tại xem lại các người đã vĩnh chứng thần tiên tránh khỏi ta lại nhiều t ổ n sức quả nhiên vẫn là thất vọng hoặc tâm liên t ổ c ó chút c h o n g váng cảm giác lâm dương thật sự là ý nghĩ hao huyền đối đ ộ nhi c h ờ mong có chút quá mức không hợp thói thường hơn hai mươi năm đem cái này ba tiểu tử từ đại la kim tiên bồi dưỡng thành thật tiêu g a o cảnh đại tu sĩ cũng không biết hao phí n ó nhiều ít tâm lực tinh thần cùng tài nguyên đã đạt đến một loại nào đó cực hạn lúc này mới khó khăn lắm hoàn thành nhiệm vụ mà thôi cái này lâm dương thế mà mưu toan lại nhiều thời gian mấy năm liền để mấy cái đồ nhi chứng chân thần coi là chân thần là giao cải trắng đâu dễ dàng như vậy liền đặt được từ xưa đến nay dù là tốt nhất thời đại thật tiêu giao cảnh muốn tiến ra i chân thần đều cực kỳ khó chưa từng nghe nói có người có thể trở thành thật tiêu giao cảnh về sau thời gian mấy năm liền có thể thành chân thần cho dù là lâm nguyên chờ thu hoạch được ma thần pháp nắm giữ ma thần máu tiếp cho lạc ấn các loại cũng muốn bạn lần ra tốc dài ràng g ặ c thời gian mới có thể n ă n thần đúng vậy a sư phụ chúng ta có lỗi với người a cảm thấy quá xấu hổ hoặc vũ ba người t h ầ n sắc ưu tư các ngươi còn con mẹ nó cảm thấy hợp lý dù là hoặc tâm liên tổ vô tận thuế nguyệt ma luyện ra tâm cảnh giờ phút này cũng nhịn không được nội tâm nhà ránh mấy cái này sư đồ thật đúng là biến t hai a người cũng coi như tất trách cái này cựu chuyển hóa sinh đan đưa ngươi lâm dương hơi vung tay đem một bình cựu chuyển hóa sinh đan n é m cho hoặc tâm liên tổ còn có ban thưởng hoặc tâm liên tổ hơi kinh ngạc cái này lâm dương mặc dù nhìn lên k h ố c làm việc ngược lại là rất địa đạo giảng cứu người a cái này cựu chuyển hóa sinh đan đối với nó cũng coi như cực kỳ trân quý chỉ có chủ thần mượn nhờ đại nguyện lực cùng rất nhiều sinh mệnh bản nguyên vật chất mới có thể luyện chế ra tới ha ha đa tạ đạo hữu hoặc tâm liên tục ư ờ i rất là vui vẻ những năm này tâm huyết không có hồng phí ngược lại còn kiếm lời đi thôi lâm dương đối hoắc vũ ba cái nghiêng đầu một chút lập tức mở ra thông đạo mang ba người rời đi rất nhiều người cũng đã bước lên thần thoại cổ lộ nếu các ngươi không nhanh chút cũng bị người rơi xuống rất xa lâm dương vừa cười vừa nói cái gì h o ắ vũ ba người cũng không biết thần thoại cổ lộ đã bị mở ra đương nhiên đặt vào con đường kia nếu như không phải thần tiên cũng đi không được xa mấy bước các ngươi còn có cơ hội phản siêu lâm dương cười nói hắn đang đả thông lục giới thành về sau liền tuyên bố mở ra thần thoại viên trinh rất nhiều lục giới tu sĩ đều lên đường có tuyệt thế thiên tiêu cũng có g i ã tâm bừng bừng cừng giả cẳng có tiên cổ chân thần bây giờ đi qua một hai năm cũng không biết bọn hắn tiếp tục tại thần thoại cổ lộ s ô n g lên đi xuống vẫn là lựa chọn tại một cái nào đó thiết điểm đi đến hoàn vũ vạn giới bên trong h ư h o ặ vũ ba người đều cảm nhận được cấp bách cảm giác theo lâm dương chạy tới thần thoại cổ lộ bọn hắn rời đi lục giới giới h ả i đặt vào thần thoại cổ lộ thời điểm từng cái ánh mắt đều lóe ra hiếu kỳ quan mang bọn hắn là lần đầu tiên rời đi lục giới cảm nhận được ngoại giới thời không gặp lại lục giới chúng ta sẽ còn trở lại ba người có chút không bỏ lâm dương không còn gì để nói cũng không phải ra ngoài bao nhiêu năm chẳng mấy chốc sẽ trở về khiến cho giống như sinh ly từ biệt ngạch hoặc vũ ba người xấu hổ gãi đầu một cái dù sao lần thứ nhất rời đi nhà cảm xúc có chút cấp trên mà thôi cái này cổ lộ thật là kỳ lạ ta có thể cảm nhận được bị áp xúc đến cực hạn không gian cảm giác hoác vũ có chút hãi nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước trong này bước ra một bước tương đương với ngoại giới không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách hoàn vũ vạn giới vô ngần rộng lớn không có thần thoại cổ lộ cho dù là chân thần đi đường cũng cần thời gian dài rằng rặc lâm dương mỉ cười cái này tương đương với toàn bộ vũ trụ siêu cấp đường sắt cao tốc thật sự là không tầm thường a hoác vũ ba người từ lâm dương trong miệng hiểu rõ đến liên quan tới các đại vũ trụ cổ lộ tin tức đều sợ hãi t h a n phục thấy thế nào vô ngần vũ trụ thật lớn đến không có giới hạn khó mà hình dung dù là chủ thần cũng chỉ có thể làm được trong một ý niệm d á n g lâm có mình thần hệ hương hỏa nguyện lực bất luận cái gì địa điểm mà thôi đây chẳng phải là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dựa vào mình tùy tiện vượt ngang vũ trụ sao tu sĩ kêu đối với vũ trụ tới nói cũng quá nhỏ bé đi hoác vũ ba người lắc đầu nếu như tu đạo đều đi đến cuối cùng ý nguyên còn muốn bị vũ trụ quy tắc đã đề ra chế không cách nào nhất niệm làm được bất cứ chuyện gì kia quả thật có chút h ề ệ p h ả i chủ thần là vĩnh chứng thần tiên điểm cuối cùng lại không phải tu hành điểm cuối cùng lâm dương nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở a hoác vũ ba người chấn động nhớ tới lâm dương đ ề cập qua nhà vô địch thế gian thật có nhà vô địch sao như thật vô địch chẳng phải là nói chỉ có thể có một cái nhà vô địch nhà vô địch bản chất một cái tôn s ư n g tại s ư n g hô con đường đạt tới cực điểm tiến không thể tiến từ xưa đến nay không người đưa ra tả hữu tồn tại lâm dương thản nhiên nói cấp bậc kia tồn tại một trận vĩnh thông siêu thoát hết t h ể bên ngoài thậm chí không còn ỷ lại vũ trụ bản nguyên chờ đến nghiệm chứng mình tồn tại cho dù vũ trụ hủy diện thật cũng bất diện tự thân chính là tồn tại bản thân này chi vị hôn nguyên đạo chủ cảnh h o á vũ chờ nghe nói không khỏi mê mẩn một chứng minh chứng chính là tự sáng tạo đại đạo trường t ồ n vũ trụ cùng vũ trụ đồng căn đồng nguyên cùng tồn cùng d i ệ t nhưng mà chưa từng nghe nói qua vũ trụ cũng sẽ hủy d i ệ t tia tự nhiên sẽ không bao giờ t ạ n biến liền tôn là một chứng minh chứng mà bây giờ lâm dương lại nói ra so một chứng minh chứng càng thêm cảnh giới đỉnh cao đó chính là một trận vĩnh thông siêu thoát hết thạy tự thân chính là tồn tại bản thân hôn nguyên đạo chủ nếu quả thật có thể làm được một bước này tia xác thực đáng giá được tôn là nhà vô địch ba người đều mê mẩn trong vũ trụ này tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí ngay cả cảnh giới này tồn tại cũng không biết được chỉ biết là thần tiên cảnh chính là cao nhất tu hành đại giai đường tập hợp phàm nhân phàm tiên siêu thoát linh tiên thái ớt u y ệ t tiên đại la kim tiên vĩnh chứng thần tiên hôn nguyên đạo chủ chương một nghìn hai trăm hai mươi chín bên cạnh ta chưa từng thu người vô dụng chương một nghìn hai trăm hai mươi chín bên cạnh ta chưa từng thu người vô dụng một bên nói chuyện phiếm một bên dậm chân trong chấp n h á n cũng không biết rời đi nhiều ít năm ánh sáng có chút hoang bu a tại thần giữa đường đi đường tu sĩ tựa hồ không nhiều l ắ m dáng vẻ hoác vũ thầm nói trạm cuối cùng lục giới mở đầu đứng lên nguyên địa bây giờ đều đã bị phong bế cái này hai đoạn đường tự nhiên có rất ít người dùng lâm dương nhàn nhạt mở miệng thì ra là thế hoắc vũ nhẹ gật đầu nhưng mà sau một khắc một đạo kinh khủng phát tắc ba động chấn động đáng sợ chùm sáng oanh kích mà tới hoắc vũ ba người ngưng lông mày tế ra thần kiếm đem quang thuốc kia c h à m diện ba người cũng bị đánh lui bay ngược mà ra nhà xem ra ra hung á c hàng trong h ư không t r u y ề n đến kinh hỷ thanh âm thời không bà mẹo một đạo màu đen nhánh phi thuyền hiện hiện ra là tròn hình cái đĩa hình thân thuyền bên trên khắc họa đạo văn các loại tinh xảo máy móc tổ hợp liền thành một khối đây là cái gì la hạo những mày một kiếm bộ tới lại phát hiện thuyền kia thân có vòng phòng hộ khó mà chém nát bọn hắn rất kinh ngạc không hổ là thần thoại cổ lộ tùy tiện gặp phải đ ị c h nhân cũng có thể làm cho ba người bọn họ có chút khó giải quyết ừ đây chính là nguyên cấp phi thuyền ba người các ngươi chưa v ữ n h chứng cũng dám phản kháng trên phi thuyền lại lần nữa chuyển đến tiếng chế nạo h vùng nhỏ trên tàu từ màu đen biến thành trong suốt hiện hóa ra bên trong ba cái da xanh dị tộc c ứ n g giả mọc ra s á u con mắt khuôn mặt sinh trưởng tại bộ ngực không có đầu lâu ôi ta sát xấu như vậy h o á vũ ba người đều xứng sở bị đột nhiên xấu đến lục giới mặc dù cũng có khác biệt chủng tộc nhưng hoặc là thú loại hoặc là hình người nơi nào thấy qua b ự c này hình thù kỳ quái đ ồ vận đơn giản không cách nào định nghĩa đây là chủng tộc gì các người mới xấu xí trong vũ trụ xấu xí nhất chính là nhân tộc bọn h ắ n g ấ p dù sao sáu mắt nước mắt tộc một mực tự nhận là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh vật vớt nói nhiều lời đánh đánh đánh a cướp mấy cái này dị tộc tu sĩ có chút sinh sơn ó i lạ văn thật to gan a cướp đến ra ra người trên đầu hoặc vũ ba người giận dữ bay người lên trước cùng cái k i ê màu đèn phi thuyền chiến đấu ba người đều có vô địch thể cùng rất nhiều át chủ bài là sự thượng mạnh nhất thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ nguyên cấp phi thuyền đối ứng bất quá là nguyên thần cấp chiến lược hơn nữa còn là tự vật chiến lược kém xa chân chính nguyên thần tu sĩ hoặc vũ ba người một chăm chú kinh khủng kiếm khi tung hành thân hình na di phía dưới kia nguyên cấp phi thuyền công kích căn bản không đụng tới bọn hắn mấy cái sáu mắt nước mắt tu sĩ đều thấy trắng sáu con mắt chừng đến căn g trọn không đợi biểu hiện ra phi thuyền thần uy liền bị k h o n h khắc cầm xuống ngoa tàu a thật tiêu giao cảnh tu sĩ mà thôi vậy mà xử lý chúng ta nguyên cấp phi thuyền n ị c h lớn trời a ba vị sáu mắt nước mắt tu sĩ bị bắt ra thân cao chỉ có chừng một mét không ngừng dãy ruộng nhưng bọn hắn tu vi chỉ có bình thường đại la kim tiến cảnh tại hoắc vũ ba người trong tay căn bản tính không được cái gì phi thuyền này có chút ý tứ cùng thái cổ táng địa trông được từng tới vậy mà có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này từng cái phương diện tới nói tựa hồ cũng so lục giới chiến thuyền muốn trước tiến hoắc vũ mấy cái hiện nhiên đối phi thuyền này càng cảm thấy hứng thú h ừ l ù i bại lục giới đã sớm bị quan bế vô tận t u ế n g u y ệ n ngoại giới văn minh đang không ngừng phát triển tại tiến bộ bây giờ cho dù là tu hành văn minh cũng phần lớn đều đã vận dụng loại này máy móc cùng đạo văn kết hợp trung cực bí bảo còn tưởng rằng là rất nhiều năm trước sau các ngươi những n à y bị phong bế thổ dân g i ã nhân ba vị sáu mắt nước mắt tu sĩ trên thân áo g i á p phát sáng có thể để bọn hắn buộc phát siêu việt trước mắt cảnh giới vì thế hoặc vũ ba người lẫn nhau trong vũ trụ này vật quả nhiên có chút ý tứ mới mẻ đổ v ậ t không ít nỗi lần này đ ừ n g đi càng phát mong đợi không tệ ba người đều cười đ ù a sáu mắt nước mắt tu sĩ p ẫ n nộ lại sợ hãi phân biệt phá vỡ thần trí của bọn hắn đem bọn hắn hữu dụng ký ư c đọc đến về sau liền giết chết chiếc này chiến thuyền chính là ta mình bay vẫn là quá phiền c h ứ c chiếc này chiến thuyền tốc độ vẫn là rất nhanh vì hiếu kính sư phụ không cho lão nhân ra ông ta mình bay cũng phải làm như vậy hoác vũ định ra phương thức xử lý sáu mắt nước mắt tu sĩ dọa đến hình dạng đều biến hóa kịch liệt d â y g i ụ h uy chúng ta mới là vũ trụ cường đạo các ngươi làm sao còn mạnh hơn chúng ta trộm lục giới có câu ngạn ngữ cường đại nhất thợ săn thường thường đều ngụy trang thành con mồi có lẽ luyện ký nhất đạo vũ trụ các tộc tiến bộ nhưng luận chơi tâm nhãn sợ vẫn như cụ không phải ta lục giới đối thủ h o á vũ lặng lẽ cười một tiếng tâm lực xâm lấn trực tiếp cướp đoạt ký ức sau đó một tay lấy kia sáu mắt nước mắt tu sĩ bóp nát loại này xấu đồ vật dễ hoàn toàn không có gì áp lực tâm lý ngược lại có chút giải ép cùng bóp nát đáng ghét hút huyết mũi tử mời sư tôn lên thuyền hoắc vũ ba người cung kính nói ừng coi như hiểu chuyện lâm dương có chút hài lòng cái này ba tiểu tử bây giờ cũng là trưởng thành cho dù gặp được một chút n g u vnan cũng cơ bản không cần hắn xuất thủ tiến thuyền về sau sư đổ bốn người kiểm tra một vòng phát hiện trên thuyền lại có cái tủ thất có mười cái xinh đẹp nữ tu bị toàn thân buộc chặt cầm tủ ở trong đó đề ra nghi vấn phía dưới mới hiểu các nàng đều là đặng vào thần thoại viễn trinh lục giới tu sĩ tối thiểu đều là đại la kim tiên bây giờ còn chưa đi ra bao xa liền biến thành tù nhân bị sáu mắt nước mắt chỗ bắt được nếu như hôm nay không bị ngăn lại liền sẽ bị bán thành tiền thành vũ trụ nô lệ xem ra nhóm này ra hỏa chuyên nhìn chằm chằm gần nhất lục giới bay ra ngoài tu sĩ ăn cướp à, còn muốn bán thành tiền ta lục giới nữ tu làm nô lệ chết k h ô n g an hoặc vũ âm thanh lạnh lùng nói vô ngẩn vũ trụ quả nhiên tăng ố c đại la kim tiên đều có thể trước cửa nhà bị bắt cóc thậm chí muốn bị bán thành tiền làm nô lệ bọn hắn lại lần nữa nhận thức được vũ trụ tàn khốc cùng biến hóa đa đoan kế tiếp là cùng bọn ta đồng hành vẫn là hồi thứ sáu giới hoắc vũ hỏi vũ trụ quá mức tàn khốc xem ra chúng ta tu hành vẫn là chưa tới hỏa hậu lần này gặp nạn cũng cho chúng ta thanh tỉnh chúng ta chuẩn bị trở về lục giới những ngày nữ tu đều cảm thấy nghĩ mà sợ nhao n h a u biểu thị nói ta còn muốn đi xuống dưới chỉ có một vị nữ tu kiên định nói ta nhận ra ngài ngài là lâm dương lâm đại nhân đi theo ngài nhất định rất an toàn cái gì còn lại mấy cái bên kia nữ tu đều kinh hãi lâm dương đại danh ai chẳng biết hiểu các nàng đều có chút đổi chủ ý đôi mắt đẹp nhìn xem l â m d ư ơ n g hàm t h n h mạch mạch vị nhãn như tơ muốn chiếm được thương tiếc bên cạnh ta chưa từng thu người vô dụng muốn cùng ta muốn chứng minh giá trị của các ngươi lâm dương nhàn nhạt mở miệng trực tiếp từ chối t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi thiết lập thần hệ ba cái điều kiện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi thiết lập thần hệ ba cái điều kiện cái này những n à y nữ tu nói liên tục chúng ta có thể hết sức tu hành vì lục giới phân yếu tư chất quá yếu cũng không có ý nghĩa lâm dương lắc đầu cái này chúng ta có thể tùy hành hầu h ạ vì lâm đại nhân sinh hoạt hàng ngày phân y u nữ tu nhóm lại nói ta có ba vị đ ồ nhi những này cũng không cần lo lắng lâm dương lại lần nữa lắc đầu cái này nữ tu nhóm đều yên lặng cái này t h ầ n đường b ê n đường có rất nhiều tiết điểm thành lớn những n à y thành lớn có chủ thần liên minh cường giả tại đóng giữ đem khống c h ậ t tự vận chuyển vạn tộc giao thông nếu các ngươi vẫn là nghĩ tiến lên ta nhưng tại phía trước bên trong tòa thành lớn đem các ngươi bông xuống như vậy phân biệt lâm dương nghĩ nghĩ vẫn là đề nghị lục giới tu sĩ cùng hoàn vũ vạn giới mất liên lạc quá lâu theo không kịp thời đại xác thực cần mở mang kiến thức thêm tình h u ố n hiện tại cái này nữ tu nhóm mỗi người có suy nghĩ riêng thần đường cũng không luôn luôn nguy hiểm như thế thần thoại cổ lộ từ thần thoại đại chiến về sau bản thân liền cô đơn tăng thêm đầu đôi hai đoạn đường cũng s á c thực ít có người đi mới có thể xuất hiện nạn trộm cướp bình thường đoạn đường bên trên vẫn là tương đối an toàn lâm dương lại lần nữa nói hoắc vũ ba người im lặng sư phụ đối mỹ nữ tu sĩ kiên n h ậ n vẫn là cao à nếu là cùng bọn hắn mấy cái đoan chừng đều chẳng muốn nói nhiều như vậy vậy ta đi trước đó vị kia nhận ra lâm dương nữ tu cái thứ nhất nói xoăn suýt phía dưới có chừng một phần ba nữ tu lựa chọn tiếp tục đi tới Đại đa số đều số lâm ự a c h ọ dương ớ c bay về l nhẹ gật đầu để hoắc vũ trời đi điều khiển phi thuyền mình thì nằm ở phòng nghỉ bên trong hưởng thụ sinh hoạt lựa chọn tiếp tục tiến lên nữ tu nhóm đều rất có nhãn lực độc đáo vây quanh lâm dương dốc lòng phục thị có người nắm bay có người đắm chân có người xử lý mỹ thực có người quạt gió trêu trọng đối với những ngày hưởng thụ lâm dương cũng không cự tuyệt hắn cung cấp những tu sĩ này an toàn đối phương cung cấp hồi báo phục vụ đây mới là đồng giá trao đổi nhân gian chính đạo nếu là tự xưng là cái gì đạo đức cao thượng đó mới là mỉ đi cân bằng để gặp người gặp rủi ro liền muốn thi cứu biến thành chuyện đương nhiên sự t ì n h kia nguyện ý cứu người tu sĩ đem trên diện rộng giảm bớt chỉ còn lại kia chỉ là một nhỏ sợi tự xưng là đạo đức cao thượng hạng người nhìn như v ị thiện kỳ thực ảnh hướng trái chiều sâu xa những n à y nữ tu cũng đều cảm thấy mình làm còn chưa đủ dù sao cũng là ân cứu mạng báo đáp thế nào đều không đủ chỉ tiếc lâm dương t ự a hồ gặp quá nhiều tuyệt sắc mỹ nữ đối với các nàng hoàn toàn không để vào mắt người nhắc cùng các nàng tiến hành xâm nhập chuyện s o n g tu tu hành giới cùng phạm nhân tư duy hoàn toàn khác biệt song tu là nam tu càng chiếm tiện nghi vẫn là nữ tu càng chiếm tiện nghi cũng không nhất định nhan giá trị đi lên giảng chỉ cần có thể tu đến có thể sửa đổi dung mạo cảnh giới về sau ý nghĩa liền không lớn trừ phi thanh khâu cựu vĩ b à i đ ấ u vi loại này đẹp đến tự nhiên mà thành nhân lực không thể thành cấp bậc tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là muốn làm đến đẹp trai cùng mỹ đều là toàn bằng tâm ý đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn tu vi nếu có thể cùng lâm dương dạng này đại cường giả song tu nhận tinh hoa tắm rửa nói không chừng lập tức liền có thể để cảnh giới đột phá ngược lại đối với các nàng tới nói là đại cơ duyên lâm dương thật muốn cùng với các nàng song tu cũng là các nàng chiếm to lớn tiện nghi các nàng căn bản không dám yêu cầu xa v ở i loại này mộng đẹp trở thành sự thật thoải mái a lâm dương qua rất hài lòng phi thuyền bay rất nhanh đường dài đi đường vận tốc trung bình so hoắc vũ ba người đ ộ n thuật thực sự nhanh hơn nhiều dù sao phi thuyền nổi bật nhất ưu thế chính là tốc độ các cấp phi thuyền tại đường dài đi đường vận tốc trung bình bên trên t ố i thiểu muốn so ngang cấp tu sĩ tốc độ mau ra ba năm lần nhưng tức thời bộc phát tốc độ chiến đấu tốc độ tính linh hoạt các phương diện lại không được không cách nào cùng đồng cấp tu sĩ đánh đồng vũ trụ thật sự là không cách nào tưởng tượng to lớn thật vô biên vô hạn sao hoác vũ ba cái cùng nữ tu nhóm đều đang thán phục nơi này phạm nhân bước ra khoảng cách một bước ngoại giới đều muốn lướt qua không chỉ một năm ánh sáng khoảng cách mà bọn hắn tại lấy nguyên thần cảnh tu sĩ gấp ba tốc độ đang đổi đường đi qua một ngày một đêm cũng còn không có nhìn thấy lâm dương nói tới tiết điểm thành lớn chỉ có dọc đường một chút lâu năm thiếu tu sửa rách nát tiểu tiết điểm từ những cái kia tiểu tiết điểm cũng có thể ra cổ lộ tiến về vũ trụ tinh không nhưng rất nguy hiểm bởi vì những cái kia tiểu tiết điểm cơ bản đều đổ s ụ p hỗn loạn khoảng cách xa như vậy còn không có vượt qua một cái trụ khu sao hoác vũ ba người nghe lâm dương cùng nữ tu nhóm t r u y ề n bá thường tức lúc nghe được dạng này tin tức không khỏi giật mình không tệ mỗi một cái trụ khu đều rất lớn bình thường chân thần khó mà vượt qua lâm dương nhẹ gật đầu trụ khu phía dưới phân chia theo thứ tự vì trụ vực trụ hệ tinh k h tinh vực lớn tinh đoàn tinh đoàn lớn tinh hệ tinh hệ hệ hà n tinh mỗi một cấp hạ hạ hạ cấp khu vực đều lấy ước kế khá lắm đám người lại lần nữa bị chấn kinh trụ khu trụ vực trụ hệ tinh khu tinh b ự c lớn tinh đoàn tinh đoàn lớn tinh hệ tinh hệ hệ hà n tinh mười cấp phân chia mỗi một cấp ở giữa đều có tối thiểu một trăm triệu lần trinh lệ nói h n cách khác một cái tinh hệ liền bao hàm hơn trăm triệu hệ hà n tinh một cái lớn tinh hệ có hơn trăm triệu tinh hệ như thế suy ra cho dù là cấp cao nhất trụ khu cũng chỉ là v â g ầ n vũ trụ cấu thành đơn nguyên mặt tôi toàn bộ vũ trụ đến cùng có bao nhiêu trụ khu bọn hắn khó có thể tưởng tượng nhưng đoán chừng tối thiểu cũng là lấy ước b ạ n đến tính toán một cái t h ầ n hệ muốn bị chủ thần liên minh thừa nhận hợp lý thân phận tối thiểu muốn hoàn toàn thống ngự một cái trụ khu mới có thể lâm dương nói bình thường cỡ nhỏ t h ầ n hệ bình thường đều có thể trải rộng mười mấy cái trụ khu tỉ như trùng tộc mẫu thần t h ầ n hệ xem như miễn cưỡng có thể nghe tiếng vũ trụ nhỏ chúng t h ầ n hệ cũng thống ngự nước cờ ngàn cái trụ khu khá lắm vậy chẳng phải là muốn so một cái siêu cấp vị diện diện tích đều lớn hơn vì cái gì vẫn chỉ là một cái nhỏ chúng thân hệ hoặc vũ trờ nghĩ hoặc trong i siêu cấp vị diện, quan sát vạn giới phải cái ê n tôn quan vạn hoàn hoàn toàn không cổ được cấp sát một t là vị vũ, vũ trụ sao trời phân bố quá thưa thớt mà lại cho dù lớn nhất tinh cầu lại có thể thai n é n mấy vạn đức sinh linh lâm dương lắc đầu tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa vô luận là tài nguyên nội bộ v ậ t chuyển vẫn là tương hỗ câu thông chi phí các loại đều quá lớn cho nên mặc dù một cái trụ khu rất lớn nhưng có thể cung cấp sinh mệnh sinh tồn diện tích lại không nhiều mà cho dù là một cái tiểu thế giới trong đó diện tích đều đủ để cùng rất nhiều sao hệ sinh mệnh tinh cầu diện tích cộng lại còn lớn hơn cho nên nói vũ trụ v ô ngẩn giới vực vi tôn tất cả thần hệ cơ v ự c đều là lấy riêng phần mình giới vực vị diện làm hạnh tâm phóng xạ thống ngự danh hạ trụ khu tiên cổ thần đình nếu là không bị nhằm vào lấy lục giới làm trung tâm tối thiểu cũng có thể phóng xạ thống ngự lấy ngàn vạn mà tính trụ khu cùng cái phạm vi này bên trong tất cả vị diện giới vực lâm dương thản nhiên nói trời ạ hoác vũ trợ nội tâm rung động đối vũ trụ nhận biết lần thứ nhất có một cái mơ hồ chỉnh thể khái niệm từng cái giới vực vị diện chính là tinh không trung tâm phóng xạ thống ngự xung quanh mạng lớn chống trải chủ khu mà những n à y giới vực v ị diện thì đều nắm giữ tại cái nào đó thần hệ trong tay muốn trở thành một phương thần hệ cần đồng thời thỏa mãn ba cái thấp nhất điều kiện thứ nhất để một cái trụ khu sinh linh tín ngưỡng thứ hai có được một vị chủ thần thứ ba thần hệ chỗ giới vực cần phải tiến hóa làm chủ v ị diện chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt thần lộ tiết điểm thành chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt thần lộ tiết điểm thành hô hô rốt cục phi thuyền bay đến tòa thứ nhất tiết điểm thành lớn những n à y thành lớn đều là đầu mối then chốt có một ít đầu mối then chốt thậm chí liên thông cái k h á c thần đường vô số tu sĩ đều thông qua những n à y đầu mối then chốt tiến về gần nhất mục đích có thể nói nơi này là vô số văn minh chủng tộc nơi tập kết hàng đặc sắc dị thưởng phồn hoa đến không thể tưởng tượng nổi chỗ này đầu mối then chốt thành rất khổng lồ phồn hoa không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào đại lượng sinh linh cung cấp bọn hắn v ắ n lai t h â n thoại cổ lộ thật đã cô đơn sao hoác vũ bọn người n ẹ n h ọ c nhìn chân chối người này lưu lượng cũng quá bất hợp lý thần thoại cổ lộ ven đường xuyên qua không biết nhiều ít vạn trụ khu cho dù là cô đơn sử dụng nó đồng hành sinh linh vẫn như cũng là thiên văn sổ tự thời đỉnh cao do người đại khái là hiện tại hơn vạn lần đi lâm dương cười cười ta chát hoắc vũ ba người nhịn không được kinh hô đây chẳng phải là mỗi một giây đều đang phun ra nuốt vào tương đương với một cái giới vực toàn bộ sinh linh tổng cộng dòng người quá mức kinh người kiến trúc này phong cách thật đúng là kỳ lạ là lục giới bên trong chưa thấy q u a dáng vẻ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nhưng đối lâm dương tới nói cũng không tính là rất lạ lẫm xem như loại kia tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phong cách vũ trụ quá mênh mông không phải toàn bộ sinh linh đều đi là phương đông thần hệ con đường tu hành t ỷ như cơ giới tộc kim loại tộc các loại đều tại trong vũ trụ có ảnh hưởng rất lớn lực đi là khoa học kỹ thuật con đường tu tiên ngoài ra còn có phương tây thần hệ tu hành đường đặc thù hình thái tu hành đường sinh mệnh dung hợp tu hành đường trở những n à y khác biệt hệ thống cùng tu hành pháp tại trong vũ trụ giao hòa q u ò n thông hiện hóa ra khác nhau phong cách bất quá đại đạo đơn giản nhất t r ă m sông đổ về một biển tu hành đến vĩnh chứng thần tiên giai đoạn này lúc tất cả lưu phái đều cơ bản không sai biệt lắm đều tại lấy riêng phần mình phương thức tự sáng tạo đại đạo chỉ bất quá cách gọi khác biệt mà thôi tại chủ thần liên minh thành lập về sau liền thủ tiêu riêng phần mình tạm nhạc cách gọi thống nhất chân thần cảnh giới cảnh giới tên cũng chính là nguyên thần v ư ơ thần thiên thần giới thần thần quân thần vương thần hoàng thần tôn thần đế chủ thần ông chưa kiểm chắc đến các ngươi tín ngưỡng chi lực thuộc về không phải chủ thần liên minh chỉ hạ sinh linh cần giao nạp gấp trăm lần lệ phí vào thành mời giao nộp mỗi người trăm viên tiền vũ trụ toàn bộ tiết điểm thành có vô số thông đạo xuất nhập cảng trong đó một cái tiến vào trước thông đạo một đạo quan mang đảo qua lâm dương mọi người phát ra bằng lãnh thanh âm hoặc vũ t r ợ đều mập bức tiền vũ trụ lại là cái gì đồ vật vũ trụ thông dụng tiền tệ sao ha ha gần nhất đồ nhà quê thật sự là nhiều cái này lại tới mấy cái ngay cả tiền vũ trụ là cái gì cũng không biết sơn giã t h ố n phu đều là từ đ â u xuất hiện theo lý thuyết không có gia nhập chủ thần liên minh lạc hậu địa phương hẳn là sinh ra không được đại la kim tiên mới là hết lần này tới lần khác gần nhất xuất hiện thổ lão mạo cũng đều tối thiểu là đại la kim tiên tu vi kỳ quái mấy vị người mặc hoa lệ chiến giáp tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh đối lâm dương chờ chỉ trỏ vũ trụ thông dụng văn tự chính là đạo văn loại này văn tự trực chỉ đại đạo chỉ cần nói ra liền có thể biết được nó ý nghĩa chỉ cần có trí khôn đều có thể tự nhiên lý giải chúng ta đến từ lục giới nói chuyện làm càng như vậy cẩn thận gặp báo ứng hoặc vũ cùng nữ tu nhóm đều cảm thấy nổi nóng tiên cổ dù sao cũng là vũ trụ một phương bá chủ thần thoại tam giới càng là vũ trụ chỉ có tam đại trí cao v ị diện một trong trí cao vô thượng lục giới sinh linh thực chất bên trong đều mang tôn nghiêm cùng lực lượng bị người gọi là thổ lão mạo làm sao có thể không khí lục giới cái gì lục giới mấy cái tia tuổi trẻ vũ trụ sinh linh đều xưng sở nghĩ nửa ngày mới có người một mảnh đầu là cái k i a gọi dị b ự c thần đỉnh quét ngang lùi bại địa phương a thật nhiều kỷ nguyên đều chưa từng nghe qua lục giới tin tức con tưởng rằng đã sớm hoàn toàn phá diệt không nghĩ tới bên trong còn có sinh linh tại kéo dài hơi tàn thậm chí còn ra một chút đại la kim tiên a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha chết n ư ờ i mấy người các ngươi sợ không phải lục giới bây giờ có thể kiếm ra tới tất cả người mạnh nhất đi nghĩ tổ đội gia thám hiểm cũng coi là thổ lão mạo vào thành mở mắt mà đi vậy liền không kỳ quái tiền vũ trụ loại này chủ thần liên minh phát hành cao dài tiền tệ các ngươi loại này thổ lão mạo làm sao có thể gặp qua loại tiền tệ này bản thân liền là từ thuần p í đại đạo năng lượng cổ động mà thành một viên liền giá trị vô lượng lục giới không phải thừa thai thần thạch sao cái này một viên tiền vũ trụ đại khái thì tương đương với mấy bạn mai thần thạch có năng lượng bất quá đáng tiếc cái này tiết điểm thành chỉ nhận tiền vũ trụ các ngươi không bằng vì xuống đi cầu cầu chúng ta có lẽ chúng ta có thể lấy một trăm triệu mai thần thạch đổi một viên tiền vũ trụ hối đoái tỷ lệ nhân từ cùng các ngươi đổi một chút tiền vũ trụ mấy người trẻ tuổi đều rất không khắc phí lạnh lùng chế dê tiết điểm này chung quanh rất nhiều trụ khu đều tại dị vực thần đỉnh phóng xả dưới không tính là dị vực sinh linh nhưng cũng thụ thần hệ giáo nghĩa ảnh hưởng đại bộ phận sinh linh đối lục giới đều không có cảm tình gì nghe nói là lục giới tới sinh linh càng muốn cười n ạ o nhìn các ngươi là muốn chết hoác vũ trong mắt lóe lên một tia sắc khí kiếm khí tranh minh vang vọng tứ phương thời không vẫn rất có tính tình mấy vị trẻ tuổi đều bị giật này mình bọn hắn bản thân cũng liền mới vừa vào đại la kim tiên tu vi không cách nào cùng hoác vũ tranh p h o n g chúng ta thế nhưng là đã bị dị b ự c b ả y thần cùng c h ú n g tuyển đệ tử các ngươi dám động thủ với ta muốn lục giới lại bị diệt mất một lần sao cái gì hoác vũ mấy cái cười lạnh thành tiếng thật đúng là hoan ra cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt bọn hắn nhịn không được cầm bang xuất thủ chấn áp mấy vị kia người trẻ tuổi r ấ n tới bốn phía tu sĩ đều ghém ắ t thân đường tiết điểm ngoại thành đánh nhau thật đúng là ít có p h ấ n khích tiết mục tiết điểm thành nội bộ trật tự từ chủ thần liên minh chủ đạo về phần ngoại thành thì rất ít quản g nhưng bình thường tu sĩ đều sẽ e ngại chủ thần liên minh h uy nghiêm muốn tranh đấu cũng sẽ rời xa tiết điểm thành rất xa mới bắt đầu a tiểu hữu ngươi qua một đạo nhẹ a âm thanh truyền g a đáng sợ đại thủ bao phủ xuống là tiếp dẫn sư tôn mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đại hị bọn hắn trải qua tầm tầng, tầng tuyển chọn thi vào dị vực bảy t h ầ n c u n g lần này chính là có một vị dị vực chân thân ước định cẩn thận ở chỗ này tiết điểm thành tiếp dẫn bọn hắn nhập dị vực chủ v ị diện các ngươi xong đời mấy vị trẻ tuổi cười to thật sao hoắc vũ trong mắt ba người hiện lên lánh mang lục giới nữ tu cũng đều vì hoắc vũ ba người lo lắng nhìn về phía lâm dương theo các nàng chỉ có lâm dương có thể đối phó một vị chân thần t r ư ớ c 1232, lục giới tu sĩ cũng là q u á i t hai t r ư ớ c 1232, lục giới tu sĩ cũng là q u á i t hai chỉ là một vị nguyên thần thôi cũng dám ở chúng ta trước mặt quát tháo hoa vũ la hạo diệp tiêu đều triển lộ vô địch thần thần kiếm ra khỏi vỏ chấn động b ắ t phương lục giới tới đồ nhà quê đầu hóc thật sự là có thiếu hữu a chân thần siêu thoát hết thẻ bên trên cùng trước đó căn bản không phải một cái sinh mệnh cấp độ cho dù là tiếp cận nhất chân thần á thần đều có thể dùng định chứng quyền hành trực tiếp chấn áp chỉ là mấy cái thật tiêu giao tu sĩ thật đúng là đem mình làm b ả n thái có lẽ là bởi vì lục giới bị dị vực các đại nhân đánh sụp đổ truyền thừa đoạn tuyệt ngay cả chân thần là cái gì cũng không biết hết ngồi đại giếng đương nhiên là có dũng khí ha ha, ha, ha. vậy ta trước đó thật đúng là đ o á n đúng không phải nói s a u giới thần đường đã đứa sao xem ra bọn hắn chính là lục giới bây giờ người mạnh nhất ta nói không chừng ngốc đến coi là thật tiêu dao cảnh chính là tu hành đường điện cuối cùng mình đã vô được đâu mấy vị tuổi trẻ học đồ đều làm càng cười to quanh mình vây xem các tộc các vực sinh linh cũng đều giật mình thì ra là thế tiên cổ lục giới năm đó cường thịnh vô cùng lục giới chi danh vẫn là rộng làm người biết cho dù quá khứ rất nhiều thuế nguyện thái cổ còn bị bế quan quả giới bây giờ nhiều như vậy sinh linh tập hợp một chỗ cũng chỉ có mấy cái nhớ kỹ đủ để gặp năm đó t i ê n cổ ảnh hưởng sâu xa dầm dầm dầm hoắc vũ ba người triển lộ thủ đoạn đem k h í tức tăng lên tới cực điểm siêu việt cực đạo chi ý cùng tâm lực dâng lên khi thế cường thịnh phản phất có thể một kiếm nước vũ trụ cái gì b ả y thần cung vị k i a tới đón đưa chân thần sắc mặt đại biến hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không hợp thói thường thật tiêu giao cảnh tu sĩ trên thân đủ loại đặc thù lực lượng thế mà có thể triệt tiêu vĩnh chứng quyền hành ảnh hưởng quá bất hợp lý trên đời này lại có như thế sinh linh hắn ánh mắt ngưng trọng xuống tới không còn kinh địch vận chuyển thần thông oanh tích mà ra cùng hoắc vũ ba người đại chiến ai nha không hổ là chân chính vĩnh chứng thần tiên quả nhiên s o phi thuyền khó đối phó nhiều hoắc vũ chịu một bàn tay thu chút tổn thương khoa trương kêu lên vẫn được à, cũng không tưởng tượng lợi hại như vậy ngay cả ta ra đều không đánh tan được diệp tiêu đàng hoàng nói coi là ai cũng giống như ngươi thân thể như vậy d á n chắc cho sư minh ta trung thực đứng tại phía trước nhất làm khi thịt hoắc vũ trừng mắt đường đấy dạy dỗ nhà diệp tiêu đàng hoàng nhẹ gật đầu đè vào phía trước kỳ thật hoắc vũ, vũ hóa vô địch thể cũng hoàn toàn gánh vác được chịu không được cái gì tổn thương dù sao đối phương chỉ là nguyên thần mà thôi nhưng bị đánh vẫn là rất đau có tiểu sư đệ đỉnh lấy tóm lại là chuyện tốt dầm dầm dầm ba người cũng không có tùy tiện tế ra át chủ bài s á t chiêu chỉ là đem trạng thái tăng lên tới cực hạn bình thường c h é m giết đến kiểm nghiệm mình tu hành thành quả bọn hắn lần thứ nhất cùng chân thần giao chiến muốn tích lũy kinh nghiệm tìm tòi đường đi cái gì Dị vực tiếp dẫn chân thần trong mắt chừng đến tăng tròn khó có thể tin mình thật bị ba cái nho nhỏ thật tiêu dao tu sĩ ngăn chặn lâm vào k h ẩ chiến thậm chí hắn rất phí sức mấy lần hiện tượng h o à n sinh ngoa tạo a lục giới tu sĩ đều n g ư bức như vậy sao biến thái có chút vị thiên quanh mình các tộc sinh linh đều thấy c h ó n g còn không có vĩnh chứng thành có thể cùng chân thần đánh cái này quá khỏe còn đi cho dù là phóng nhãn h o à n vũ loại chuyện này cũng đều chỉ có thể bị xem như truyền thuyết hoặc là thổi ngưỡng bức mấy cái trẻ tuổi b ả y thần cung học đồ máu đều do lạnh s á t mặt tái nhợt cái này cái này cái này lục giới tu sĩ hung mánh như vậy năm đó làm sao bạn sợ không sai bị lắm không muốn lại lệ mề đi xuống hai vị sư đệ đầu người này liền để cho ta đi hoắc vũ cười to nói cũng được la hạo cùng diệp tiêu gật đầu bọn hắn đều cố ý muốn dương lục giới bi danh an ý tránh ra c h ẳ n g diện lưu cho hoắc vũ trang bước chấn nhất i q u ầ n hùng chết hoắc vũ quanh thân át chủ bài bán ra nhất khí hoa tam thanh thần kiếm khôi phục ba thân c á p đánh r a tự sáng tạo p h á t chiến l ự c tăng lên tới cực hạn muốn lấy nghiền ép tư thái thủ thắng vì lục giới là uy đây không có khả năng bảy thần cung tiếp dẫn chân thần hãi nhiên giống to tình cảm vừa rồi tiểu tử này đều không có chăm chú cùng hắn đánh bây giờ cái này b ộ c phát ra uy thế hắn căn bản gánh không được、Xoẹt. kiếm hoa như hồng và kiếm đều tới một kiếm diệt thần thần một kiếm rơi thần mệnh một kiếm chạm đạo ấn tia cường thế mũi kiếm không để mặt mũi tại từng cái phương diện chém giết vị kia tiếp dẫn nguyên thần trong trước mắt vị kia nguyên thần tại kêu thảm bên trong triệt để mất mạng lưu lại một mảnh sợ hai t h ả n phục ngoa tạo biểu sát chân chính nghiêm túc trong nháy mắt liền giết sạch một vị chân thần quá mẹ nó không hợp thói thường các phương sinh linh đều khó mà tin lên tiếng kinh hô sợ không thôi trong lòng đã hạ quyết tâm về sau đụng phải lục giới đi ra tu sĩ vẫn là khách khí một chút lục giới quá thần bí cùng đáng sợ lại có loại này có thể địch phạt chân thần vai thai hô hoác vũ dối bàn tay trực tiếp đem túi càn khôn tu lấy hoa a bạo kim tệ cái này trong túi càn khôn thình lình có hơn vạn mai tiền vũ trụ nên l à vị này tiếp dẫn chân thần tài sản đám người im lặng cái này hoác vũ mới mở miệng liền phá hủy hắn vừa rồi vô địch hình tượng sắc mặt thật sự là đủ tham tiền vóc người rất đẹp trai nếu là người câm liền tốt một chút nữ tu càng là nội tâm đáng tiếc nhất tuyệt vọng chính là mấy vị k i a tuổi trẻ b ả y thần cung học đồ bọn hắn run lười bảy biết đại sự không ổn quay đầu liền hướng về tiết điểm thành nội bỏ chạy nơi đó có chủ thần liên minh cường giả toa trấn không người dám ở bên trong gây chuyện a la hạo diệp tiêu tùy ý trong nháy mắt đem mấy người kia đánh g i ế t thành h u y ế t vụ vơ vét ra mấy trăm mai tiền vũ trụ con tưởng rằng là cái gì thịt mỡ đâu nguyên lai nghèo như vậy la hạo diệp tiêu trái lật phải lật một mặt ghét bỏ nói thầm ai nha đông đảo sinh linh đều d ở khóc d ở cười lục giới tu sĩ đều như thế tham tiền sao hoác vũ ba người cũng đành chịu lâm dương đối bọn hắn có đôi khi hào phóng có đôi khi rất hà khắc thiên nhân thành bạo k ố tại bọn hắn vừa đột phá làm vô địch thể về sau liền đối bọn hắn đóng lại cho nên bọn hắn tu hành đến bây giờ vẫn cảm giác mình rất nghèo n mèo khó cảm giác một mực lượn lờ lấy bọn hắn khó tránh khỏi dưỡng thành thấy tiền sáng mắt tính t ỉ n h bất quá có sao nói vậy những người này có thể kiếm ra mấy trăm mai tiền vũ trụ đã rất giàu có có tu sĩ nói câu lời công đạo không tệ tất cả mọi người nhẹ gật đầu tiền vũ trụ tại chủ thần liên minh phát hành tiền tệ bên trong xem như cao dai nhất tiền tệ nguyên thần tiền mặt cũng liền một vạn tiền vũ trụ tả hữu mà thôi dù sao tu hành còn muốn mua thần binh vật liệu trận pháp đ ă n g dược động phụ chờ tu sĩ tầm thường không có đại bối cảnh khả năng ngay cả một viên tiền vũ trụ tiền tiết kiệm đều không có mẹ nó liền xem như chủ thần trong liên minh thần hệ trì hạ sinh linh tiến vào một cái tiết điểm thành cũng muốn hoa một viên tiền vũ trụ đây cũng quá đắt hiểu rõ vũ trụ giá hàng về sau thoát vũ nhịn không được c ắ n dụng rằng một cái chân thần nếu như thích du lịch không có chuyện liền dùng cổ lộ thông hành coi như một cái trụ khu một cái tiết điểm thành mỗi lần du lịch đều chọn một một trăm trụ khu bên ngoài cảnh điểm đến một lần một lần liền hai trăm tiền vũ trụ lữ hành cái mấy chục lần liền trực tiếp thành nghèo rất m ồ c tơi cái này không phải liền là ngay tại chỗ thu thuế sao cùng đoạt tiền không có khác nhau ta giống như không có tiền a chương một nghìn hai trăm ba mươi ba sư phụ ta giống như không có tiền a mặc dù chủ thần liên minh lấy tiền nhưng cũng bảo đảm an toàn của chúng ta cùng cổ lộ tu sửa chi phí trở có tu sĩ kích động bắc hẽ thúng chi rất nhiều cổ lộ vốn là các đại thần hệ chủ thần vận dụng vô tận tài nguyên đà thông ngay cả tiền vốn đều thu không trở lại càng đừng đề cập còn muốn không ngừng tu sửa g i ữ đỉnh những n à y thần đường hàng năm đều tại thua thiệt tiền vật doanh các, các ngươi không cảm ơ n lại còn dám tiêu lý cảm thấy quý liền lăn ra cổ lộ đừng dùng có cùng n h i ệ tín t ngưỡng sinh linh têu to hoặc vũ một bức ngoa tạo nó thu ngươi tiền ngươi còn thay hắn gọi thật mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g húng chi cái này mỗi giây đều tối thiểu có mấy vạn đức sinh linh tại xuất nhập tiết điểm thành a một ngày đến thu bao nhiêu tiền không cách nào tưởng tượng tương đương với vô số chân thần tài sản tổng cộng đều mà lại nhiều như vậy tiết điểm đều tại lấy tiền nếu như là thần thoại cổ lộ loại này t i ê n nhiên cổ lộ căn bản không có kiến tạo chi phí cái này hắn a có thể thua thiệt tiền là người có thể nói ra tới sao các ngươi thật sự dài đầu hóc sao thiểu năng cũng có thể tu hành sao đây là thật khai n h ă n giới cũng không kỳ quái bây giờ vũ trụ đều là các đại thần hệ chủ đạo thần quyền áp đảo các loại quốc gia vũ trụ vương quyền phía trên thậm chí các cấp quốc gia vũ trụ chẳng qua là cho các lớn thần đỉnh tản tín ngưỡng công cụ thôi rất nhiều sinh linh đối với các lớn thần đỉnh đều là cùng nhiệt sù bái dung ngươi không được nói chủ thần liên minh nói xấu cho nên ngươi về sau nói chuyện vẫn là cẩn thận chút dám lại chửi t ớ i chủ thần liên minh sợ là muốn chịu phun à. có thanh tỉnh tu sĩ giải đáp nói hoặc vũ bọn người bó tay rồi bất quá tín ngưỡng chi lực đối với các đại thần hệ thần đình đều là trọng yếu nhất tài nguyên loại này của n g ư ờ t sinh linh chính là những n à y thần hệ thần đình nhóm hy vọng nhìn thấy trải rộng tại vũ trụ vạn tộc tất cả văn minh bên trong đi đến cũng là tránh không xong thật quý a thật là đau đớn hoác vũ phẫn nộ người chủ thần này liên minh đơn giản chính là đang r ử c tiền nếu như không phải chủ thần liên minh chỉ hạ sinh linh muốn đi vào tiết điểm thành một người liền muốn một trăm tiền vũ trụ tương đương với một cái chân tần một phần trăm tiền mặt c h ữ bị ai thương lượng một chút có thể hay không một người một viên tiền vũ trụ tính toán hoác vũ ngồi x u m ở phụ trách kiểm tra kim loại tạo vật trước đó người xấu xa lấy thương lượng tất cả mọi người mắt chợn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám cùng tiết điểm thành thương lượng ví dụ tổng thể không mặc cả kim loại tạo vật dứt khoát cự tuyệt minh ngoan bất linh hoắc vũ rất muốn một c ư ớ c cho nó dấm nát nám lỗ mùi đem tiền vũ trụ nộp ra đã chứng nhận cho phép thông hành kim loại tạo vật mở ra thông đạo lan can ai hoắc vũ lắc đầu rất là bất đắc dĩ một đoàn người tiến vào tiết điểm thành về sau nữ tu nhóm đều khẩn trương lên lục giới bị phong bế về sau nơi này chính là thần thoại của lộ trạm cuối cùng lâm dương thản nhiên nói các ngươi ngay ở chỗ này đặt chân cảm thụ vũ trụ cơ duyên đi chúng ta như vậy phân biệt những n à y nữ tu trong mắt đều có vẻ thất vọng lâm đại nhân quả nhiên nói được thì làm được các nàng rất chờ mong bị lâm dương coi trọng dù là thu làm tỷ nữ cũng tốt đáng tiếc lâm dương ánh mắt thực sự quá cao h i ệ n nhiên cũng không có ý tứ này t i ê u tử lăng cáo tử b á i tạ tiền bối đưa chúng ta đ o ạ n đường nhận ra lâm dương v ị t i ê nữ n tu hành đại lễ b á i tạng rất quả quyết rời đi cái khác nữ tu đều cẩn thận mỗi bước đi cuối cùng cũng đều t h n g ra mặc dù không có bị lâm dương coi trọng nhưng nơi này xác thực đặc sắc xuất hiện mới mẹ cảm giác mời phần t í c h phát lòng hiếu kỳ của các nàng t i ế t điểm thành nội rất lớn lỗi kiến trúc hay thay đổi thích hợp các tộc sinh linh ở lại cụ không biết các nàng không có tiền có thể tại cái này sinh tồn được không hoắc vũ không khỏi suy nghĩ nhiều người chủ thần này liên minh đơn giản chính là đang dự tiền đoán chừng bên trong tiết điểm thành hoa này tiêu cũng không nhỏ các nàng cũng không có tiền vũ trụ làm sao đa tình mau bệnh lại phạt vào lâm dương nhữ mày trêu k ẹ o nói khu c u đều là đồng hương đồng b ả o lo lắng lo lắng cũng bình thường hoắc vũ v à đầu lùng tùng nói nếu các nàng không tiếp tục sinh tồn được kia chứng minh các nàng không thích hợp lâm dương lời nhắc nhiều lời mang theo h o ắ vũ mấy người hướng về tiết điểm trong thành đi đến Trong t hoặc à n h p h ố vũ ba người thật sự là mở rộng tầm mắt mặc dù lục giới cũng không thiếu rộng rãi nơi phồn hoa nhưng đều là phương đông thần hệ truyền thống kiến trúc cũng không có nơi này hoa văn nhiều loại này tươi mới kích thích cảm giác để bọn hắn rất là mừng rỡ bọn hắn đều là người thiếu niên trừ bỏ tu hành bế quan trên thế gian hành tẩu thời gian khả năng đều không đủ vài chục năm nhìn thấy cảnh tượng như thế này khẳng định là trong lòng lửa nóng lòng ngứa n g a y khó nhịn vĩnh chứng thần binh đều có bán còn có các loại đỉnh cấp chất pháp đan dược đạo thư các loại khá là ám hoặc vũ trợt đều cảm thấy khó có thể tin có thể tiến hành cấp vũ trụ ghé qua đều là quý tộc dù sao động một tí mấy viên tiền vũ trụ giao thông phí không phải ai đều có thể cầm lên phía sau không có chân thần thế lực muốn tiến hành cấp vũ trụ xuyên thẳng qua là rất chật vật cho nên có thể xuất hiện tại tiết điểm thành các tộc tu sĩ thực lực đều không thấp yếu nhất đều là người tiên đại đa số đều là đại la kim tiên chân thần cũng không phải số ít mặc dù phóng nhãn hoàn vũ chân thần rất thưa thớt nhưng ở nơi này cũng rất bình thường ngẫu nhiên liền có thể trông thấy một cái cũng là nếu như là tu sĩ tầm thường chỗ nào cần phải vượt qua trụ khu làm việc hoác vũ lắc đầu tuyệt đại đa số sinh linh cuối cùng cả đời cũng sẽ không rời đi mình ra đời giới b ự c một viên tiền vũ trụ một cái h u y ễ n linh tộc nô lệ đều là tại chủ thần liên minh đăng ký qua chính thức nô lệ h u y ễ n linh tộc cam h i ể u nhất cung cấp tinh thần vui vẻ là hoàn vũ xuất sắc nhất thị tẩm giống loại một trong nhận vô số vũ trụ quý tộc truy p h ủ n vô luận ngươi suy nghĩ nhiều k h á i hoạt đều có thể quả thực là vật siêu chô giá trị trên màn hình lớn công nhiên đặt vào làm cho người mơ màng ngàn vạn quảng cáo hoắc vũ bọn người ngạc nhiên xem ra trong vũ trụ bình quân đạo đức tiêu chuẩn cũng không cao a tại lục giới nô lệ mua bán vẫn là rất bị m ở không bị thế nhân tán thành dù là thật muốn làm cũng là trộm đạo làm lục giới cường giả phần lớn có nô bột nhưng nô bột cùng nô lệ kém một chữ nhưng tranh lệch lấy rất nhiều sư phụ ta tới này làm cái gì chẳng lẽ người muốn mua nô lệ sao hoắc vũ cười thầm đúng lâm dương bắn ra hoắc vũ chán đoán bỏ thứ gì tự nhiên là mua phi thuyền nhà Hoác hoác loại loại bày, hạng, t hoặc vũ tựa h rất nhanh liền tìm được cùng hắn cấp tới kia chiếc màu đen phi thuyền giống nhau như lúc nguyên cấp phi thuyền loại nhỏ hết giá ba nghìn tám trăm tám mươi tám tiền vũ trụ còn bên cạnh lại cao hơn nhất giai vự cấp phi thuyền loại nhỏ giá bán liền đã đạt đến một hai n h ì n chín trăm chín mươi chín tiền vũ trụ sư phụ ta giống như không có tiền a hoặc vũ sắc mặt đen lại thầm nói diệp tài thần trương 1234, diệp tài thần vậy sẽ phải dựa vào chính các ngươi giải quyết lâm dương lạnh n h ạ t nói trên người hắn bảo vật tùy tiện lấy ra một kiện liền giá trị vô lượng bất quá như thế còn có cái gì ý tứ chính là muốn nhìn các đồ đệ gây sự mới có ý tứ không phải mang cái này ba cái tên dở hơi ra làm gì ôi bi hoặc vũ ba cái cảm thấy khó chịu dựa theo sư phụ ánh mắt khẳng định là dựa theo đẳng cấp cao nhất tới nơi này chỉ là thiên cực phi thuyền liền năm vạn tiền vũ trụ nếu là xa hoa nhãn hiệu thêm chút đi các loại vừa phối công năng giá cả phá mười vạn giới cấp phi thuyền càng là giá cả trực tiếp tiêu thăng đến năm mươi vạn tiền vũ trụ xa hoa nhãn hiệu giá cả có thể đột phá trăm vạn này làm sao mua được ta trên đường ngược lại là nhìn thấy một cái giác đấu trường đồng cấp tu sĩ võ đại thắng liền có tiền vũ trụ cầm nếu như là vợ ư t đẳng cấp chiến đấu còn có thể cầm tới bạo kích b a n thưởng la hạo ánh mắt sáng lên nói liên tục thực sự không được liền bán máu ta trên người vô địch máu khẳng định có rất nhiều tu sĩ chạy theo như v ị diệp tiêu nghiêm túc nói bán máu không bằng bán mình ta nhìn nơi này có không ít vũ trụ thanh lâu bên trong thậm chí còn có nam hầu hạ cũng không bằng chúng ta đẹp trai nếu là ta có thể hôn thành đồ bài một đêm không chừng khen thưởng liền có trăm vạn tiền vũ trụ hoác vũ lặng lẽ cười ba tiểu tử càng trò chuyện càng chạy l ệ n h cái này đến cái khác chủ ý ngu ngốc xuất hiện bất quá lâm dương ở một bên nghe được ngược lại là rất vui vẻ đây chính là ngôi đồ đệ ý nghĩa a mấy cái đồ đệ một phen thương lượng cuối cùng vẫn quyết định đi võ đài bởi vì bọn hắn cấp thiết muốn cùng vũ trụ các tộc cường giả luật bản bọn hắn bản thân thích nhất vẫn là chiến đấu thoải mái mà lại bọn hắn đều là vô địch thể tăng thêm rất nhiều át chủ bài đi tham gia cùng cấp bậc đối chiến đơn giản chính là đi ấn tiền thậm chí lợi dụng tin tức chênh l ệ n h nói không chừng còn có thể giả heo ăn thịt hổ là một m đợt đồng tiền lớn bọn hắn đều rất hưng vấn quyết định kế hoạch lâm dương cũng gật đầu khẳng định quyết định cùng đi xem cái việc vui diệp thần giác đấu trường danh tự này lên hoác vũ ba người lắc đầu thật là có chút quê mùa mấy vị các ngươi thế mà ngay cả diệp thần giác đấu trường cũng không biết sao người chung quanh người tới hướng tu sĩ đều s ư n g sở khó có thể tin ai vậy rất nổi danh sao h o á vũ khó chịu nói đi như thế nào đến chỗ nào đều bị người đương thổ l ã n bạo ha, ha đâu chỉ rất nổi danh đơn giản d a、so、ồ hoặc chấn h vũ thân chờ đấu hơi ế nhưng là kinh ngạc có lai lịch như vậy không tệ vị kia diệp chủ thần phi thường tâm lý không người nào biết hắn lý do đột nhiên quốc t h ở i thành lập một phương thần đình có thể xưng hiện thế tài thần quanh mình tu sĩ tán t h ắ n nói hoắc vũ mấy người nhẹ gật đầu vũ trụ nhà giàu nhất sao kia đến có bao nhiêu tiền sớm tối sẽ phải một hồi vị kia diệp tài thần diệp thần giác đấu trường vé vào cửa cũng rất đắt c h ọ n m ẹ n một viên tiền vũ trụ có thể đến quan sát đều là không phú thì quý nhưng nếu như là báo danh dự thi thì không cần giao nộp có thể trực tiếp ra sân chỉ cần đem thắng được tiền thượng phân cho diệp thần giác đấu trường ba mươi phần trăm là đủ chỉ cần ra sân sinh tử do trời định định cần phải nghĩ、kỹ. thủ vệ lao giả nhàn nhạt t r ừ n g lên mì mắt nhìn một chút hoắc vũ ba người yên tâm đi hôm nay cái này giác đấu trường tiền đều thuộc về chúng ta hoắc vũ vô bộ ngực thủ vệ lao giả lắc đầu bật cười loại này thổ dân người trẻ tuổi h ắ n gặp nhiều cả đám đều cảm thấy mình là tuyệt thế thiên tiêu mới vào vũ trụ muốn tiệm lộ phong mang đối với mình tự tin vô cùng nhưng tuyệt đại đa số đều sống không quá ba trận liền sẽ chết yểu giác đấu trường khán đài bên trong người đông nhìn nhịt tiếng hô trần t i ê n có không ít t r à n tử căn cứ đẳng cấp khác biệt chia làm hắc tiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim hắc diệu tuyệt thế thần lôi người dự thi đều là đại la kim tiên tại hát thiết cục thắng mười trận mới có tư cách tiến vào thanh đồng lôi đài thanh đồng lôi đài thắng liền mười trận thì có thể tiến vào bạch ngân lôi đài cứ thế mà suy ra nếu như là chân thần c ư ờ n g giả thì có thể trực tiếp tham gia thần lôi không cần trước đó tranh tài đại la kim tiên v i n h quang đến tuyệt thế lôi đài sẽ chấm dứt có thể trở thành cấp vũ trụ hạt giống t u y ệ t thủ nếu như ngoại hình xuất chúng thậm chí trở thành minh tinh thu hoạch được khó mà hình tượng t à i phú hát thiết cấp tranh tài tại một tầng hầm đi thôi phát tư cách thiết thiếu nữ ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút mỗi ngày tới đây tìm vận may các tộc cường giả nhiều lắm cuối cùng cơ bản đều là c ậ n bã mà thôi ngay cả bị nhìn một chút cũng không có tư cách cắt có gì không dạy nổi hoác vũ mấy cái liếc mắt những n à y trong vũ trụ ra hỏa một cái so một cái lạnh lùng ngã mạ vẫn là lục giới tốt đại đa số người đều đầy nhiệt tình đối người móc tim móc phổi người muốn ghi danh sao thiếu nữ tùy ý liếc nhìn lâm dương lại trực tiếp ngây ngẩn cả người đây cũng quá đẹp trai quả thực là hòa mỹ không chính là tùy tiện dạo chơi lâm dương thản nhiên nói hắn mới lửa nhát c h é m c h é m giết g i ế t vậy ngươi muốn cho bọn hắn đặt cửa sao thiếu nữ lúc này mới chú ý tới t h o á c vũ ba cái cũng là kinh tiên thần nhàn hối h ậ n vô cùng vừa rồi không lần đầu cái này bốn cái xuất khí tuyệt luân người thiếu niên tại cái này vừa đứng đơn giản để thế giới đều mỹ hảo ồ còn có cái này nói chuyện lâm dương n h u mày diệp thần giác đấu trường thu nhập chủ yếu đến từ áp chú chia hoa hồng tranh tài trước đó sẽ thả ra thông cáo thông cáo sau khi ra ngoài cảm thấy hứng thú người xem sẽ đối với song phương thắng thua tiến hành suy đoán ép thắng thua lôi đài thi đấu bên thắng áp chú đúng một phương cùng diệp thần giác đấu trường cộng đồng chia cắt á p phe thua đầu nhập tài chính nữ hải tràn đầy khuôn mặt tươi cười ý càng kiên n h ẫ n giới thiệu nói nơi này vũ trụ các tộc đều có rất nhiều chủng tộc đều lớn lên xấu xí nàng công việc lại phức tạp có thể nhìn thấy bốn cái đẹp mắt đại xuất ca để nàng nhịn không được nói đều nhiều hơn nghe không tệ lâm dương nhẹ gật đầu vậy liền đem vừa rồi đạt được tất cả tiền vũ trụ đều để lên đi được rồi sư phụ h o á t vũ ba người tự tin phi phạm rất sung sướng nói dám đến giác đấu trường đều không phải là kẻ yếu các ngươi phải cẩn thận không nên t ù y tiện đem tài sản của mình đều thua sạch ra ở chỗ này luôn có người một đêm t r ở n dầu cũng có càng nhiều người một đêm phá sản đánh bạc vẫn là rất nguy hiểm đăng ký thiếu nữ khuyên nhủ nói không sao lâm dương cười cười thiếu nữ chẳng biết tại sao nhìn thấy lâm dương ý cười tâm tình liền trong nháy mắt bình thản xuống phản phất có loại ma lực thần kỳ ôi từng cái đánh thật sự là quá chậm chúng ta có thể trực tiếp đánh mười cái sao diệp tiêu có chút nóng n ả y muốn mau sớm sư phụ đ ổ i phi thuyền cái gì các ngươi muốn khiêu chiến đặc biệt thi đấu sao đó cũng không phải là đùa dỡn khiêu chiến đặc biệt thi đấu người trong một trăm người cũng liền một hai người có thể thành công thiếu nữ quá sợ hãi nói liên tục đặc biệt thi đấu la hạo xứng sở đó là cái gì đồng thời đánh mười cái đồng cấp người dự thi tranh tài một khi thành công liền có thể nhảy lớp t ỷ như ngươi tại hát thiết đặc biệt thi đấu đánh thắng liền có thể không cần lại tham gia thanh đồng cục mà là trực tiếp tấn cấp b ạ c h ngân thi đấu phiêu chiến đặc biệt thi đấu tu sĩ đều vô cùng có tự tin nhưng cuối cùng đều trốn không thoát số chết thiếu nữ lắc đầu rất muốn khuyên hoắc vũ ba người không muốn xúc động như vậy như vậy xuất khí nếp xưa tiểu ca chết thái bạch mù nhan giá trị cao như vậy còn không bằng suất đạo đường sao ca nhạc cần gì phải bất chấp nguy hiểm chém chém g i ế t g i ế t ước n h a nói như vậy đánh vỡ cách thi đấu nếu như thắng tỷ lệ đặt cược nhất định rất cao lạc hoặc vũ ba người ma sát một chút cái cảm trong bụng ý nghĩ xấu lại bắt đầu ẩm từng cái cười đến đều rất xấu diệp thần hào là kiểu dương tại cà chua quyển sách đầu tiên bắt đầu tam nguyên cọc c ả c ó lạ trở lại lợi tám ngàn vạn siêu tốc độ chạy nhân vật chính nơi này nói đùa một chút đối thần hào cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút tin tưởng nhìn đến đây độc giả đều có thể minh mạch k i u dương đối trình thể lớn kết cấu kịch bản đem không vẫn là có thể trường tiên cố sự hậu kỳ kịch bản t u y ệ t sẽ không để mọi người thất vọng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi lăm ta cũng cảm ơn các ngươi tiễn đưa mổ ít ta đầu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi lăm ta cũng cảm ơn các ngươi tiễn đưa mổ ít ta đầu không tệ đặc biệt thi đấu tỷ lệ đ ặ c cược đều có thể đạt tới một trăm so một ép một khối tiền l i ề n có thể thắng được một trăm khối đăng ký thiếu nữ gật đầu nói quyết định như vậy đi hoặc vũ ba người nói liên tục thiếu nữ n h á y nháy mắt ngươi có nghe hiểu hay không lời ta nói bóp vì tiền không muốn sống nữa sao mặc dù nàng rất không nỡ nhưng đây chính là công tác của nàng khuyên đủ không thành đành phải thành thành thật thật cho hoắc vũ ba người đăng ký cùng rút tham ăn bài đối thủ đã sắp xếp xong xuôi nhưng ở tranh tài trước khi bắt đầu cần phải có tuyên truyền ả n h trụ để mọi người giải các ngươi tình huống như vậy mới phải hấp dẫn lưu lượng có lưu lượng cùng nhiệt độ mới có người cho các ngươi đặt cược đăng ký thiếu nữ dứt lời liền muốn sử dụng pháp thuật ghi chép hoắc vũ mấy người tướng mạo chờ một chút hoắc vũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt là muốn nên chú ý sao nhưng tranh tài đã sắp xếp xong xuôi không thể hủy bỏ nếu như phải hối lận trong vòng trăm năm cũng không thể lại dự t i đăng ký thiếu nữ nói liên tục Cũng、không phải chúng ta thay cái tạo hình hoắc vũ cười ha ha một tiếng sư huynh đệ ba người thường nghị một chút xoay người một cái quần áo trên người toàn bộ đ ổ i thành thổ dân dạ để bọn hắn nhìn như không có khai hóa khỉ hoang chỉ bất quá trên mặt biểu lộ cũng rất làm ra vẻ giống như cảm thấy mình là vô địch khắp thiên hạ nhìn xuống hết t h ể đại cao thủ đăng ký thiếu nữ trong nháy mắt phía dưới vốn đang thật bề mắt nhưng người dựa vào ăn mặc c ô ý đóng vai xấu tăng thêm cái này chế tạo biểu lộ thật sự là nhìn thấy người không nhịn được nghĩ một c ư c cho bọn hắn đã chết nhanh liền cái góc độ này chúng ta muốn không kèm được tranh thủ thời gian đỡ hoắc vũ kêu lên tốt a đăng ký thiếu nữ thở dài một tiếng lưu lại ba bóng người giống ôi hoắc vũ ba người trang rất mệt mỏi trong nháy mắt lại biến trở về nhẹ nhàng quý công tử hình tượng ánh mắt siêu nhiên trở mặt so lẫn sách còn nhanh hơn cái này một b ạ n tiền vũ trụ toàn áp ba người chúng ta thắng hoắc vũ đem t r ư ớ c tịch thu được chân thần tiền tiết kiệm toàn bộ á p đi lên đăng ký thực lực của các ngươi cảnh giới không thể giấu gì báo một khi bổn c h à n g chiến đấu sử dụng vượt qua các ngươi báo cáo cảnh giới tu vi chẳng những tranh tài hết hiệu lực còn có nghiêm trọng phạt tiền cùng cấm thi đấu một trăm triệu năm trừng phạt đăng ký thiếu nữ tiến hành một bước cuối cùng a liền đăng ký mới vào đại la kim tiên cảnh đi hoặc vũ n u ế t miệng cười một tiếng ba các ngươi điên rồi đăng ký thiếu nữ càng thêm cảm thấy ma h u y ễ n nếu như là thật tiêu giao cảnh cường giả có lẽ còn có thể thanh đồng đặc biệt thi đấu bên trong nhặt nhạnh c h ỗ t ố t bạn nhất cho xứng đôi mười cái mới vào đại la kim tiên cảnh đối thủ vậy vẫn là có thể thắng kết quả ba tên này chỉ là mới vào đại la kim tiên cảnh thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có ai nhìn xem trước mặt cười n g ngô phạm phất lập tức sẽ đ ế m tiền đến b o n gân g mà hoắc vũ ba người đăng ký thiếu nữ lắc đầu thở dài thật sự là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ đáng tiếc mấy cái này xoay ca đoán chừng muốn máu tươi lôi đài rất nhanh cái này mấy chương t h u tục hành chụp liền phát cho rất nhiều đang tìm hôm nay phát tải cơ hội người xem trong tay Ừm. lại có người muốn khiêu chiến đặc biệt so tại sao mặc dù chỉ là thanh đồng đặc biệt thi đấu nhưng tất thắng tiền khẳng định đến a rất nhiều người xem đều tâm động k ê u chiến đặc biệt thi đấu người thành công trong c h ă n không có một chỉ cần vô nao ép t o u từ sát xuất đi lên g i n g tất thắng tại rất nhiều người xem ra đây không thể nghi ngờ là đưa tiền chỉ tiếc loại này đồ đần hiện tại càng ngày càng ít hôm nay thật vất vả lại có loại này tranh tài bọn hắn tự nhiên rất hưng phấn đào ránh hoặc là không xuất hiện vừa xuất hiện chính là ba trận phát tài a hôm nay mấy cái này hai bức thổ dân không phải là một chô ra a làm sao phong cách giống như vậy rất có thể là cái nào đó vừa mới dung nhập vũ trụ văn minh thổ dân giới vực tu sĩ tại mình giới vực bên trong vô địch coi là đến trong vũ trụ còn có thể vô địch cho nên mới tự tin như vậy nhìn bọn hắn kia n ó t dạng không ai bị nổi bộ dáng đoán t r ư ờ n g mới vừa lên trận liền bị miểu sát g i á c đấu trường náo nhật lên rất nhiều người đều đang thảo luận tin tức này hẳn là giả heo ăn thịt hổ a cũng có tu sĩ cố ý giả heo ăn thịt hổ lừa gạt người khác mua hắn thua sau đó một thanh bạo c h á n từ đây xoay người loại này á n lệ dĩ vãng cũng không ít có người lo lắng đừng làm rộn kia tối thiểu cũng phải là thật tiêu giao cảnh giới tu sĩ mới có thể làm được cái này ba cái đăng ký tu vi mới mới vào đại lạc cảnh cái này có thể thắng ta đem đầu hái xuống cho bọn hắn làm cái bô ha ha ha nào tê ờ lại có hai hàng đã đặt cược hơn một vạn tiền vũ trụ số tiền này ta phân định những n à y lao đám con bạc đều rất tự tin cả đám đều bắt đầu đặt cược rất nhanh tiền thưởng ao liền đạt tới trăm vạn tiền vũ trụ tặng không tiền vũ trụ dù là ít hơn nữa ai có thể không muốn ta lên trước c ơ n kế hoạch đến kiếm một đợt lớn nghe được không hoặc vũ rất hưng phấn ma quyền sát trưởng dàn dò yên tâm đi dù sao là đại sư minh ngươi đi mất mặt hắc la hạo diệp tiêu đều không kèm được ý cười lâm dương bởi vì cùng tuyển thủ đặc thù quan hệ được an bài tại tốt nhất nhìn trên này la hạo d i ệ p tiêu làm hạ hai trận dự thi nhân viên ngồi tại dự tiệc khu trận này người xem rất nhiều hắc thiết lôi đài khu bình thường cơ bản không có gì người xem bằng không thì cũng sẽ không thiết trí tại tầng một một cái lôi đài liền thiết trí mấy trăm quan chiến chỗ ngồi cái này đều ngồi bất mãn ngày hôm nay kín người hết chỗ còn có người t r e n trong góc nhìn đại đa số đều là đặt cược hoắc vũ ba cái sẽ chết thảm bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng hôn nội lôi đài mở ra đây đều là dùng tình không thạch đặc chế chiến trường nội bộ ẩn chứa đại tản thôn có thể cung cấp đại la kim tiên sát phạt đối chiến sắp sắp sắp mười vị hoàn vũ các tộc đại l à kim tiên hờ hưng đi vào chiến trường lạnh lùng nhìn xem hoắc vũ chính là ngươi cái này hai hàng thổ dân dám khiêu chiến đặc biệt thi đấu sao rất tốt vậy liền cảm tạ ngươi đưa ta này một ít thu nhập ta cũng cảm ơn các ngươi đưa chúng ta đầu hoắc vũ rất có lễ phép vỗ quyền nói t ạ t r ă m ba mươi s á thổ dân phất nhanh chính là b ị kịch t r ă m ba mươi s á thổ dân phất nhanh chính là b ị kịch cái gì làm càn cái này mười vị các tộc cường giả trong mắt phú lửa cảm thấy hoắc vũ thật sự là quá mức cuồng ngạo hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt Điều t ừ này làm sao khẳng n như g có có hai phải vậy đồ đần á? Ta Trên không bị lửa? là đại, người bắt đầu cảm thấy là lạ. Ừ, khẳng định là nghe được chúng ta nghị luận hắn trang phục hộ cho nên hiện đổi ăn mặc chứ sao mà lại như thế q u ồ n g có mấy cái thật là có bản lĩnh lúc đầu ta còn có chút lo nghĩ hiện tại ta xác định tuyệt đối không có vấn đề có lao dân cờ bạc tự tin cười to nói như vậy ta an tâm khán giả đều an tâm bọn hắn đều đầu không ít tiền tối thiểu cũng có mấy chục mai tiền vũ trụ cho lão tử chết mười vị đại la kim tiên đều phẫn nộ đồng loạt ra tay tất cả mọi người m ắ t không chấp nhìn sang a mau trốn hoặc vũ giả bộ như thất kinh bắt đầu chạy trốn đám người m ộ t b ư ớ c có người dự đoán qua hoặc vũ lại bởi vì quá độ tự tin một cái cưỡng ép đối sông sau đó bị miễu sát nhưng bay đầu liền chạy là cái quỷ gì người không có tự tin còn ra tới khiêu chiến đặc biệt thi đấu truy sát hoặc vũ cường giả đều sửng sốt càng ra tốc hơn truy sát ai vẫn là chạy không khỏi sao chỉ có thể liều chết một trận chiến hoặc vũ bi phẫn hô to bắt đầu h n g chiến thật đại cường giả người bê công hắn đỡ trái hở phải lộ ra vô cùng phí sức thỉnh thoảng thổ huyết giống như tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ v ẫ t lạc ha ha ha quả nhiên là thằng hề thính phòng phát ra một mảnh tiếng cười mà trên thực tế hoắc vũ nhìn như khôi hài vụ vể kỳ thực tại cao minh tiến hành dẫn đạo tại lúc hỗn loạn nhất vận dụng vô hình tâm lực trực tiếp đập vào một vị tu sĩ trưởng thương bên trên để thanh trưởng thương kia nhất truyền trực tiếp đâm xuyên qua bên cạnh vị kia đại la tu sĩ thần hồn cái gì xuất hiện ví dụ đầu tiên tử vong nhưng tử vong phương thức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người không đợi mọi người kịp phản ứng la hạo diệp tiêu liền bắt đầu hóa âm hô to nhìn ta vì để cho mình đa phần điểm tiền vũ trụ mười người này tại tự giết lẫn nhau thật đúng là rất nhiều người xem đều g i ậ n mình chiến thắng vương cũng là có thể chia tiền đặc biệt thi đấu không thiếu trước tiên đem người khiêu chiến đánh tới gần chết sau đó lại nội chiến tình huống ngươi vậy mà như thế không nói quy tắc mấy vị chiến sĩ khác phẫn nộ không ta không có ta không phải đâm xuyên đồng bạn trường thương kim tiên một mặt một bước muốn giải thích trước hết giết ngươi cái khác tám vị đại la kim tiên liên thủ bắt đầu nhằm vào trường thương kim tiên các ngươi hung hăng càng cái trường thương kim tiên phẫn nộ hắn cũng không rõ ràng vừa rồi chuyện gì xảy ra, có một loại bí lực ảnh hưởng tới hắn xuất thủ q u y t í c h đây là một loại vũ van. nhưng hắn không xác định là hoắc vũ vũ van vẫn là cái khác muốn nuốt một mình tiền thưởng kim tiên chiến sĩ. hoắc vũ mặc dù rất có thể, nhưng cũng tuyệt không có khả năng. dù sao hắn liền một cái mới vào đại la kim tiên tu vi, làm sao có thể ảnh hưởng hắn đường đường một tôn tám bộ đại la xuất thủ q u y t í c h hắn n ổ i điên muốn hãm hại ta. trước đều đi chết đi. tu vi của hắn tại mười người này bên trong xem như rất cường đại. đạo huynh đừng hoảng hốt ta đến giút ngươi. hoắc vũ hô to gia nhập chiến trường. lại là một trận đại h ô n chiến hoặc vũ lấy tâm lực ngự s ử một hồi cải biến trường thương kim tiên độ mạnh một hồi suy yếu đối thủ của hắn để trường thương kim tiên như có thần trợ chiến lược tăng nhiều đạo mắt liền chém giết ba vị đại la chiến sĩ trường thương kim tiên cũng không biết mình lúc nào lợi hại như vậy đều đã đang suy tư mình nên hay không nên đi khiêu chiến đặc biệt so tài con mẹ nó ngươi đang làm gì đáng chết nhanh lên kết thúc tranh tài khán giả hùng hùng hổ hổ đều gấp tình hình chiến đấu càng thêm không hợp t h o i thường hoàn toàn t r i ệ hướng bọn hắn trước đó tất cả mơm ấm hoác vũ không ngừng sáng tạo các loại ngoài ý mớn chiến lược của hắn cùng thủ đoạn thật sự là siêu việt những người khác quá nhiều lạc yên không tiếng động đùa chơi chết bọn hắn dễ như trở bàn tay ta bỏ thi đấu có người hô to điên cùng chạy trốn xuất chiến bên ngoài sân giữa sân hôn loạn đến cực hạ cuối cùng hoác vũ để giữa sân chỉ còn lại vết thương c h ư ở n g chất khí tức bất ổn trường thương kim tiên tiểu tử tự sát đi đừng tưởng rằng mới vừa rồi giúp ta ta liền sẽ b u ô n g thang ư ơ i trường thương kim tiên âm thanh lạnh đùng nói ta cũng không muốn từ bỏ cái kia khổn tiền t ư ở n g cho nên vẫn là ngươi đi chết đi hoác vũ giống to thần kiếm b ộ t phát b ộ c phát ra thần tính đánh giết vị kia kinh hại đến t ự c điểm lâm vào ngạc nhiên trưởng thường kim tiên tranh tài cứ như vậy kết thúc toàn trường kinh ngạc sau đó b ộ c phát xôn xao đây coi là cái gì đánh giả thi đấu sao an bài một đám ngu xuẩn đây là lựa gạt tiền đi bọn hắn đều rất khó chịu rõ ràng nhìn hoác vũ rất yếu a kết quả không biết làm sao lại gọi hắn hôn đến cuối cùng thế mà thắng vật ký này đơn giản l ị c h thiên a t h u ầ n dựa vào kia thần kiếm làm át chủ bài cuối cùng g i m nhầm tức cho thắng ai trong t r ắ n không có một sự tình làm sao gọi ta đội kịp thật là xui xẻo còn không có hai trận đó sao trận này hắn dựa vào vật khí cũng không tin phía dưới hai trận kia hai tên tiểu tử đều có vật khí một vị rất có danh khí lao dân cờ bạc tức giận đến d â u ria đều sai lệnh một trăm trận chỉ có một hai trận khiêu chiến thành công bây giờ đã phát sinh một lần vẫn là dựa vào vật khí trận tiếp theo khiêu chiến thành công khả năng đã phi thường thấp mọi người nhìn tuất ta tuất đi theo lão sư mua t u y ệ t đ ố i kiếm nhiều tiền rất nhiều người đều đi theo n ào bắt đầu áp chú trận tiếp theo ha ha ha ha ha h o á vũ từ trận sau đi tới đ ư ơ n đưa trong tay thẻ vàng miệm đều cười sai lệnh trải qua các loại chia về sau hắn lấy được hơn bảy mươi vạn tiền vũ trụ một thanh liền bạo chám bảy mươi lần chiến thắng đối thủ không có gì cảm giác thành cựu nhưng kiếm tiền là thật làm cho người n g h i ệ n khán giả nhìn hắn như thế đắc ý tức giận đến hàm răng cũng ngưng ngứa thổ dân phát nhanh chưa chắc là chuyện gì tốt mà là bi kịch bắt đầu vị yêu có danh tiếng lao dân cờ bạc đứng ra nói hắn thích lên mặt dạy đời đối hoặc vũ dạy bảo nói mấy chục vạn tiền vũ trụ rất nhiều thiên thần đều không bỏ ra nổi tới ngươi một cái nho nhỏ thổ dân đại la kim tiên không có bối cảnh đã thành một tảng mỡ dày như tiểu nhi cầm kim rêu dao qua phố xá s â m đất cũng liền tại cái này tiết điểm trong thành n g ư ờ i tương đối an toàn chỉ cần ra khỏi nơi này thử. chính là b ị kịch bắt đầu a không tệ nơi này nước quá sâu n g ư ờ i đem cầm không được tiểu tử mau đưa tiền này phân ta một phần có lẽ ta có thể bảo đảm n g ư ờ i an toàn rời đi nơi đây một chút lão lục đều nhảy ra bắt đầu hù dọa hấp vũ đương nhiên bọn hắn nói cũng đúng bộ phận lời nói thật rất nhiều tại tiết điểm thành phất nhanh tu sĩ cuối cùng đều không có gì tốt hạ tràng đáng tiếc bọn hắn gặp phải là lâm dương sư đồ ôi các ngươi những lao gia hỏa này ngay cả mấy chục vạn tiền vũ trụ đều đỏ mắt có thể có bạn l ã n h gì lại có thể bảo hộ ai coi là tiểu gia ta nhỏ tuổi tốt lắc lư sao thật sự là một đám lợn bu si cũng chỉ có thể lắc lư lắc lư trí thông minh so với các ngươi còn thấp thiểu năng heo hoác vũ cười lạnh đối với mấy cái này đánh lấy vì muốn tốt cho hắn cờ hiệu kỳ thực muốn hô hại hắn lao ra hỏa sò、so、ngọn giữa không lưu tình chút nào rêu cực nói t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi bảy ba trận đặc biệt thi đấu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi bảy ba trận đặc biệt thi đấu ngươi hào tiểu tử những n g y lao dân cờ bạc ra mặt đều rất dày gặp hoác vũ không tốt lựa gạt cũng không tức giận tự lo tản g ra thử hoặc vũ cười lạnh một tiếng quay đầu lại đi đăng ký thiếu nữ nơi đó đem trong tay thẻ vàng trực tiếp đập vào trên bàn toàn ép trận thứ hai thắng đăng ký thiếu nữ kinh hỉ nói người đánh thắng trận đầu không tệ nhiều nước a đối thủ đều quá yếu chém dưa thái rau hai ba lần liền giải quyết hoặc vũ tùy ý khoát tay á o thật giả đăng ký thiếu nữ kinh ngạc lập tức điều lấy chiến đấu đ i chép sau đó mặt đều đen s ụ n g ư ớ i cái này không dựa cả vào vận khí sao số tiền tiên đã đầy đủ người cải bệnh rất nhiều thiên thần đều không có như thế giàu có khuyên ngươi vẫn là đem số tiền kia bảo vệ tốt đừng lại dạng này lung tung tiêu xài thiếu nữ hảo tâm khuyên đ ủ nói nghe ta liền xong rồi mà lại ta hảo tâm nhắc nhở ngươi tốt nhất đem thân ngươi nhà đều để lên sau ngày hôm nay ngươi liền rốt cuộc không cần làm việc hoác vũ một bộ cao nhân phong phạm thần bí khó lường phiêu nhiên mà đi cái này đăng ký thiếu nữ ánh mắt có chút mê ly bất quá cái này sư đổ bốn người t h ậ t rất đặc biệt nàng chân trừ nửa ngày khẽ cắn môi đem mình một phần mười tài sản nàng mai tiền vũ trụ đi theo h o á vũ ép xuống chỉ cần thắng liền có thể tối thiểu thu hoạch được ba trăm mai tiền vũ trụ để nàng tài phú lập tức tăng gấp mấy lần đủ để cho nàng an tâm tu hành rất lâu nàng làm xong về sau cũng có chút hối hận cảm thấy mình quá xúc động thế mà cầm một phần mười thân r a áp chú chỉ gặp qua hai lần người xa lạ nghe nói hôm nay hát thiết đặc biệt thi đấu có người thắng một trận a thú vị cái này một trăm trận cũng liền một trận đặc thù ngoại lệ thế mà bị chúng ta gặp được lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ hai đi xem một chút náo nhiệt có ý tứ hoắc vũ trận này rõ ràng là dựa vào vận khí thắng được đặc biệt thi đấu nhìn thật sự là b u ồ n cười đưa tới rất nhiều người chú ý trận thứ hai nhiệt độ càng phát giá cao lên lại thêm hoắc vũ một hơi áp chú bảy mươi vạn tiền vũ trụ lập tức dẫn nổ c h ẳ n g diện các tộc tu sĩ đều ý động nghĩ đến chia cắt những n à y t h ề n thưởng dựa vào vận khí thắng một trận không biết c h â n quý còn đem toàn bộ thân ra áp chú cho trận thứ hai thổ dân chính là thổ dân thủ không được tài từ s á t x u ấ t đến xem đặc biệt thi đấu xác suất thành công một phần trăm bây giờ đã phát sinh liên tục hai trận đều khiêu chiến thành công xác suất là một phần bạn từ xác suất đi lên g i n g chúng ta cũng là tất thắng rất nhiều người đều tại phân tích trận thứ hai đặc biệt thi đấu đã trở thành một tầm hầm thậm chí tầm thứ nhất nhiệt độ cao nhất tranh tài rất nhiều thanh đồng đối cục đều không có người nhịn ánh mắt đều tập trung tới nhiệt độ cao người càng nhiều áp chú thẻ đánh bạc liền có thêm bất quá lần này áp chú la hạo ăn ý phân tử cũng rõ ràng nhiều hơn nhưng cơ sở tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới kinh khủng so sánh ba mươi nhiều nói cách khác mua la hạo thua tổng thưởng ao đạt đến mấy ngàn vạn tiền vũ trụ c h i cự trong vũ trụ này dân cờ bạc cũng thật nhiều à mà lại đều rất ngang t à n g một cái thiên thần toàn bộ thân gia cũng liền mấy chục vạn tiền vũ trụ trận này tiền đặt cược mà thôi hai bên áp chú liền đặt tới mấy ngàn vạn cấp bậc quá bất hợp lý diệp tiêu lũ i lưỡi không chịu nổi nhiều người à cái này vô ngần vũ trụ quá lớn thật sự là không thiếu người hơn nữa còn có thể tiến hành tuyến bên trên áp chú hơi có chút nhiệt độ đều có thể c u ố n lên hải lượng tài chính trận đấu này tối thiểu có mấy chục vạn người tham gia áp chú tính được bình quân một nhân tài f một trăm mai tiền vũ trụ mà thôi hoặc vũ cười thẩm lần này ta nhưng là phát tài tiểu sư đệ ngươi không hội diễn h trận này ta tới đi la hạo dối ra lưng mỏi tiến vào sân bãi từ cái này v ị diệp chủ thần quật khởi về sau hao phí vô tận của cải tại vũ trụ các nơi kiến tạo vũ trụ giả định tiết điểm thông qua vũ trụ giả định có thể lên lưới tiến hành lẫn nhau loại này vũ trụ giả định cũng không phải là diệp chủ thần một mình sáng tạo nhưng bởi vì vô ngần vũ trụ thật sự là quá tốt đẹp lớn cho dù là một chút chủ thần cũng rất khó làm được vượt qua trụ khu trải mạng lưới cho nên tại diệp tri thần đình q ậ t khởi trước đó trong vũ trụ internet kỳ thật cơ bản đều là lò cản ạ dễ nã n -A. chỉ có chủ thần liên minh cung cấp liên minh mạng lưới có thể làm được vượt qua chủ khu nhưng cũng chỉ bao trùm các lớn thần đỉnh nơi ở không cách nào phổ cập cho bình thường địa khu mà t i a diệp chủ thần tài lực thật sự là kinh thiên động địa đem mình vũ trụ giả định trải khắp nơi chỗ điên cuồng tại phát triển phạm vi bao trùm bây giờ đã biến thành nổi tiếng tối cao phạm vi bao trùm rộng nhất internet đây là không thể tưởng tượng nổi đại công trình không có ai biết vị t i a diệp chủ thần là thế nào làm được ngang tàng đến tựa hồ đã không phải là có tiền liền có thể làm được trong vũ trụ các tộc các nơi rất nhiều sinh linh đều tại sử dụng vũ trụ giả định diệp thần giác đấu trường bên trong chiến đấu áp chú tin tức tự nhiên cũng tại trong hư nghị vũ trụ đổi mới chú ý sinh linh có thể lựa chọn online bên trên áp chú ha ha ha ha chúng ta vận khí thật là tốt lần này đoán chừng có thể phân đến không ít tiền la hạo mười tên đối thủ đều mừng rỡ như đ i ê n nói xong lần này nhưng ai cũng không thể nội chiến không thể bị những này thổ dân chui chỗ trống yên tâm đi mười vị đại la kim tiên đánh giết đi lên muốn chu diệt la hạo la hạo đã sớm chuẩn bị thế ra một đạo trật b à n đem phiến chiến trường này chia làm thập đại thời không sau đó xuất kiếm từng cái đánh tan mặc dù cũng phi thường chật vật nhìn mỗi lần đều cơ hồ phải chết nhưng luôn có thể tại cuối cùng đánh giết đối thủ của mình giết hết một cái liền đ i ề u tức đường này trạng thái viên mãn lại đi giết một cái khác cứ như vậy dùng thời gian dài dàn g dặc la hạo giải quyết từng người một rơi mất những n à y đối thủ cuối cùng nhìn cơ hồ phải bỏ mạng tâm thần hao hết tinh thần cố cạn phản phất chỉ kém một đường liền chết đây không phải gian lận sao có loại pháp khí này vì cái gì không nói trước cáo chi ngày mẹ ngươi trả lại tiền thính phòng xôi trào khắc trốn người chủ trì thì rất bình tĩnh xuất hiện mở miệng nói mỗi trận đấu bắt đầu trước đáng tuyển thủ đều sẽ báo cáo chuẩn bị muốn sử dụng pháp khí phụ lục các loại miễn cho lợi dụng tiền bối ban cho trọng bảo gian lận trận này bản chính là vị này la tuyển thủ ngay trước mặt chúng ta dùng thật lâu mình khắc h o ạ n hắn đúng là một vị rất đáng sợ trận đạo t ô n g sư chúng ta tại tranh tài trước cũng đều công bố các vị tuyển thủ muốn sử dụng vũ khí hết thể đều công khai trong suốt chính các ngươi không nhìn kỹ quy tắc tranh tài liền mù quáng áp chú kháng nghị vô hiệu khán giả đều trận cho mắt lúc này mới chú ý tới thông cáo phía dưới la hạ muốn sử dụng vũ khí có hơn một trăm cái các loại đang dựa phụ lục cái gì ở giữa sen lẫn một cái không đáng chú ý trận pháp gọi là tự tay bày ra trận bàn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái thổ dân đại la kim tiên có thể bày ra khủng bố như thế trận pháp ngoa t à o a cái này cũng được tất cả mọi người cảm thấy đau lòng đặc biệt là trận đầu tham dự lao dân c ơ bạc thua mắt đỏ trận thứ ba ta muốn rửa sạch xỉ đủ hắn vội vàng nhìn kỹ một chút trận thứ ba đặc biệt thi đấu tin tức diệp thủ vũ khí song quyền còn lại không chương một nghìn hai trăm ba mươi tám các ngươi thành công đưa tới chú ý của ta chương một nghìn hai trăm ba mươi tám các ngươi thành công đưa tới chú ý của ta cái này thắng chắc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này ba cái thổ dân đã đem chiêu thức đã dùng hết giới kia chỉ có thần kiếm cho vị thứ nhất dùng trận đạo át chủ bài cho cái thứ hai dùng cái thứ ba liền lên trận dùng vũ khí đều chỉ có thể tay không tất sát hoàn toàn không có gì lật bàn điểm đáng chết trận thứ ba luôn có thể để chúng ta hồi vốn đi ngay cả c ự c thua hai trận rất nhiều người đều phiền muộn vô cùng rất thi đau rất muốn lật về một ván nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy một mặt xuân phong đắc ý la hạo cầm một chương hát thẻ đi tới hướng p h í a bọn hắn lay động biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý cái này một thành bọn hắn trực tiếp kiếm lời hơn một n g h n năm trăm vạn tiền vũ trụ trực tiếp phất nhanh giới thần bên trong khá là giàu có tồn tại đều chưa hẳn có nhiều như vậy t h ề mặt lao ma bài b ằ n nhóm không phải cược chúng ta thua sao hiện tại người nào thua ít cản rỡ bất quá là ỷ vào cái k i a trận p h á p hát chủ bài mà thôi như thường là thắng thảm các ngươi thực lực chân thật đã sớm lộ rõ chỉ cần không có mánh khỏe nhưng buồng ị c h vậy các ngươi liền xong rồi trận thứ ba đồng bạn của các ngươi tất yếu máu tươi lôi đài mấy cái đại la kim t i ề n cầm hơn ngàn vạn tiền vũ trụ thật cầm được ở sao sợ là đi ngủ đều ngủ không ăn ổn đám con bạc giận dữ mắng mỏ các người thói quen sinh hoạt rất khỏe mạnh đều đại la kim t i ề n còn muốn bảo chỉ đi ngủ quen thuộc la hạo dựng lên cái ngón tay cái âm dương quái khí k è m chút đem l à o đám con bạc chảy máu não rất nhanh la hạo lại lần nữa đi vào đăng ký thiếu nữ chỗ toàn bộ áp chú trận thứ ba đặc biệt thi đầu tháng được đăng ký thiếu nữ từng bước một thấy được cái này sư đồ bốn người sáng tạo kỳ tích mặc dù trong lòng ý nguyên có lo lắng nhưng ngoài miệm đã không nói bọn hắn thật rất có ma lực la hạo gọn gàng mà linh hoạt đi nhìn xem la hạo bóng lưng đăng ký thiếu nữ đột nhiên hạ quyết tâm nội tâm q u y ế t ngang đem mình tất cả thân ra đều đi theo đặt cược diệp tiêu có thể thắng lộc c ụ c mặt nàng đều táo h ồ n g cảm giác mình tại đánh cực q u a n h thân tế bào đều đang tiêu đốt cái này một thanh thắng có lẽ nàng thật có thể từ đi làm việc an tâm đi tu hành từ đây xoay người hơn một n g h n năm trăm vạn tiền vũ trụ áp chú vừa ra đem lần này nhiệt độ dẫn tới một cái siêu cấp cao trào loại này cấp bậc áp chú tài chính cho dù tại hoàng kim thậm chí hát diệu vở diễn đều rất ít gặp lần này liền ngay cả lầu hai lầu ba thậm chí lầu bốn người xem đều đã bị kinh động có chỗ nghe thấy bắt đầu hiểu rõ trận này đặc biệt thi đấu từ đầu đến cuối nguyên do vì sao khả năng hấp dẫn hơn 1.500 vạn tiền vũ trụ áp chú một cái đặc biệt thi đấu người khiêu chiến có thể thắng nhiệt độ càng ngày càng cao d i ệ p tiêu không nóng này bắt đầu tranh tài dù sao nhiệt độ cần thời gian đến lên men quả nhiên càng ngày càng nhiều người chú ý tới trận đấu này chẳng lẽ lại cái này không biết tên thổ dân thật muốn sáng tạo kỳ tích thắng liên tiếp ba trận đặc biệt thi đấu mà thật hay giả ngoa tạo a ta là không tin ta biết nội tình trước hai trận ta đều tại bọn hắn đều dựa vào lấy vận khí hoặc là chuẩn bị ở sau mà thôi trên thực tế thực lực bọn hắn rất kém cỏi thua liền hai trận lao đ á m con bạc này ra bắt đầu bôi đen hoắc vũ ba người muốn mang động những người khác cùng mình cùng một chỗ ép diệp tiêu thua trải qua hơn nửa ngày lên men tài chính lao đang không ngừng lên nhanh chưa hề có một trận hát tiết tranh tài khả năng hấp dẫn như thế lớn lượng tiền bạc nhưng lần này chính là như thế đặc thù nhiệt độ cùng đi khoảng chừng mấy trăm triệu sinh linh cùng bình phong online nhìn trực tiếp tham dự áp chú cũng chừng mấy triệu người một trận nho nhỏ hát tiết cấp đặc biệt thi đấu những c h đặt ngày khoa t r n tiền vũ、trụ. Thậm chí kinh động đến i thiên thần, giới thần đến quan sát. Cuối thần, thần sát. thậm chí đến quan cùng, có m ấ vị thần quân giá lâm, xuất hiện tại một hiện quân lâm, giá cường á i thiết biệt thi hiện nhò nhò hát t đặc biệt thi đấu r Những này cường đại tu sĩ cũng tại giác đấu trường bên trong tìm kiếm hạt giống tốt muốn sớm thu làm đệ tử cái này giác đấu trường không thể nghi ngờ là cái thiên tiêu tuyển trọn trận cũng coi là chứng kiến một phen thịnh sự đúng vậy a nhìn nhiều năm như vậy tranh tài vẫn là đầu một lần như thế thú vị các phương các sinh linh đang thảo luận có thể s ừ đáng tiếc g định, h t không tia h diệp ù tiêu đi lên liền bị đánh gia rết tại trước mặt nhiều người như vậy vừa nổi danh liền chết chú định trở thành một cái lưu danh diệp thần giác đấu trường lịch sử trọ cười lao đám con bạc hận đến n miến răng thề nói tại tất cả mọi người chú ý xuống trận thứ ba hát thiết đặc biệt thi đấu rốt cục bắt đầu tiểu tử ngươi mười vị đại la kim tiên đối thủ vừa đi vào chiến trường chuẩn bị nói dọa diệp tiêu liền động vì làm ít tiền quá khó khăn trận này không cần giả bộ nữa là sư minh nhóm chính danh diệp tiêu thanh âm chấn động toàn trường quanh thân khí huyết sôi chảo xong quyền múa đánh rét bắt phương và anh đấm ra một quyển kinh khủng khí huyết động thiên vụ vụ bột phát ra không thể tưởng tượng nổi bí lực cái gì một vị bốn bộ đại la kim tiên hãi nhiên trận to con mắt diệp tiêu bột phát ra chiến lực quá kinh khủng đổng trong nháy mắt hắn liền bị đánh bạo thành huyết vụ toàn trường y ê n tĩnh nhưng mà đồ sát vừa mới bắt đầu diệp tiêu đá ngang vun g ra một cức đá bể hai vị đại la kim tiên hắn cùng m á n h vô cùng dương cương đến cực h ạ n ba chiêu hai thức liền dung chuyển hết thảy đem mười vị địch thủ toàn bộ đánh giết một trận không chút huyền n i ệ m nghiền ép cục thậm chí kêu mười vị đối thủ liền chạy trốn nhận thua cũng không kịp toàn trường yến tĩnh chỉ có diệp tiêu tắm rửa máu tươi lạnh lùng đứng ở trong chiến trường nhìn về phía những cái kia nguyên bản trào phúng hoặc là xem thường bọn hắn lao đ á m con bạn nhàn nhạt, nhạt làm ra một cái ngón nón giữa sau đó tiêu sái rời đi vê anh diệp tiêu rời đi về sau toàn trường buộc phát chấn thiên tiếng hô khó có thể tưởng tượng kia diệp tiêu có thể khủng bố như thế hắn ý tứ trước đó kia hai cái đều là trang rõ ràng l ử a gạt tiền a a rất nhiều tập trung tu sĩ đều giận dữ ngửa mặt lên trời gạt ghét xấu hổ vật p h n nhưng mà bọn hắn cũng biết cái này cũng không h ạ m vi chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi người ta có bản l ĩ n h g i ấ u ngươi nhìn không ra bị lửa cũng muốn có chơi có chịu bọn hắn chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại mấy cái kia lao dân cờ bạc trên thân đều tại các người tảng không thật tin tức hại chúng ta tổn thất tài chính cho ta bồi thường tiền cái này không giản g lý đi các vị đạo hữu lao đám con bạc c h ộ t dạng vội vàng tìm cơ hội trốn đi nơi này dù sao cũng là tiết điểm thành nội những tên kia tức giận nữa cũng không dám động thủ đi thôi lâm dương gặp diệp tiêu mang theo hắc kim thẻ đẩy mặt nụ cười đi tới cũng là đứng dậy kết quả trận đấu từ vừa mới bắt đầu chính là chú định nhưng quá trình này lại có chút một người cũng coi là nhìn một trận vợ kịch rất là thú vị c h ờ một chút ngay tại lúc giờ phút này thanh âm không hài hòa vang lên、ừ. tất cả mọi người nhìn lại lại là mấy vị kia cao cao tại thượng thần quân bên trong một vị mở miệng hắn người mặc áo b à o tím vô cùng vị khí trong mắt là kim sắc tùy ý liếc nhìn mà đến liền có một loại không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách các ngươi rất không tệ đưa tới chú ý của ta chương một nghìn hai trăm ba mươi chín đánh cược thần quân chương một nghìn hai trăm ba mươi chín đánh cược thần quân cái gì Thần quân đơn ạ i miệng.、Rất、nhiều người nhân mình con n tự Rất mở g đều i lại, co o rụt r t giản lòng k n ngạc, liên tục nhìn、lại. Nhưng mà, Lâm Dương Sư đổ lại như không nghe thẳng không đến thần quân h thấy, phía g lại. lại tục trước, Lâm lo đi kia i tự tứ. Sư mà, đổ để về ý bộ h Chẳng cho ư vậy sao? lẽ lại cho là m ì n h có í t tiền liền cười ó thể thì muốn làm gì thì làm? buồn Đơn giản gì vũ trụ này trung p h i thấy vẫn là tu vi không tệ mấy cái đại la kim t i ề n ngay cả thần quân cha hỏi cũng dám b ấ t k í n h chính ở chỗ này làm theo ý mình thật sự là ngu xuẩn đám con bạc đều tại hoắc vũ mấy cái trên thân thà thua bốn liếng đều nhanh bại không sai bị lắm t h ầ n muốn điên lúc này đều tại trầm trọng ừm thần quân nhữ mày bên cạnh hắn hai vị thiên thần trực tiếp ngăn ở lâm dương bốn người trước mặt trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau nghe không được đại nhân nhà ta tra hỏi sao đại nhân nhà n g ư ơ i tính cái gì hắn cha hỏi chúng ta liền muốn để ý tới sao cũng không phải cho chúng ta tiền hoặc vũ trực tiếp về l ổ i hai vị thiên thần hô hấp trì trệ khó có thể tưởng tượng sẽ nghe được loại này trả lời bốn phía người xem đều khó mà tin xôn xao một mảnh ừ đại nhân nhà ta chính là một tôn thần quân mấy cái thổ dân sợ không phải ngay cả thần quân là bực nào vĩ đại tồn tại cũng không biết đi một vị thiên thần ôm quyền ngạo n g ư ơ nói đại nhân nhà ta một câu liền không biết giá trị bao nhiêu há có thể dùng tiền tài để cân nhắc các ngươi thật sự là quá mức thiệt cận t â m nhìn hạn hẹp ha ha ha ha. vậy ta liền muốn hỏi hỏi hắn mưu b ứ c như vậy tiền tài đối với hắn không có chút ý nghĩa nào vậy hắn có mấy cái ư ớ c tiền vũ trụ à? hoác vũ cười nháy mắt ra hiệu tức giận đến hai vị thiên thần khí huyết tích tụ áo bào tím thần quân sắc mặt lạnh xuống rất khó coi xác thực tuy nói hắn rất c ư ờ n g đại lại vũ trụ lấy tu vi luận cao thấp nhưng hắn cũng thật chỉ có một hai ước tiền vũ trụ tiền mặt mà thôi tính được bây giờ đều không nhất định có lâm dương sư đồ có tiền đương nhiên hắn một thân pháp bảo của cải đậu phủ các loại đều giá trị rất cao thật muốn bán thành tiền toàn bộ thân gia khẳng định không chỉ số này nói đi gọi ta lại nhóm đến cùng chuyện gì dứt khoát một chút hoác vũ sợ lâm dương mất đi kiên nhẫn không còn dám nhiều lời lời nói dí dỏm nói liên tục ừ áo bào tím thần quân thở phào một hơi vốn là nhìn mấy người các ngươi có chút tư chất muốn cùng các ngươi tiến hành một vụ cá cược bây giờ xem ra các ngươi quá mức kiệt ngạo bất tuần cũng quá mức cuồng ngạo vẫn là cần ma luyện đồ ước hoặc vũ ánh mắt sáng lên bọn hắn bây giờ có hai ước tiền vũ trụ cũng đủ để cho sư phụ đổi một cỗi chuẩn vương cấp cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ nhưng muốn mua cái tốt tối thiểu cũng phải một tỷ nếu như lại có thể hố mấy cái thần quân cũng không tệ không tệ áo bào tím thần quân thảm như nói ta muốn các ngươi đi tham gia bạch ngân lôi đài đặc biệt thi đấu nếu như các ngươi thắng liền cho các ngươi một cái cơ hội bái nhập môn hạ của ta từ đây ta làm chỗ r ử a của các ngươi liền cũng không cần lại lo lắng tài sản của các ngươi bị người mưu đoạt như thế nào lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng thần quân cường giả muốn thu đồ đây chính là cái đại sự mấy vị khác thần quân cũng đi tới đánh giá hoắc vũ mấy người rất có hứng thú vừa rồi diệp tiêu phát huy ra chiến lược s á t thực rất mạnh nếu như có thể đánh thắng bạch ngân đặc biệt thi đấu vậy liền có thể trực tiếp trở thành hát diệu cấp tuyển thủ hát diệu cấp tuyển thủ phóng nhãn h o à n vũ tại đại la kim tiên cảnh giới này đều xem như tuyển đỉnh tồn tại thần quân là không có tư cách đi thu đồ hát diệu cấp đấu trưởng tối thiểu đều là thần hoàng cấp cường giả đang tìm kiếm hạt giống tuyển chọn tu đồ vô lợi không d ậ y sớm mấy cái này thần quân hiển nhiên đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt thừa dịp hoắc vũ ba người cái gì cũng không hiểu chỉ là thổ dân nghĩ tại hát thiết t r ậ n liền đem bọn hắn t i ệ n hồ nếu không chờ hoắc vũ mấy cấp bậc đi lên danh ký lớn tăng hấp dẫn tới cường giả coi như đều là thần vương thần hoàng thậm chí thần tôn cũng là đánh một tay tính toán thật hay nhìn ra điểm này về sau có người thông minh bắt đầu trợ g ú t nghe được không các ngươi mấy cái này thổ dân thần quân đại nhân để ý các ngươi còn không mau mau đáp ứng bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này bọn hắn đều muốn t r ợ g i ú p áo b à o tím thần quân nói không chừng có thể đối phương vui vẻ thưởng bọn họ gọi cái gì đủ bọn hắn cả một đời dùng làm đồ đệ của ngươi không có chút nào hứng thú đồng thời ngươi làm lấy sư tôn ta đoạt đồ đệ của hắn cẩn thận bị đánh chết bất quá nha nếu như ngươi giam cùng ta đánh cược một keo chúng ta có thể hay không thông qua b ạ c h ngân đặc biệt thi đấu chúng ta ngược lại là có chút hứng thú hoắc vũ ba người đều lắc đầu ồ tất cả mọi người ánh mắt chấn động lúc này mới ngưng trọng nhìn về phía lâm dương ngươi lai、like、thiếu niên mặc áo trắng này lại là ba người này sư phụ sao điều tra phía dưới lại phát hiện giác đấu trường t u y ể n thủ bên trong cha không người này ngay cả hát thiết đều không phải là a cái này cũng không được a xác thực đại đa số tu sĩ chỉ cần dùng khúc mắc điểm thành cơ bản cũng sẽ ở giác đấu trường đăng ký tiến hành chiến đấu dù là là chân thần cũng đều sẽ đi tham gia thần chiến cấp tranh tài khẩu khí là thật to lớn áo bào tím thần quân sinh g ậ n nghĩ đến đám các ngươi có tư cách nói điều kiện với ta nguyên lai、like、là cái hè nhát không để ý tới hắn đi h o ặ vũ ba người thất vọng lắc đầu rời đi thú vị cái này đánh cược ta có thể bỏ bốn năm ngàn vạn tiền vũ trụ cùng chú liền nhìn n g ư ơ i áo tím có gan hay không theo một đạo âm dương khoái khí tiếng cười truyền đến một vị mặt bôi son phấn phong tao nam tử mềm mại đáng yêu mở miệng mọi người thấy hắn lập tức đều nhượng bộ lui binh vị này mặc dù cũng là thần quân nhưng lại có long dương c h u y ệ n tốt nam tu tránh không kịp đều nói hắn cùng vị này áo tím thần quân có chút tần đoán bây giờ xem ra s á c thực như thế câu nói này tương đương với đem k i a áo b à o tím thần quân dựng lên tới không dám tham dự cái này đánh cược liền lộ ra hắn sợ tất cả mọi người thần thức giao lưu、người áo bào tím thần quân cười lạnh một tiếng có gì không dám thiệt thòi ta trước đó cho là các ngươi là khả tạo c h i tài hiện tại xem ra vất quá làm ấ y cái c n đồ đã không nguyện ý bái ta làm thầy liền đem tiền của các ngươi lưu lại đi hắn lạnh a một tiếng có lá gan đánh một trận chỉ định đặc biệt thi đấu mà、ừ. áo bào tím trước đó liền biết ngươi không muốn mặt không nghĩ tới hôm nay thật sự là thấy được phong t a o thần quân cười ha ha tất cả mọi người kinh ngạc chỉ định đặc biệt thi đấu là giải quyết ân đoán một loại phương thức chỉ cần cùng người khiêu chiến đạt thành hiệp nghị lại giao nạp một bút chỉ định phí tham dự đặc biệt thi đấu mười vị đối thủ liền có thể từ kim chủ chỉ định đồng dạng là bạch ngân cục chiến sĩ cũng có mạnh có yếu một vị thần quân nhất định có thể mời được một chút bạch ngân cục đại cao thủ tạo thành một trận khó khăn nhất bạch ngân đặc biệt thi đấu cái này ba cái thổ dân pham là dám đáp ứng đều nhất định phải thua bọn hắn tuyệt đối không dám đáp ứng có người cười lạnh nói có thể a ai biết lời còn chưa dứt h o á t vũ liền hung hăng đánh mặt của bọn hắn nếu như ngươi trở ra một tỷ tiền vũ trụ chúng ta liền đáp ứng bình thường đặc biệt thi đấu tỷ lệ đặt cược đều có một mười ấn lý tới nói để ngươi ra hai tỷ mới hợp lý nhưng đoán chừng ngươi cũng không có nhiều tiền chúng ta t h i ệ n tâm cho ngươi giảm miễn một chút như thế nào chúng ta đã rất nhân từ thiếu một vóc dáng ngươi liền căn bản không có tư cách yêu cầu cùng chúng ta đánh cược t r ư m bốn m ư nhiệt độ chưa từng có t r ư m bốn m ư nhiệt độ chưa từng có ngươi áo tím thần quân sắc mặt đều đỏ lên thế mà bị một cái đại la kim tiên d ễ cận tiểu t ử này vừa thắng hai trăm triệu liền lại muốn toàn để lên sao quả thực là điên rồi kia là một khoản tiền lớn khó có thể tưởng tượng còn muốn tiếp tục cược thậm chí còn là cùng một vị thần quân đánh cược chỉ định đặc biệt chiến toàn t r ư ờ n g ổ lên loại này cấp bậc đánh cược cho dù tại toàn bộ t i ế t điểm thành đều xem như lại sự rất nhiều năm cũng khó khăn đến thấy một lần đủ để dẫn bạo toàn thành hữu tâm n ờ i trực tiếp bắt đầu hiện trường trực tiếp tại tuyên truyền chuyện này áo tím thần quân n h ũ mày hắn không có nhiều tiền như vậy thật muốn cầm nhiều tiền như vậy hắn cơ hồ muốn bán thành tiền mình có tất cả tư sản có ý tứ tính cả chúng ta một phần tiền này cũng không thể để ngươi áo tím thần quân độc chiếm ở đây mấy vị k h á c thần quân cũng đều mỉm cười mở miệng hiển nhiên bọn hắn đều để mắt tới khối này lớn thì mỡ muốn chia cắt lâm dương sư đồ trong tay hai ước tiền vũ trụ c h ọ n vẹn bốn vị thần quân đồng thời mở miệng cùng áo tím thần quân hợp lực các chú đánh cược tài chính trực tiếp đạt tới một tỷ quy mô lần này trực tiếp dẫn nổ toàn trường thứ phương chấn động cứ làm như vậy đi hôm nay chơi mệt rồi tranh tài định vào ngày mai hảo hảo đi tìm chút kháng đánh đối thủ miễn cho chúng ta đánh chưa hết hứng h o ặ vũ ba người rất ngô cùng đôi áo tím thần quân cực điểm m ệ tị lưu lại cao n ạ o bóng l ư n g rời đi ngoa tạo a như thế cũng sao mặc cho mấy vị này thần quân liên thủ đi tìm người đều không sợ thật là lớn khí phách lần này ngôn luận quá c ù n g ngạo trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ tiết điểm thành tại trong hương n g h ị vũ trụ cũng bạo lửa càng ngày càng nhiều sinh linh đều biết chuyện này thậm chí có chút dân cờ bạc đã đi vay tiền tiến hành áp chú nghị luận độ tăng gọn khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới chờ mong ngày mai trận này đặc biệt thi đấu thảo luận hiển nhiên trận đấu này đã trở thành bây giờ diệp thần giác đấu trường được chú ý nhất chiến đấu rất nhiều người đều bị kinh động bị hấp、dẫn. dù sao một khi hoác vũ ba cái khiêu chiến thành công liền có thể nhảy lên trở thành hát diệu cấp chiến sĩ bây giờ tòa này tiết điểm thành còn không có tổ chức qua mấy trận hát diệu cấp lôi đài thi đấu hát diệu cấp trở lên tuyệt thế thiên tiêu rất rất ít đủ để tại rất nhiều trụ khu đạt tới cùng cảnh giới cấp cao nhất trình độ đều là thần vương thần hoàng cấp cường giả trọng điểm chú ý đối tượng phi thường thưa thớt dù sao từ hát thiết cấp một đường bình thường đánh tới hát diệu cấp sát xuất nhỏ hơn một phần một trăm ngàn mà chỉ cần là dám đi tham gia giác đấu trường đại la kim tiên liền đều không phải là bình thường đại la kim tiên đều là đối với mình phi thường có tự tin cứ tính toán như thể đến một cái trụ khu cũng không nhất định có thể sinh ra mấy cái hát rượu cấp chiến lược đại la kim tiên giờ phút này cái tiết điểm trong thành một vị hát rượu cấp chiến lược đại la kim tiên đều không có mà ngày mai bạch ngân đặc biệt thi đấu sẽ quyết định phải chăng có thể sinh ra ba vị hát rượu cấp chiến lược đại la kim tiên đây là đủ để cho tất cả mọi người ghé mắt sự kiện trọng đại bạch ngân đặc biệt thi đấu vẫn là chỉ định đặc biệt thi đấu ha ha gần như không có khả năng thắng thổ dân chính là thổ dân coi là tại hát thiết cục đánh thắng đặc biệt thi đấu thì ngon thật tình không biết bạch ngân cục yếu nhất tuyển thủ cũng có thể làm được điều này không tệ ta có tin tức ẩ m nghe nói mấy vị kia thổ dân đối thủ bên trong có thần quân thân truyền đệ tử đều sắp tiến giai hoàng kim cấp chiến sĩ lần này đều bị chỉ định tham dự thậm chí nghe nói còn có thần vương cường giả ở sau lưng tham dự an bài mấy vị hoàng kim cấp chiến sĩ cố ý thua rơi tranh tài lâm thời giáng cấp đến bạch n â n cấp cùng mấy cái này thổ dân đánh đây là hạ quyết tâm muốn đem mấy cái này thổ dân ăn xong lao xảy ra vườn q u i bọn hắn không biết vũ trụ hiểm ác dám trêu chọc những n à y cao quý thần quân thần vương các loại lần này xem như mọi loại tính toán cuối cùng rơi vào công giá tràng là bọn hắn tự làm tự chịu chẳng phải chắc mức có thể bị vây là bọn hắn gieo gió gần bão không tệ đừng nói nhiều như vậy mau cùng ta cùng một chỗ áp chú chia cắt kia hai ước tiền vũ trụ được toàn bộ tiết điểm thành đều náo nhiệt lên theo nhiệt độ càng ngày càng cao dần dần có người nhận ra hoắc vũ ba người ngoa tạo đây không phải tại tiết điểm ngoài thành chém giết dị vực nguyên thần dựng tiền dữ dội tiểu quỷ nóng sao ô này thật đúng là lúc ấy ở ngoài thành tu sĩ cũng không ít bất quá bọn hắn đều không có lộ ra bởi vì không cần thiết v ũ trộm áp chú hoắc vũ ba cái thăng chính là tiếng trầm phát đại tài nếu là bởi vì bọn hắn tuyên dương dẫn đến rất nhiều người đều biết chuyện này tất cả đều áp chú hoắc vũ ba cái thắng kia tỷ lệ đặt cược liền xuống tới bọn hắn liền không kiếm được nhiều tiền mặc dù bọn hắn đều rất á n ý nhưng cũng kìm nén đến rất khó chịu chờ sau cuộc tranh tài nhất định phải để chân tướng rõ ràng chờ mong những người kia mặt đều bị tức h ắ c dán vẻ chỗ ghi danh đăng ký thiếu nữ gặp lâm dương sư đồ tới như là gặp được thần tài vui vẻ ra mặt vội vàng nên đón bưng t r à đổ nước thái độ phục vụ cùng trước đó ngày đêm khác biệt như thế là cần lâm dương nhữ mảy cười nói đi theo áp chú một thành tà xoe người không dối gạt các người nói kiếm lời trọn vẹn hơn ba trăm tiền vũ trụ ha ha ha ha đăng ký thiếu nữ kích động đến t ộ đ ỉ n h hơn ba trăm tiền vũ trụ đối nàng một cái mới vào đại la kim tiên tu sĩ tới nói quả thực là không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn khoản này khoản tiền lớn đủ để cho nàng phi thường ngang tàng tu hành đến thật tiêu giao cảnh hoàn toàn không cần vì tài nguyên lo lắng ta đã đưa ra từ trước ta muốn tự do đăng ký thiếu nữ tràn đầy tiêu dung thật cảm tạ các người các người thật sự là ta thật tài ban đêm xin các người an tiệp nàng hao ném mấy chục tiền vũ trụ mua dừng lại tại nàng trước đó xem ra xa xỉ đến không cách nào tưởng tượng siêu cấp xa hoa t h i ệ p trong nhà ăn、Ngày. lâm dương nhìn trước mắt đồ ăn có chút im lặng đối với nếm qua bàn đ ả o yến hắn tới nói cái này thực sự có đủ keo kiệt bất quá dù sao cũng là tiểu cô nương một phen hào tâm hắn cũng lười nhiều lời ha ha ta thêm đồ ăn chính là hoắc vũ mấy cái liếc mắt xem thấu lâm dương tâm tư hào ném hơn vạn tiền vũ trụ trực tiếp đem ví nhất bữa ăn phẩm điểm một vòng đăng ký tiểu cô nương không dám n g ậ m ăn nhưng ở hoắc vũ mấy người cổ vũ dưới cũng bắt đầu ăn ngỗ nghiến vực này mỹ thực đối với nàng mà nói là thân tàng có thể để nàng cải mệnh m i ệ n g vơi hạ xuống liền cảm động nàng lệ rơi lệ mặt ta kỳ thật đến từ một cái rất nhỏ giới vực ta chính là kêu p h i ề n giới vực bên trong người mạnh nhất muốn tiến thêm một bước ở quê hương đã không có tài nguyên có thể chống đỡ chỉ có thể ly biệt quê hương ra kiếm lấy tu hành tài nguyên đoạn đường này an quá nhiều lặng lẽ cùng khổ lần thứ nhất có người đối ta tốt như vậy nàng nói rất nhiều đối lâm dương chờ điên cùng c ặ m tạng nhưng cuối cùng không thắng tự lực đắp lên ngàn tiền vũ trụ một bình rượu ngon chỗ say nga đầu đã ngủ h o á vũ tại nàng say ngã trước cũng nói cho nàng ngày mai bọn hắn còn muốn đánh một trận tin đ ư ợ c bọn hắn vẫn như cũ có thể lại mua một thanh chương một n trăm bốn m ư t a m đại trí cao giới t r ư ơ n g 1241, t a m đại trí cao giới ngày thứ hai diệp thần giác đấu trường nóng nảy dị thường phu cận rất nhiều giới vực trụ hệ cơn ư giả g đều bị hoắc vũ ba người tranh tài hấp dẫn cùng ngày liền chạy tới cho dù không kịp đến đây cũng sẽ ở trong hư ơ nghị n g vũ trụ quan sát trực tiếp hình chiếu trận đấu này thường n ao đã sớm đột phá một tỷ đều nhanh tới gần hai tỷ tiền vũ trụ làm cho người g h é mắt thậm chí một chút thần vương đều chuyên chạy đến ngồi ngay ngắn ở bên trên dẫn bạo không khí trong sân không biết lần này có thể hay không hấp dẫn đến thần hoàng cấp cửa giả khó mà nói có lẽ t h ự c sẽ trong sân khán giả ngươi một lời ta một câu nghị luận ầm ý rốt c ụ ộ c có thần hoàng g i á lâm bị diệp thần giác đấu trường người phụ trách cung t í n h mời vào khí t r à n g ngàn b ạ n q u o n mình có đạo âm lưu chuyển áp bách chư p h á t hô rất nhiều người cảm thấy thở đều trở nên gian nan thần hoàng đã sừng sững tại thần tiên cảnh thứ tam giai đoạn cảm giác g á p bách thực sự quá lớn là thanh tức thần hoàng hắn là chu tức thần đình một vị hoàng tộc tri chủ vậy mà xuất hiện ở đây có người nhận ra tôn này thần hoàng hoàng sợ nói chu tước thần đ ỉ n h tại phương đông đại thần hệ phía dưới xem như một cái rất nổi tiếng thần đ ỉ n h kỳ chủ thần chu tước càng là phương đông đại thần hệ huy hoàng thời điểm danh s ư n g phương đông tứ đại thần thú một trong tồn tại cường đại vô song đáng tiếc thần thoại thời đại kết thúc phương đông đại thần hệ suy sụp về sau chu tước thần đ ỉ n h lực ảnh hưởng liền không còn lớn như vậy nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo một khi có chu tước thần đ ỉ n h thần xuất hiện vẫn như c ũ làm cho người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a một vị khô gầy hoàng giả gia lâm đầu hắn phát hối bại đôi mắt xanh mơn mận toàn thân tràn ngập tử khí v ô tận tử linh tạo thành đại phong bạo từ quanh người hắn mỗi cái trong lỗ chân lông t ả n ra k h ố n linh thần hoàng là một vị dị vực thần hoàng mọi người sắc mặt biến đổi dị vực tại công phá lục giới về sau phi t ố c cuộc khởi bây giờ đã tiến hóa làm chủ bị diện có thể xưng chúa tể một phương vô cùng phồn binh cường đại hiện tại quanh mình những n à y trụ khu đều là dị vực tín ngưỡng khu khống chế khác thường vực thần đ ỉ n h thần hoàng g i á lâm không thể bình thường hơn được rất nhiều người đều không cảm thấy kỳ quái khấu linh thần hoàng cùng thanh tức thần hoàng đối mặt trong mắt đều mang lãnh ý nhưng cũng không có b ộ c phát xung đột chỉ là r i ê n phần mình ngồi xuống sắp sắp đang lúc đá người nhịn nghị có hai tôn thần hoàng lộ diện thời điểm đạo thứ ba hoàng đạo khí tức giáng lâm tất cả mọi người hãy nhiên đứng dậy bao quát trước đó ngồi xuống thanh tức thần hoàng cùng khốn linh thần hoàng bởi vì chỉ vì kia đến người lại là một vị vĩnh hằng tàu vĩnh hằng tộc lệ thuộc vào quy tắc sinh vật mà quy tắc sinh vật bây giờ tại toàn bộ vô ngần vũ trụ đều trí cao vô thượng bởi vì quy tắc sinh vật cơ bản đều là phụ thuộc tại bộ tộc kia bộ tộc kia phát động từ vô ngần vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất náo động đánh n á t thần thoại tâm giới lúc đầu những tồn tại này đều hẳn là vô ý thức đáng tiếc có bộ tộc kia toàn bộ vũ trụ cũng khác nhau tất cả mọi người thở dài kính sợ phía dưới khó tránh khỏi có chút bi thương dù sao ai cũng không ý nghĩ đỉnh có cái trí cao vô thượng chủng tộc sinh ra liền cao hơn chính mình quý vĩnh hằng tộc là thiên đạo nhất tộc thanh nén xuất sinh chính là đại la kim tiên đông đảo sinh linh đều ghé mắt quy tắc loại sinh linh tại bây giờ vũ trụ địa vị cao đến không hợp p h i thưởng không nghĩ tới hôm nay sẽ có vĩnh hằng tộc thần hoàng g i á lâm dạng n à y một vị tồn tại cho dù là cái khác thần hệ thần tôn thậm chí thần đế gặp đều phải k h á c h khí thanh tước thần hoàng cắn răng nhìn lướt qua cái kia vĩnh hằng tộc trong lòng hiện lên một tia lanh ý lại chỉ có thể ẩn nhẫn túi đầu xuống trào tất cả mọi người cảm nhận được một chút không khí vi diệu bởi vì hôm nay lộ diện ba vị thần hoàng vừa bận đại biểu đã từng vũ trụ t ă n đại trí cao giới vũ trụ tam đại trí cao giới phân biệt là phương đông giới phương tây giới sáng thế giới phương đông giới chính là thần thoại tam giới phương tây giới chính là dị vực chỗ phụ thuộc phương tây đại t h ầ n hệ sáng thế giới đặc thù nhất từ rất nhiều quy tắc loại chủng tộc tạo thành thành viên số lượng cực ít nhưng mỗi một cái đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bộ tộc kia chính là sáng thế giới chúa t ể danh sưng sáng thế tộc từ lúc thắng thần thoại tam giới xác lập tự thân vô thượng địa vị về sau vũ trụ toàn bộ sinh linh đều đối kiêm kỵ tới cực điểm chỉ dám lấy bộ tộc kia ba chữ cách gọi khác không dám cứ gọi thẳng tên cái này ba cái thần hoàng cường giả thế nhưng là tương hô đều không hợp nhau có chút thù hận à. tất cả mọi người nuốt nước miếng vô cùng khẩn trương sợ cái này ba cái thần hoàng lên xung đột tiết điểm thành mặc dù có pháp luật nhưng pháp luật chưa hề đều là đối kẻ yếu hữu dụng đối cường giả có cũng được mà không có cũng không sao thần hoàng cấp cường giả lên xung đột chỉ cần không tạo thành quá lớn hậu quả cũng sẽ không thu được bao lớn trừng phạt nhiều nhất chính là bồi ít tiền tăng thêm miệng cảnh cáo mà thôi may mắn ba vị này tương hô ở giữa cũng không có phát sinh cái gì không nhanh chỉ là bình tĩnh ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức trận đấu này thôi đi thật là trang hoác vũ ba người nết miệng ba cái thần hoàng liền khiến cho phô trường to lớn như thế nếu là đem sư phụ bình định lục giới thành chiến tích phơi ra còn không đem bọn hắn đều dọa cho chết tranh tài bắt đầu một tiếng q u á c khẽ chiến đấu trận đã mở ra hoác vũ lắc lắc tay bay thẳng đi vào lợi dụng tin tức t r ê n lệnh lừa gạt tiền loại sự tình này cơ bản chỉ có thể sử dụng một lần cho nên lần này hắn cũng lười ẩn giấu thực lực mặc dù báo cáo chuẩn bị vẫn là mới vào đại la kim t h i ê n cảnh nhưng lần này hắn dự định xử suất một chút bản lĩnh thật sự đối diện mười vị bệnh ngân cấp chiến sĩ đều vào chỗ bọn hắn đều là tinh tiêu h tế tuyển cực mạnh người đến bạch n g â n cấp tranh hùng tu sĩ cơ bản đều là thật tiêu giao cảnh có thể lấy tám bộ đại la c h i thân tại bạch n g â n cấp vượt vải đều rất ít gặp dù sao có thể trở thành bạch n g â n cấp đấu sĩ mang ý nghĩa bọn hắn tại hát tiết thanh đồng hai cái giai đoạn đều tối thiểu thắng liền mười trận nhất định phải là thắng liền thua một thanh đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu đánh thắng liên tiếp không có một chút trình độ mấy cái kia thần quân hao tâm tổn trí phí sức kết quả là lựa đi ra mấy người các ngươi vớ va vớ vần sao h o ặ vũ n g o c ngón tay ta thời gian đang gấp cùng lên đi làm cản quân vọng cái này mười vị đối thủ có là thần quân thân truyền đệ tử có là bị mua được c ố ý từ hoàng kim đẳng cấp thua xuống tới đỉnh cấp thiên tiêu hàm kim lượng mười phần bây giờ toàn bộ b g i ế t tới khí thế kinh thiên rất tốt áo bào tím thần quân tại chỗ ngồi bên trên hài lòng gật đầu cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà sau một khắc h o á c vũ thể nội vậy mà p h u n ra vô tận cực đạo khí t ứ c sau đó thân hình thoát một cái vậy mà phân ra tam đại đạo thân thần kiếm dải hắn hét lớn một tiếng kinh khủng khí diễm ngập trời tu la vũ hóa thiên đạo ba lực bắn ra diệm n h ư như thần t r ư ơ n g 1242, t à i năng lộ rõ thần hoàng t r ư ơ n g 1242, t à i năng lộ rõ thần hoàng ầm ầm cái này khí thế đáng sợ bao la vô biên n h ắ t đẩy toàn bộ chiến trường ngoa t à o a hoắc vũ đối thủ nhóm đều ngây mẩn cả người khó có thể tin hoàn toàn không giống như là cùng một vị cùng cảnh giới tu sĩ đối chiến ngược lại giống như là tại đối mặt một tôn thần linh cái gì tất cả người xem cũng đều ngây mẩn cả người không ít người đều cảm nhận được không ổn tê cả ra đầu nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng h o ắ vũ đã giết ra ngoài cảm giác gáp bách cực mạnh、ừ. Cương đại tới đâu cũng bất quá là một cái mới vào đại la kim tiên tiểu tử cũng không tin thật có thể cùng bọn ta chống lại thật đại bạch ngân đấu sĩ cũng r i ê n g phần mình triển lộ thủ đoạn tế ra b í bảo thần thông các loại đánh tới hướng hoa vũ một kiếm hoa sen hoa vũ hét lớn một tiếng quanh thân khí thế bắn ra tâm lực tiên lực rất nhiều bí lực hỗn hợp đem các loại sở học tất cả đều dung nhập trong vòng một chiều đánh ra đại đạo đơn giản nhất cường ngạnh q bắt ngang bởi vì áp chế rất nhiều cảnh giới cho nên một cách này còn chạm không tới trạm thần tiên trí lực nhưng cũng đủ để nghiền ép bình thường ngụy thần h ư thần trở đưa thân á thần cấp độ Đồng đồng đồng đồng. mười người này mặc dù cũng là cực kỳ xuất chúng tiên tiêu chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong siêu phàm nhưng cuối cùng không cách nào cùng hoắc vũ bực này cổ kim hiếm thấy quái thai chống lại các loại thủ đoạn cùng thần thông tất cả đều tại kiếm khí bên trong b ỡ nát kiếm khí kia nổ tung hóa thành một đoá vô tận lớn hoa sen bao quát toàn bộ sao trời chiến trường như vậy nở rộ suy suy suy hoa sen nở rộ vô số kiếm khí ở trong đó g i o sát kia mười vị đối thủ đều kêu t r n tại trong tuyệt vọng đỡ nát chết đi toàn bộ quan chiến sảnh một mảnh trầm ặ c liền ngay cả trong h ư nghị vũ trụ người xem cũng đều bị chấn động không nói gì quá mức hoa lệ mà thuật ý. dạng này một cách bị một vị mới vào đại la cảnh tu sĩ đánh ra đơn giản mộng ảo đến cực h ạ n đây thật là thổ dân sao tại sao ta cảm giác ta mới là thổ dân những tu sĩ này mở môi đều run dậy đây chính là chỉ định đặc biệt thi đấu đối thủ a một kiếm cho hết b i ể u sát sức chiến đấu cỡ này đã không thể tưởng tượng cho dù tại hát rượu trong chiến trường đều tuyệt đối là đứng hàng đầu đáng chết áo bào tím thần quân phẫn nộ đứng dậy chắn bệnh cả mặt hắn m u ố n cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay áp chú rất nhiều kết quả lại bị một cái đại la kim tiên tính toán thua sạch tài sản hắn không thể nào tiếp thu được loại này thất bại trong mắt lóe ra đ i ê n cùng huyết quang q u o a n h mình không gian đều kịch liệt và mẹo tựa như muốn sụp đổ cái khác tham dự đánh cược tổn thất nặng nề thần quân đồng dạng khó có thể chịu đựng lộ huyết quang hiển nhiên muốn kìm nén không được sát â m mới bị tiểu đạo hữu lạc tử vô hối chẳng lẽ thua không n ổ i sao muốn tại ta diệp thần giác đấu trường làm càn đây là tại khiêu chiến diệp chi thần đình nhàn nhạt nhẹ a âm thanh truyền vang mà xuống hiển nhiên là đang cảnh cáo cùng nhắc nhở t h a n h âm kia bên trong ẩn chứa nồng hậu d à y đặc hoàng đạo khí tức chấn áp b ắ t phương cái gì vị kia diệp chi giác đấu trường hoàng đạo cường giả chưa từng hiện hóa cùng lộ diện chỉ là tại trong hư vô nhắc nhở cùng cảnh cáo làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động diệp chi giác đấu trường nội tình coi là thật khủng bố như thế sao một cái tiết điểm thành giác đấu trường thế mà liền ẩn giấu đi một vị thần hoàng toa c h ấ n ngay cả một chút thần vương đều ngồi không yên có chút không thể nào hiểu được dù sao diệp chi thần đình tại rất nhiều cổ lộ tiết điểm thành đều xây dựng diệp thần giác đấu trường chỗ này giác đấu trường càng là cách diệp chi thần đỉnh bản bộ cách xa nhau rất nhiều c h ụ khu cái này đều có thể có một vị thần hoàng toa c h ấ n kia diệp chi thần đỉnh bên trong đến có bao nhiêu thần hoàng sợ là không cách nào tưởng tượng đại khái là bởi vì trận đấu này rất đặc thù mới có thần hoàng cường giả cố ý chạy tới a không phải cũng quá mức khoa trương đúng vậy a tất cả mọi người gật đầu cảm thấy cái suy đoán này có đạo lý b ấ t quá vô luận chân tướng như thế nào cái này diệp chi thần đỉnh nội t ì n h đều thực sự để cho người ta nhìn không tấu có loại khó tả cảm giác thần bí chỉ có kia ba vị thần hoàng có thể bảo trì bình tĩnh s á t mặt không hề bận tâm còn tính là đặc sắc không có b ư ở n g phí đến một chuyến cái kia vĩnh hằng tộc thần hoàng cười cười đáng tiếc không trưởng thành lên thiên tài không có chút ý nghĩa nào trưởng thành mới xứng làm ta vĩnh hằng tộc nanh b ớt tất cả mọi người nhỡ mày trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng quy tắc loại chủng tộc bây giờ chính là cao quý như vậy căn bản khinh thường tại tại ngươi yếu thời điểm thu đ ồ bồi dưỡng các loại chờ ngươi mạnh lên về sau lại tiến hành thu hoạch nếu dám làm trái rất có thể liền sẽ bị nhằm vào chu xác rất là bá đạo có thể làm được điểm này xem ra không phải bình thường thổ dân thanh tước thần hoàng thì cười gật đầu hắn có thể nhìn ra hoắc vũ ba cái hiển nhiên cũng là phương đông thần hệ văn hóa hạ trưởng thành sinh linh có loại cảm giác thân thiết nhìn thấy đã suy sụp phương đông đại thần một xuống xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tiêu thật sự là vui mừng những nghị luận này hoắc vũ căn bản không quan tâm cấm kia tổn c h ữ lấy hơn một tỷ tiền vũ trụ tài chính không gian thẻ gửi đến không ngậm m i ệ n g được đi tới về sau vẫn không quên đối áo tím thần quân chờ nói lời cảm tạng rất đa t ạ các người không có các người ta đều không có tiền hiếu kính sư phụ ai nha lần này nhưng quá tốt rồi có nhiều như vậy tiền có thể cho sư tôn mua cái tốt một chút phi thuyền các ngươi thật hào phóng thật tuyệt cảm ơn ngao a a a á o t í m thần quân phẫn nộ đến vỏ ấm muốn gào t h é t lại bị t i a trong coi u minh hoàng đạo khí tức áp chế kìm nén đến khí huyết sôi trào trong l ò n g ngực tích tụ bằng các ngươi cũng xếp ứ n tiền vũ trụ sao. Đây là một khoản tiền lớn.、Ta、muốn g cầm mười mấy một Đây ước trụ Ta vũ sao. là x bằng ở tiết điểm thành lối ra chỉ cần các ngươi dám ra đây lập tức chặt giết á o t í m thần quân không giả trực tiếp trần c h u ố i uy hiếp không chỉ là ta sẽ có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm các ngươi tiền này các ngươi không để lại có bản lĩnh l i ê n cả một đời có đầu rút cổ ở bên trong tiết điểm thành cái này thậm chí cái này r i á c đấu trường bên trong đi chỉ cần ngươi dám ra ngoài ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi thừ hắn chưa từng như này phẫn nộ biệt k h u ấ t qua ngay cả cơ bản mặt mũi đều không để ý tới gắn bó ở trước mặt uy hiếp hấp vũ liền vì xả rợn nhưng chỉ nói là nói mà thôi đường đường một vị thần quân không ai có thể đem hắn như thế nào thừ mấy vị khác thần quân đồng dạng lạnh lùng đứng dậy chúng ta cũng giống vậy nói xong bọn hắn liền muốn rời khỏi chờ một chút ta để các ngươi đi rồi sao một đạo âm trầm tiếng quát truyền vang tất cả mọi người giật mình ra ngoài ý định quát lớn người lại là k i a dị bực khốn linh thần hoàng ừng áo tím thần quân chờ giật mình không còn dám động đều không người nói tiền bối có gì chỉ thị khốn linh thần hoàng cũng không có phản ứng bọn hắn mà là lạnh nhạt nhìn về phía hoác vũ ba người ba người các ngươi hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất xuất tiền bái lao phu vì giáo phụ lao phu có thể làm chỗ rửa của các ngươi từ đây không người dám trêu chọc ngươi nhóm thứ hai trực tiếp trở thành lao phu đệ tử ta hiện tại liền có thể thay các ngươi giết mấy cái này từ bối như thế nào hắn nhàn nhạt mở miệng rất có tự tin hắn nhưng là một vị thần hoàn g để ở nơi đâu đều xem như rất có địa vị nhất ngôn cửu đ ỉ n h mấy cái này tiểu tử bây giờ bị mấy vị thần quân vi hiếp tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này bực này áp lực dưới tự nhiên sẽ thần phục với hắn ba vị này tiểu hưu vốn là có sư phụ ngươi đây là muốn để bọn hắn chuyển theo t h ờ i học cửa sao tại phương đông thần hệ đây là một loại nhục nhã hoắc vũ ba người còn chưa mở miệng thanh tước thần hoàng liền mở miệng thay hoắc vũ ba người giải vây ừng k h ấ linh thần hoàng lặng lẽ nhìn lại thanh tước ngươi nói có chút nhiều và ngươi còn toát lớn không được ta ngươi dị vực đại biểu không là cái gì phương đông thần hệ chỉ là lâm vào khớp cảnh nhưng còn không phải sau lưng ngươi dị vực có thể nắm thanh tước thần hoàng ngang nhiên bắt bỏ không chút nào cho k h ố n linh thần hoàng mặt mũi trước mặt mọi người đánh mặt bá khí mười phần ba vị tiểu hữu không cần kinh hoàng các ngươi cũng không dùng đầu nhập vào cũng không cần bái ta làm thầy hôm nay các ngươi sư đổ con đường phía trước ta thanh tước bảo vệ ra khỏi thành thời điểm chi bằng liên hệ ta ta cùng các ngươi một đạo xem ai dám chặn đường cùng nhau đánh giết nói xong hắn trực tiếp vung ra một đạo thanh tước lệ rơi vào trong tay h o á vũ dùng để liên lạc cái 1243, 1243, ra Trước ra khỏi khỏi thành, hẳn phải chết. 1243, ra khỏi thành, hẳn phải chết. ngươi ngươi c gì tất cả mọi người kinh hô phương đông thần hệ từ thần thoại hạo kiếp đại bại về sau một mực rất nhẹ thấp làm việc đều muốn lẩn nhẫn cái này thanh t ư ớ c thần hoàng lại cường thế như vậy chỉ có thể nói chu tước thần đình không phụ nổi danh s á t thực cương ngạnh uy thế không giảm năm đó có người tán thưởng cũng có người cảm thấy thanh t ư ớ c thần hoàng không sáng suốt bây giờ phương tây thần hệ rõ ràng càng thêm c ư ờ n g thịnh mà phương đông thần hệ bị cố ý chết ép lúc đầu thời gian liền trôi qua không tốt càng hẳn là ít gây chuyện mới lạ ừ thanh tước ngươi giả trang cái gì đại năng k h ố n linh thần hoàng ngữ khí âm t r ầ m đây là ta dị vực g i ớ i chỗ quản hạt trụ khu ngươi muốn tại ta dị vực địa bàn bên trên đoạn bản hoàng hồ sao mảnh này trụ khu lúc đầu thuộc về ai ta hôm nay không tránh với ngươi b i ệ n nhưng mấy vị này h i ệ n nhiên là ta phương đông thần hệ xuất sắc hậu nhân ngươi như thế chiêu mộ ta xem là mưu đồ làm loạn thanh tước thần hoàng mi tâm lấp loẹ kiế quang ngữ khí ngang nhiên ha, ha. bỏ gian tả theo chính nghĩa mới là sáng suốt chi tuyển mấy cái này tiểu bối còn chưa làm ra lựa chọn ngươi vội vã i nhảy ra làm cái gì nói không chừng bọn hắn đã sớm nghĩ đầu nhập vào ta phương tây thần hệ rất lâu bây giờ có cơ hội này cầu bản tọa thu bọn hắn cũng có nói k h ố n l i n h thần hoàng rất ngạo mạn nhàn nhạt mở miệng khán giả đều thấy hoa mắt thần mê cảm giác rất m g ảo có thể bị hai vị thần hoàng cấp cường giả tranh đoạn đợi này đáng ra a cũng là không thể nói như vậy mấy người kia sắc thực thiên tư c h ắ tuyệt hảo hảo bồi dưỡng đến thật tiêu giao cảnh giới nói không chừng thật có thể đưa thân tuyệt thế lôi đài dương danh hoàn vũ a dạng này hạt giống tốt có thần hoàng tranh đoạt cũng không đủ là lạ ha ha đám người nghị luận ở m ý, đều nhìn về hoác vũ mấy cái trở đợi bọn hắn lựa chọn thanh tước thần hoàng cũng nhìn lại trong mắt có chút khẩn trương dù sao k h ố n linh thần hoàng suy đoán cũng chưa chắc không có khả năng tạ t i ê n bối hảo ý b ấ t quá hoác vũ cười cười quả nhiên là dạng này sao thanh tước trong mắt thần hoàng thất vọng sắc càng nặng k h ố n linh thần hoàng hư lạnh một tiếng sớm có nói trước mà vây xem các tu sĩ thị cười nạo cảm thấy thanh tước thần, hoàng đều xấu, thấy cho thấy phương đông thần hệ thế nhỏ không nớt mới đều muốn đầu nhập vào đã từng bị thủ phương tây thần hệ bất quá đại khái không cần thiền thoái như vậy sư tôn ta quét ngang vũ nội vô địch cũng sẽ không sợ mấy cái tiểu côn trùng hoắc vũ lời nói nói xong toàn trường đều ngạc nhiên cùng bọn hắn đoán hoàn toàn khác biệt ta ồ thanh tước trong mắt thần hoàng sáng lên nhìn về phía vị tia thiếu niên áo trắng lâm dương đối với hắn khẽ gật đầu hiển nhiên đối thanh t ư ớ c thần hoàng hắn vẫn là rất công nhận ha ha ha khốn linh thần hoàng cười to lên các tiểu tử chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ đến từ thâm sơn cung cấp chưa từng thấy qua biệt đời vậy mà có thể tùy tiện đến nói ra cái gì quét ngang vũ nội vô địch chính là chúng ta đường đường thần hoàng tại cái này vô ngần vũ trụ trước mặt đều muốn cung kính k i ê m tốn kính sợ có phép thôi hết ngồi đáy giếng s ắ c thực dễ dàng tự đại không sợ vậy thì chờ các ngươi được chứng kiến vũ trụ này tăng cốc thật sự hiểu cái gì là mạnh cái gì là yếu lại đến quỷ cầu bản toà đi bất quá khi đó ta có thể cho các ngươi coi như không phải như bây giờ hậu đại điều kiện hắn ống tay n o vung lên hiển nhiên cảm thấy rất thật mất mặt hoàng đạo khí tức mật quyển trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ、Hồ. áo bào tím thần quân chờ t h ở phào nhẹ nhõm cảm giác trốn khỏi một kiếp tia khốn linh thần hoàng mở miệng liền phải đem bọn hắn giết quá mức vô tình bất quá bọn hắn lúc này cũng rất khó chịu h o á t vũ đợi có thanh tức thần hoàng che chở bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ chặn giết rồi đây không phải là m u ố n chết sao đang lúc bọn hắn chuẩn bị từ bỏ nhận thua thời điểm nhưng trong lòng nhớ tới khốn linh thần hoàng truyền âm cứ việc xuất thủ giáo dục một chút mấy cái này hết ngồi đè giếng đến lúc đó ta tự sẽ xuất thủ ngăn lại con tia thanh t ư c các ngươi cứ việc để mấy cái tia bắt con t u y ọ n g mấy người lập tức ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh, lưỡng cực bảo ngượng, chẳng những không cần bị thần hoàng nhằm vào. ngược lại còn thu được giúp thần hoàng làm việc cơ hội. ha ha, bọn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nhìn hoác vũ mấy người một chút, cũng rời đi. bọn gia hỏa này đang mưu tốc trí, đoán chừng đều có tính toán, mặc dù các ngươi nói như vậy, nhưng đến lúc đó ta y nguyên sẽ xuất hiện. thanh tước thần hoàng tâm tình thật tốt, nhìn thấy địch nhân khó chịu, đương nhiên vui vẻ. bố vô hoác vũ mấy người bà bai, cùng lâm dương gật đầu cáo biệt về sau, hắn rời đi hội trường. hoác vũ xuất thủ trực tiếp dọa sợ đằng sau muốn lên sàn la hạo diệp tiêu đối thủ tất cả đều từ bỏ so tài la hạo diệp tiêu không chiến mà thắng tự động tiến ra i thành hắc diệu cấp đấu sĩ chỉ là hai người không phải rất vui vẻ bởi vì cái này hai trận không có kiếm được tiền gì gặp qua hoác vũ trận đấu kia về sau không có đồ đần sẽ đ ể thêm bọn hắn t h u a danh tiếng đều để đại sư minh ngươi ra la hạo lắc đầu nói đây coi là cái gì ra khỏi thành n à y ngươi trực tiếp đem tia áo bảo tím thần quân chèm giết kia mới làm náo động đâu trực tiếp nghe tiếng h o à n vũ hoác vũ âm dương k h á i khí mà nói đừng cái này danh tiếng vẫn là lưu cho sư minh ngươi già đi la hạo liên tục k h o á t tay bọn hắn mặc dù rất bị t i ề n nhưng có thể chém giết nguyên thần đã là c ự c hạng đường đường thần quân còn không phải bọn hắn bây giờ có thể người già bị đụng chỗ ghi danh ba người đổi mới mình đấu sĩ huân trường quay người lại liền thấy đã từ chức đăng ký thiếu nữ ngay tại nơi này chờ bọn hắn liền biết các ngươi nhất định sẽ thắng đăng ký thiếu nữ kích động hỏng nàng lại lớn kiếm lời một bút ta tại mua sắm của cải có thể tích lũy đủ tu hành tài nguyên ta liền định về nhà bế quan tu hành đề nghị ngươi tại tiết điểm thành tu hành phương đông thần hệ có câu nạn n ữ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ngươi bây giờ tiền m ặ c dù không nhiều nhưng cũng không phải ngươi thực lực hôm nay có thể xứng đôi rời đi tiết điểm thành sẽ rất nguy hiểm lâm dương mở miệng chỉ điểm nói a đăng ký thiếu nữ bị vui sướng làm choáng váng đầu óc bây giờ bị một câu điểm tình lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người liên tục đối lâm dương không người nói t ạ n mấy cái này nữ tu cùng chúng ta đồng dạng đến từ lục giới ngày sau nếu như ngươi có thể tại tiết điểm thành gặp được có thể hai bên cùng ủng hộ lâm dương đem từ lăng mấy vị bị hắn giải cứu ra nữ tu hình ảnh biểu hiện ra cho đăng ký thiếu nữ mã trác ghi nhớ đăng ký thiếu nữ mã t r ắ c dụng tâm ghi lại cung tiễn lâm dương sư đổ rời đi chương một n trăm bốn m ư thiên hạ thủy nhân bất t h ứ c quân chương một n trăm bốn m ư thiên hạ thủy nhân bất t h ứ c quân rất nhanh lâm dương sư đổ danh khí ngay tại tiết điểm thành b ộ phát ra hát diệu cấp đấu sĩ đối với bất luận cái gì trụ khu đều là bảo vật quý là tại đại la cảnh đi đến đình phòng chiến lược phi phạm tiềm lực vô tận tồn tại sẽ bị thần vương thậm chí thần quân cảnh cường giả truy phủng thu làm đồ đệ kế thừa y bắt trở bất luận một vị nào hắc diệu cấp đấu sĩ sinh ra đều là một kiện đại sự chớ nói chi là hôm nay lập tức sinh ra ba vị nghe nói có thần hoàng cấp thu đồ đều bị t ự tuyệt xem ra mấy vị kia tân sinh thiên k i ê u đều vô cùng sùng bái bọn h ắ n sư tôn cuối cùng chỉ là thổ dân thôi có thể mạnh đến mức nào đ ắ c tội thần hoàng đại năng sợ là tiết điểm cửa thành cũng không ra được đúng vậy a khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận đối lâm dương sư đồ bình luận nhưng rất nhanh một cái đại bạo liệu trong nháy mắt lửa nóng làm cho tất cả mọi người n ẹ n h ọ n h ì n chân chối có người phát ra hoắc vũ ba người tại t i ế t điểm ngoài thành chém giết dị vực nguyên thần hình chiếu cái gì ba tên này có trạm thần thực lực nói cách khác cho dù là trận này bạch ngân đặc biệt thi đấu bọn hắn cũng áp chế thực lực mình đang giả heo an hổ chơi ạ tất cả mọi người một bước cái này thực sự thật đáng sợ t i ê u mang ý nghĩa hoắc vũ ba người đã đạt đến thần chiến đấu sĩ tiêu chuẩn h á c diệu đấu sĩ、si、đã đầy đủ hy hi hữu mỗi một vị đều nhận vô tận tôn kính nhưng mà muốn tiến giai tuyệt thế đấu sĩ cần tại hát diệu đấu trường thắng liên tiếp một trăm trận nhất định phải là thắng liên tiếp một trận cũng không thể trúng đoạn có thể nói mỗi một vị tuyệt thế đấu sĩ đều là vũ nội tại đại la kim tiên cảnh cực hạ n tiên tiêu muôn đời khó tìm có một không hai tự thân vị trí lĩnh vực cho dù là niên khinh thời đại thần tôn thần đế cũng b ấ t quá như thế mà tuyệt thế lôi đ à i lại cần đánh tới một trăm t h ắ n g liên tiếp mới có tư cách đi khiêu chiến thần chiến tư cách bởi vì kêu mang ý nghĩa cần lấy đại la c h i thần cùng đĩnh chứng thần tiên tranh phong thần chiến đấu sĩ vạn cổ khó gặp phóng nhãn vô ngẩn vũ trụ có thể làm được lại có mấy người từ diệp thần giác đấu trường tổ chức đến nay đản sinh thần chiến đấu sĩ cũng không cao hơn mười cái diệp thần giác đấu trưởng tại vô ngần trong vũ trụ lực ảnh hưởng đã phi thường lớn phóng xạ không biết nhiều ít cái t r u khu cơ hồ có danh tiếng thiên tiêu đều sẽ tiến đến chứng minh chính mình nhưng cho dù dạng này nhiều như vậy năm tháng xuống tới cũng mới ra đời không đến mười vị thần chiến đấu sĩ mà thôi mà thoáng một cái liền đụng tới ba cái đáng chết tức chết t a vậy có l a o dân cờ bạc buộc phát kinh thiên l ử a giận bọn hắn còn tại kia xoắn suýt thắng thua đâu sớm biết mấy tên này như thế biến thái ngươi thiên đánh chết bọn hắn cũng không dám đi áp chú hắc vũ ba cái thua lại còn có loại sự tình này chuyên môn nội tại tranh tài kết thúc về sau mới phát đây không phải cố ý tại hố người sao tức chết ta vậy áo bào tím thần quân chợt đều không k è m được trong lòng sát ý càng thêm vừng vực theo bọn hắn nghĩ cái này giống như là một cái đại âm m ê u nhằm vào bọn họ cùng tất yếu báo thủ ngay cả bọn hắn phía sau thần vương đều bị kinh động chuẩn bị xuất thủ dù sao bọn hắn cũng tại trận này đánh cược bên trong tổn thất nặng nề đây cũng quá mạnh đồng thời bồi dưỡng được dạng này ba vị đồ đệ vậy cái này sư tôn quả thật có chút kinh khủng á tất cả mọi người nghị luận â m ý tuyệt thế đấu sĩ đều sẽ bọn hắn đứng ở đại la kim tiên đỉnh cao nhất quan sát hết thảy khí sâu và cổ bình thường chủ thần đều chẳng muốn để ý tới bây giờ cũng chỉ ra đời bọn hắn mười cái so ra mà nói chủ thần số lượng so thần chiến đấu sĩ số lượng nhiều hơn nhiều rất nhanh Hoặc、vũ mấy người lai lịch đều bị đ à o ra đến từ lục giới lục giới cái này cổ láo lạ l ắ m lại quen thuộc từ ngữ trải qua vô vàn năm tháng lại lần nữa bên thai b ợ băng lên để rất nhiều tu sĩ đều sợ run là cái kia bị dị vực công phá nghe nói đại khái xuất đã hủy diệt lục giới sao là cái kia thần thoại thời đại trí cao tam giới phân liệt mà thành lục giới quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo côn trùng trăm chân chết còn dãy ruộng xuống dốc đến cực hạn bây giờ muốn tái tạo cực hạn huy hoàng sao vậy mà đồng thời ra đời ba vị như thế lịch tiên tồn tại những tu sĩ này đều cảm thấy kinh hãi kinh nghi bất định đáng chết ta ai thượng truyền những n à y hình chiếu lao t ử gặp nhất định phải đem hắn cái mông đập nát hoác vũ bản nhân soát đến cái này hình chiếu về sau tức giận đến cái mũi đều sai lệch lúc đầu nói không chừng tại hát diệu thi đấu tuyệt thế thi đấu đều có thể hố một đợt tiền tính được sợ là còn có thể kiếm chục tỷ đều có thừa kết quả cái này hình chiếu vừa ra người người đều biết bọn hắn cường đại như thế người sợ nổi danh heo sợ mập cái này a i còn dám áp chú bọn hắn thua khí a hoác vũ nghiến răng nghiến lợi x á thực la hạo cũng cảm thấy rất đáng tiếc bất quá hát diệu cấp tranh tải chỗ này giác đấu trưởng căn bản không có tổ chức muốn đi càn quét băng đảng rượu cấp tranh tài đến chuyên đi tổng bộ cấp giác đấu trường đánh cách nơi này phi thường xa xôi dù sao một cái trụ khu cũng góp không ra mấy cái hát rượu cấp đấu sĩ nghi tập hợp một chỗ tổ chức quần thể tranh tài đương nhiên muốn tụ tập quanh mình rất nhiều trụ khu thiên tiêu mới được nói không chừng tin tức một lát chuyển không đến bên kia dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn diệp tiêu nói ừng bất quá đối với chúng ta tới nói trở lại khởi nguyên địa mới là trọng yếu nhất mục đích đánh trận đấu này lúc đầu cũng chính là vì kiếm tiền mà thôi bây giờ tiền đã t i ế tới cũng đừng nghĩ cái khác tranh thủ thời gian cho sư phụ mua một cỗ tốt phi thuyền đi la hạo đề nghị ừm t a m sư minh đệ đều gật đầu lâm dương lần này cũng không cùng bọn hắn cùng đi mà là tại mỹ thực thành bên trong tiêu phí tới kiến thức trong vũ trụ các món ăn ngon đi lục giới mỹ thực mặc dù mỹ vị nhưng vũ trụ quá mức đặc sắc mỹ thực chủng loại phong phú loại này mới mẹ cảm giác vẫn là rất chân quý thuận tiện cũng nhìn xem mấy cái này tiểu tử chịu vì mình xài bao nhiêu tiền khảo nghiệm một chút lòng hiếu thảo của bọn hắn từ thu đồ đến nay bọn hắn lần thứ nhất như thế giàu có có thể chân chính tự do chủ động nắm giữ một số lớn tài chính hoắc vũ mấy người lần nữa đi vào phi thuyền bán trận hào khí dị thường ôi ngày mấy tương lai bọn hắn vừa bước vào phi thuyền bán cu liền có một đám tiêu thụ đã sớm ngồi sùm ở nơi này chờ đợi giờ phút này tất cả đều sẽ tới bởi vì hoắc vũ mấy cái tại trên sàn thi đấu liền để c ấ p qua muốn cho sư phụ mua phi thuyền mà bọn hắn bây giờ lại là hiện tại tòa này tiết điểm thành có tiền nhất đám người kia một trong đã sớm trở thành trọng điểm chú ý đối tượng thậm chí chuyên môn t u y ể n chọn phù hợp phương đông thẩm bị mị, mị nữ tiêu thụ tiến hành báo hòa thức công kích muốn đem hoắc vũ ba cái kéo đến trong tiệm mình các ngươi chuyện gì xảy、ra? chúng ta quen biết các ngươi sao hoặc vũ mấy cái trẻ tuổi tiểu thiếu niên cảm thụ được bốn phương t h m hướng liên tiếp không ngừng cỏ hướng mình đ ư ợ đẹp bờ mông các loại mặt đều đỏ ấm ngài có biết chúng ta hay không không trọng yếu thiên hạ người nào không biết quân mỹ nữ tiêu thụ nhóm cười đáp lại chương 1245, l o n g chi ngự t ọ a i chương 1245, l o n g chi ngự t ọ a hoặc vũ mấy cái bị rộ lạ phải kéo đ ạ i nộ cùng lần đầu tiên tới khác biệt quá nhiều một ngày liền đi dạo hết toàn bộ phi thuyền khu từng cái cửa hàng bọn hắn đang giận máu sôi trào bên trong lấy tâm lực ổn định tự thân tổng kết một chút n h ư n g cái k i a cỡ lớn chiến h ạ n g ta nhìn cũng không cần phải mua quá đắt đều là cỡ lớn văn minh t h ầ n hệ phát động toàn bộ thần kho nội tình mới có thể nắm giữ t r o n g khí chúng ta tại thần giữa đường g vẽ qua mua tư gia phi thuyền nhất có tính so sánh giá cả và ước tiền vũ trụ liền có thể mua được vương cấp phi thuyền hoác vũ đề nghị ừ m tiếp xuống liền nhìn muốn mua cái nào nhãn hiệu cấp bậc vương cấp phi thuyền diệp tiêu gật đầu mảnh này tiết điểm thành mua bán cao d a nhất phi thuyền chính là vương cấp phi thuyền cho dù tốt phi thuyền đều là c h ọ bảo cần lâm thời từ xa xôi tổng bộ chỗ điều phối sư phụ cho chúng ta bỏ ra quá nhiều còn ban thưởng nhiều như vậy giá trị vô lượng công pháp thần thông trở. nhiều năm như vậy chúng ta một mực không có gì hồi báo hắn cơ hội bây giờ rốt cục đến phiên ta cho hắn một kinh hỷ ta nhìn lần này liền có thể lấy ta tiền tiêu trực tiếp mua tốt nhất la hạo đề nghị mười mấy ước tiền vũ trụ nhìn như nhiều tương đương với mấy vị thần quân tiền mặt tổng cộng nhưng cùng lâm dương những năm này chuyển xuống đồ vật so sánh thật cũng chính là chín châu mất sợi lông h o á vũ ba cái mặc dù ngoài miệng không có lông nhưng trong lòng vẫn là rất rõ ràng một mực rất muốn hồi báo lâm dương bây giờ rốt c ụ c có cơ hội tam ố t t sư minh đệ nhất trí thông qua được đề nghị này mấy cái này xa hoa vương cấp tỏa giá chọn cái nào xa hoa nhãn hiệu vương cấp phi thuyền đều rất đắt đỏ vừa lúc đều có thể móc sạch bọn hắn ta cảm thấy phù hợp nhất phương đông thẩm mỹ danh tự cũng dễ nghe tính so sánh giá cả dùng tài liệu cũng tốt tổng hợp sức cạnh tranh cao nhất còn phải là cái này hoặc vũ nói ra đề nghị của mình kỳ thật chúng ta cũng nghĩ như vậy la hạo diệp tiêu rợ khóc rợi sắc mặt rất kỳ quái bởi vì chỉ vì chiếc này xa hoa vương cấp tòa giá là diệp c h i thần đỉnh danh hạ diệp dáng vẹ bay xưởng đóng tàu sản xuất cái này diệp chủ thần không hổ danh xưng vũ trụ nhà giàu nhất ta thật mẹ nó biết kiếm tiền a la hạo không khỏi nhà rãnh đi đến cái nào đều tránh không khỏi trên người nó tiêu phí ta tại diệp thần giác đấu trường tiền kiếm được cuối cùng lại lưu chuyển đến nó trong tay đáng chết thật sự là kẻ có tiền càng ngày càng có tiền bọn hắn đều nhà rãnh ngoài miệng rất ghét bỏ nhưng thân thể rất thành thật từ khi phương đông thần hệ suy sụp về sau trong vũ trụ các loại vật thẩm mỹ đều khuyên hướng quy tắc nhất tộc phương tây thần hệ những n à y xa hoa vương cấp trong phi thuyền chỉ có bộ này lòng chi ngự tọa một chút phương đông phong cách trực tiếp bắt lấy h o á c vũ ba người tâm nhất định phải là nó a trả tiền quét thẻ định ra kiểu dáng về sau h o á c vũ rất đại khí vung tay lên trong thẻ mười mấy ước tiền vũ trụ liền biến mất không còn bị không gian pháp tác c h u y ể n gì trong thẻ không gian chỉ còn lại có đáng thương mấy ngàn vạn tiền vũ trụ giao dịch hoàn thành diệp dáng vẻ bay xưởng đóng tàu mỹ nữ tiêu thụ mỉm cười đây là giao dịch giấy chứng nhận một hồi còn có giao tiếp nghi thức hết thầy đều dựa theo các ngươi hy vọng dáng vẻ đến tổ chức như thế có nghi thức cảm giác hoắc vũ t r ở càng cái tình này tự giá trị cho quá đủ cái này diệp dáng vẻ bay s ư ở n g đóng tàu thật có thể cả sống h á n mắt nhìn giao dịch chứng bên trên diệp dáng vẻ bay s ư ở n g đóng tàu s ư ở n g trường danh tự sở biệt t i ể u không khỏi nao nao tên này xem xét chính là phương đông thần hệ sinh linh c h ắ c không được có loại này thẩm mỹ chuyện này cũng tạo thành không nhỏ hành động tại tiết điểm thành bên trên một tỷ tiêu phí cũng hiếm thấy vô cùng long chi ngự tọa bán đi ra tin tức rất nhanh lại lần nữa nhấc lên dạy sóng tăng thêm người mua vẫn là hoắc vũ ba cái đang hồng nhân vật nhiệt độ càng thêm bạo tạc Chợt g i à u về sau liền trả thù tính tiêu phí thật đáng chết ta nguyên ruộng bọn hắn sớm tối phá sản không ít tu sĩ hâm mộ con mắt đều huyết hồng ghen ghét cái gì mỗi ngày nói người ta chợt g i à u các người đến bây giờ không phải cũng còn không có g i à u qua bằng thực lực tiền kiếm được muốn làm sao hoa liền xài như thế nào bọn hắn cũng coi như lý trí biết phải có thần quân thậm chí thần vương phục s á t bọn hắn liền lấy tiền đều đi mua một chiếc có cao cấp chiến lược chiến t h u y ề n đoán chừng làm mưu toan lấy chiến tuyển này ứng chiến rất nhiều chặn giết bọn hắn cờ giả nhưng cái này hiển nhiên là nằm mơ rất nhiều người đều lắc đầu cảm thấy cái này rất b u ồ n c ư ờ i các cấp phi thuyền mặc dù chiến lược không tầm thường nhưng trung vi là tử vận càng lên cao cùng cùng giai cường giả t r ê n lệch lại càng lớn một trăm chiếc vương cấp phi thuyền cùng một chỗ vây giết một vị thần vương cuối cùng đều muốn bị toàn bộ đánh nổ những chiếc phi thuyền này duy nhất ưu thế chính là đường dài vận tốc trung bình muốn đuổi đường xa đường dài vận tốc trung bình thậm chí có thể theo kịp đồng cấp cường giả tức thời buộc phát nhanh nhưng những chiếc phi thuyền này rất cồng k ề n dùng để nghiền ép hạ cấp tu sĩ vẫn được vọng tưởng dùng đối phó cùng giai tu sĩ chính là nằm mơ nói không chừng đâu tốn tiền nhiều như vậy mua một cái vương cấp phi thuyền đi đường sẽ rất nhanh chờ lấy xem bọn hắn chạy t r ố i chết nếu không lại mở cái bản liền c ự c bọn hắn có thể hay không bình an rời đi tiết điểm thành ha ha ha ta thấy được tiết điểm thành lại náo nhiệt lên thỉnh cầu diệp thần giác đấu trường vì đảm bảo lại mở một trận đánh cực cục ha ha h o á c vũ mấy cái sau khi thấy ánh mắt đều sáng lên những ngày hai hàng thật sự là cướp cho ta đưa tiền a tại trong vũ trụ kiếm tiền thật nhẹ nhõm dù sao rừng lớn cái gì chim đều có sinh linh quá nhiều cũng liền mang ý nghĩa ngu xuẩn càng nhiều kiếm ngu xuẩn tiền là p ấ t nhanh đường tắt không tệ la hạo cùng diệp tiêu cảm giác sâu sắc tán đồng bọn hắn trực tiếp đem còn lại tất cả tiền vũ trụ ném vào đánh cược trong m ầ m sau đó liền mang theo phi thuyền đi tới mỹ thức u lâm dương nghe bọn hắn báo cáo hài lòng cười cười không tệ đã có phi thuyền kia ngày mai liền lên đường được rồi hoặc vũ ba người hiểu ý trực tiếp đối ngoại công khai gọi hàng bọn hắn muốn tại ngày mai rời đi tiếp điền thành đồng thời đi số chín lối ra có hứng thú đều có thể đi vui vẻ đưa tiễn tất cả mọi người nhìn n hậu đây là giả tin t ứ c c a nhất định là vì mình trốn đi tản tin tất giả để các cường giả đều đến đó chờ đợi sau đó mình từ phương hướng ngược chạy mất không đến mức đi thần quân các đại nhân nhất nghiệm liền có thể ngoại phóng một cái giới vực bao quát khoảng cách vô tận liền phi thuyền vũ trụ gia tốc thời gian rất dài từ nơi nào đi khác biệt cũng không lớn Thử, thổ dân biết cái gì mở qua phi thuyền sao nói không chừng thật sự cho rằng vương cấp phi thuyền liền thật có thể cùng thần vương cường giả bình thường ta ngược lại thật ra cảm thấy vậy l ạ i biểu bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng tín nhiệm không sợ hết thể địch cũng có rất nhiều lâm dương sư đầu người ủng hộ phần lớn đều là đến từ phương đông thần hệ sinh linh trong lòng bọn họ đều tại ngóng nhìn một trận chân chính thắng lợi cho dù là quyết định không được vũ trụ đại thế nho nhỏ thắng lợi cũng có thể để bọn hắn nhận ép rất nhiều tế u nguyện xuống lưng ư ỡ n lên càng thẳng một chút một đêm trôi qua rất nhanh xem trọng lâm dương sư đổ có thể người rời đi rất ít đánh cược bàn tỷ lệ đặc cực đã đạt đến kinh người hơn ba trăm lần dù sao lần này cần xuất thủ nhưng là chân chính thần tiên là thần quân thần vương chờ cao cao tại thượng đại năng không thể ước đoán không thể tưởng tượng cũng không phải chơi đầu góc liền có thể tránh hoạn mà lâm dương sư đổ trong tay thẻ đánh bạc ít đến thương cảm gần như không có khả năng đào thoát hôm nay bản hoàng đáp dạ mà đến t r ư ớ c 1246, hôm nay bản hoàng đáp dạ mà đến hôm sau lâm dương sư đồ xuất hiện tại số chín lối ra ta trời thật đi số chín miệng sao nói một không hai coi là thật tự tin như vậy rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi chuyên miệng rất tới càng ngày càng nhiều tu sĩ vây xem không đi phi thuyền thông đạo mà đi bình thường thông đạo mà đây là không có ý định điều khiển vương cấp phi thuyền ra khỏi thành quá b u ồ n c ư ờ i cái này không được trong nháy mắt liền bị những cái kia thần quân nghiền thành một bị để chúng ta rửa mắt mà đợi các tu sĩ nghị luận ở mỹ lâm dương cũng không để ý tới những này mà là mang theo hắc o vũ ba cái lạnh nhạt đi ra tiết đ i ể m thành thế mà thực có can đảm xuất hiện các người rất lớn mật t h a n h â m lạnh lùng giáng lâm bốn phương tám hướng đều đang vang lên chúng ta ngược lại là đoán sai đảm lượng của các người hoặc là nói là lỗ mãng vậy mà thực có can đảm nói một không hai vòng b â y tại mấy cái khác phương hướng thần quân trong nháy mắt dậm chân mà tới lạnh lùng nhìn tới c h ọ n vẹn năm vị thần quân chặt đường chặt giết quanh mình tất cả tu sĩ đều trốn vào thành nội quan sát thần quân vừa ra tay rất có thể liền muốn tác động đến một cái giới vực quảng đại như vậy phạm i thân ở trong đó rất nguy hiểm các ngươi nhưng có gì ngôn sao áo b à o tím thần quân dậm chân mà đến lạnh lùng nhìn xuống mở miệng cười lạnh ha ha ha ha câu nói này nên chúng ta tới hỏi ngươi hoắt vũ mấy cái trên mặt hiện lên v ẻ của cận chẳng lẽ ngươi cho rằng tiết điểm thành bảo hộ chính là an nguy của chúng ta sao thực tế là tại cứu ngươi mệnh làm càn áo b à o tím thần quân giận giữ mắng ngỏ kinh khủng thần quân uy thế chấn áp mà xuống hoắt vũ mấy người sắc mặt t r ă n n h u n uy thế như vậy thật là đáng sợ quả nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó ba phen mấy bận nhằm vào đồ nhi ta thật sự cho rằng phía sau bọn họ không người sao một đạo nhẹ a vắt ngang t i ngũ h đem thần quân uy thế đánh sơ sát cái gì tất cả thấy cảnh này người đều tê cả ra đầu ánh mắt rung động nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia mạnh như vậy đây là lâm dương lần thứ nhất chân chính hiện lộ một chút uy thế một câu nhẹ a mà thôi liền nghiền nát thần quân u y áp bậc này biểu hiện lực thật d ọ a người lục giới đã khôi phục lại loại trình độ này sao xuất hiện một vị đỉnh cấp thần quân thậm chí là thần vương ngoa tào t r á c không được mấy tên tiểu tử kia cường đại như vậy xem ra vị này lâm dương quả thật có chút đồ vật tất cả tu sĩ đều hoảng sợ bọn hắn cảm thấy lục giới cho dù khôi phục cũng không có khả năng nhanh như vậy có thể ra mấy vị thiên thần đều đến đỉnh lâm dương là giới thần khả năng đều cực kỳ bé nhỏ chớ nói chi là một vị thần quân thậm chí thần vương có chút thủ đoạn áo bào tím thần quân yêu hồ thần quân chờ năm vị thần quân đứng s n g vai ánh mắt kinh ngạc chỉ tiếc ngươi tính sai thật sự cho rằng chuyện này chỉ dính đến chúng ta mấy vị sao có khác hai vị thần vương đại nhân ở sau l ư n g b ậ t chủ hôm nay cũng cùng nhau giáng lâm muốn đem ngươi thành toán nói xong hai đạo kinh khủng thần vương hư ảnh tại vũ nội hiển hóa cao lớn vô cương ánh mắt lạnh lùng phía sau thần vương vòng chiếu sáng rặng rỡ khắc rõ hiển hách vương đạo đã gặp thần vương vì sao không quỳ hai vị thần vương cao thâm lạnh lùng phản phất có thể chấn áp hết thể địch khí độ siêu phàm uy thế đóng t i n ngũ chơi ạ thần vương đại nhân xuất thủ kinh khủng trách không được tiêm một trận dính đến hai tỷ tiền vũ trụ m ấ y v ị thần quân làm sao xuất ra nổi phía sau quả nhiên có thần vương tại vật chủ hơn nữa còn là hai vị hôm nay bọn hắn sợ là muốn biết di trúc ở đây rồi các tu sĩ đều run lệ bảy thần hoàng thần tôn thần đế là thần tiên lớn hậu kỳ trí cao tồn tại ngày thường thần lòng tiến thủ bất kiến m ĩ thần vương cảnh chính là vũ nội đại đa số sinh linh đối cường giả cảm giác cường nhật nhất chân thật nhất tồn tại mạnh mẽ nhất vương đạo vừa ra vạn linh thần phục ôi ôi xem ra người đều đến đông đủ không chờ lâm dương sư đồ đáp lại một đạo phong khoáng tiếng gào xuyên qua tinh hà kinh khủng hoàng đạo khí tức chấn vỡ hết thảy hai vị kia cảm thụ đã bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi thần vương khí tức tại kia hoàng đạo khí tức trước mặt hoàn toàn là múa dịu qua mắt ợ lập tức liền lộ ra rất hoang đường buồn cười. To lớn thanh hư ảnh chỉ là một người đem kia hai đạo thần vương hư ảnh c h ấ n b ỡ hai vị thần vương chân thần cũng từ trong hư không thổ hết bay ngược bị c h ấ n ra thanh tước hư ảnh đỉnh đầu thanh tước thần hoàng ngạo n g h ẽ mà đứng quan sát hết hạy mấy vị chớ h o à n g sợ b ả n hoàng từng nói muốn vì các ngươi mở rời đi tiết điểm thành đường bây giờ b ả n hoàng đồng ý mà đến ngoa tạo trong nháy mắt xôn s a o âm thanh đạt tới đ ỉ n h phong thanh tước thần hoàng thật đến rồi cũng không phải là nói một chút mà thôi sao con tưởng rằng là lời xa i a o không nghĩ tới thật đặt ở trong lòng là thật muốn vì mấy vị này hộ đạo một vị thần hoàng tự mình mở đường cỡ nào vinh quang đơn giản không cách nào tưởng tượng các tộc sinh linh đều vô cùng kích động vậy mà tận mắt nhìn đến một vị thần hoàng tại hiền uy trang diện này nhưng quá chất quý rất nhiều sinh linh cả một đời cũng khó khăn gặp một lần thanh tước tiền bối hoặc vũ mấy cái ôm quần trào trong lòng có chút cảm khái vị này thanh t ư ớ c thần hoàng thật là một cái tính tình bên trong người đi vào trong vũ trụ về sau ân tình m ở n h ạ t còn là lần đầu tiên đụng phải như thế trưởng nghĩa thanh tước tiền bối chúng ta vô ý đối địch với ngài chỉ là mấy người kia làm cục lựa chúng ta tiền tài khi người quá đáng đây là chúng ta ân đoán cá nhân mong rằng thần hoàng đại nhân không nên làm khó hai vị thần vương đều trung thực cùng thanh tức thần hoàng nói tốt thương nghị đây là bởi vì khốn linh thần hoàng từng có hứa hẹn để bọn hắn trong lòng nắm chắc nếu không ngay cả sách cũng không dám sách dù sao thần hoàng mang ý nghĩa bước vào thần tiên cảnh lớn hậu kỳ cùng trước đó t r ê n lệch hoàn toàn khác biệt so v ớ i thần cùng t i ê n thần ở giữa t r ê n lệch còn muốn lớn hơn nhiều đừng muốn lại h ồ ngôn l o ạ n ngữ các ngươi làm cái gì mình lòng dạ biết rõ nếu không có chơi có chịu vậy liền để bản hoàng đến dạy các ngươi làm người quý củ thanh tước thần hoàng đứng chắc tay đạo mạc mở miệm cái này hai vị thần vương tê cả ra đầu nhưng trong lòng vang lên linh nghiệm cứ việc đập thủ lao phu đã tới lộc cộc hai vị thần vương như ăn thuốc c ă n thần nhàn nhạt, nhạt đối thanh tước thần hoàng c h ắ p tay nói đã đ ạ i nhân ngại như thế bất thông tình lý vậy liền đừng trách chúng ta đã tội mấy cái này thổ dân chúng ta ăn chắc nói xong hai vị tia thần vương lạnh lùng nhìn về phía áo tím thần quân trở áo tím thần quân lợi lát nữa ý cắn răng xông tới hướng về lâm dương bọn người đánh tới thật can đảm thanh tước thần hoàng tức giận hoàng không thể nhục bác bỏ bản hoàng mặt mũi hôm nay đem các ngươi chu sát nói xong hắn lồng ngực cổ động đạo hỏa một ngụm phư g ra, ngọn lửa màu xanh quét ngang m u ố nốt sập tinh hạ áo bào tím thần quân chờ tê cả ra đầu loại kia hoàng đạo hỏa diễm bọn hắn sợ là dính vào một kia liền bị đ ố t cháy hầu như không còn h ắ c quá nóng tính rồi thanh tước đạo hữu đúng vào lúc này một con bàn tay lớn màu xanh vượt qua thời không trên đó có vô tận bóng linh đại phong bạo đem thanh tức thần hoàng hỏa diễm ngăn cản mà xuống cái gì khốn linh thần hoàng xuất thủ hôm nay nơi này muốn buộc phát thần hoàng đại trên mạ mấy bị kia thổ dân sư đầu nguy rồi vô luận cái này hoàng chiến ai thắng ai thua nhưng bọn hắn cũng đã một con đường chết t i ể u dương chúc mọi người chúc mừng năm mới vạn sự như ý t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi bảy giết hắn ta một tay đủ để t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bốn mươi bảy giết hắn ta một tay đủ để rầm rầm rầm ngọn lửa màu xanh cùng vong linh đại t h ủ tại tinh vũ bên trong giao kích đánh rách tả tơi hết thảy hoàng đạo khí tức nhét đầy vũ nội để sinh linh sợ hãi mà phía dưới hai vị thần vương phía sau thần thần sau tay sáng trong vương vòng sáng lên, trong tay thần vương k h í tranh minh cười lạnh nhìn về phía lâm dương tiểu tử hiện tại lại nhìn ai còn có thể che chở ngươi cho ta bắt bọn hắn lại rõ áo bảo tím thần quân chợ đều n g phấn trong lòng an tâm xuống tới sắc cơ bắn ra bên ngoài cơ thể giới vừa quyết tán hướng về lâm dương chấn áp tới ai cho dù có một vị thần hoàng tre trở lại như thế nào nơi này dù sao cũng là dị vực thần đ ỉ n h khu quản h ạ n g c h u n g vi phải bỏ mạng rất nhiều tu sĩ đều lắc đầu ngũ đại thần quân đồng thời xuất thủ cảm giác gáp bách mười phần a lâm dương trong mắt lóe lên một kia lanh ý ông không đợi hắn xuất thủ hai vị kia thần vương vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của hắn hai vị kia thần vương vậy mà lựa chọn đánh lén tất cả mọi người sửng sốt đường đường thần vương lại muốn đánh lén đây là nhận định vị này thiếu niên áo trắng cùng bọn hắn là đồng cấp tu sĩ sao nghĩ cấp tốc cầm xuống cần đánh lén bất quá bọn hắn không kịp muốn thần vương cường giả tốc độ quá nhanh trong n g á y mắt buộc phát tốc độ nghiền ép hết thảy rất nhiều tu sĩ thậm chí đều hoàn toàn không nhìn thấy và anh hai đạo thần vương quyền đánh xuống đánh rách tả tơi hư không thanh thế trấn thiên hô thanh tước thần hoàng t r i ể n lộ thần thông muôn cứu viện binh tâm ngư ơ i loạn cùng ta tranh chấp đều chưa hẳn thủ thắng còn dám p h tâm khốn linh thần hoàng cười nạo đồng dạng triệt lộ thần thông cách trở và pháp ngăn trở thanh tức thần hoàng cứu viện lao thất phu ta t ấ t xác ngươi thanh tước thần hoàng phẫn nộ nhuộm đọ vô tận tinh hạ xong lục giới nữ tu cùng mã chát chờ hôm nay đều ở nơi này lo âu lâm dương một màn này để các nàng trong lòng rơi lệ nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến hai vị kia thần vương chẳng biết tại sao vậy mà đ ỉ n h chỉ công kích nằm đấm đứng tại lâm dương phía sau mấy chục cent ì m chỗ không l ú c đ í c h cái này tình huống như thế nào đám người nghi hoặc mà hai vị thần vương sắc mặt thì trong nháy mắt trắng bệnh con ngươi trợn thật lớn hô lâm dương bàn tay tùy ý p h t một cái đem trước mặt nghiền ép mà đến ngũ đại thần quân g i ớ i vực đánh nát a ngũ đại thần quân tất cả đều thân thể nổ tung bản nguyên giới vực bị hủy đầu lâu từ tình không bên trong rơi xuống siêu siêu siêu hoác vũ ba người kiếm quang lấp lóe đem t i a ngũ đại thần quân đầu lâu thu thập lâm dương hờ hững xoay người nhàn nhạt nhìn xem hai vị kia thần vương thích đánh lén ngoa t à o a đến giờ k h ắ c này tất cả mọi người thấy rõ cũng không phải là hai vị kia thần vương thu tay lại mà là bọn hắn bị lâm dương lấy vô thượng pháp lực định lại ở đó dù sao phật tây liền diệt đi ngũ đại thần quân bực này biểu hiện lực thực sự quá kinh khủng thần vương cũng làm không được chơi ạ hán hán cũng là một tôn thần hoàng không ít người bờ môi đều run dậy thần hoàng mang ý nghĩa đặt chân thần tiên cảnh lớn hậu kỳ vũ nội khó tìm hoàng đạo khí tức vừa ra vạn tộc thần v ụ thiếu niên mặc áo trắng này từ lụi bại lục giới mà đến vậy mà cũng là một tôn thần hoàng cường giả tiền bối chúng ta hai vị thần vương bị dọa đến không nhẹ lộ ra c ư ờ i khổ điên cuồng muốn cầu tha đồng đồng nhưng mà lâm dương cũng không nghe quả quyết dôi ra hai bàn tay to trực tiếp đem bọn hắn phía sau thần hoàn xé rách mà xuống bể nát thần vương bị cách a hai vị thần vương hối hận đến cực điểm đạo quả cứ như vậy bể nát vô tận tuế n g u y ệ t khổ tu thành không cái gì tinh không phía trên k h ố n linh thần hoàn g con ngươi co rụt lại hai cái phế vật ha ha ha ha ha xem ra t a phương đông thần hệ tổ đ ị a cũng không suy sụp mà làng nhất bản chủ sinh đã lại có cường giả tuyệt thế ra đời thanh tước thần hoàn g c ư ờ i to vui sướng thanh â m quanh quần quanh mình vô tận tinh không tha mạng chúng ta nguyện ý đem toàn bộ thân gia giao cho hai vị thần vương giống to ồn ào lâm dương quát lớn một tiếng song trưởng hoành kích đem hai vị kia thần vương trực tiếp đánh nổ tại vũ nội thần vương máu tung bay ước bạn giảm nhuộm đỏ vô số nặng hư không một giọt thần vương máu đều có thể d i ệ t sát một phương đạo thống vô số thần vương máu về r a c h ỗ đến hết thệ đều muốn diệt tuyệt ông thiết điểm thành có chút phát sáng bực này tình thế không cách nào lại đứng ngoài quan sát nếu không đem tạo thành một trận không thể tưởng tượng đại hủy diện kia bởi vì thần quân thần vương liên tiếp vẫn lạc đưa tới náo động lớn bị áp chế lắng lại hắc h o ặ vũ mấy cái lại lần nữa xô ra thần vương máu đối sư phụ tới nói không đáng giá nhắc tới lười nhác xem xét nhưng đối bọn hắn t ớ i nói sắc thực trí bảo vật đại bồ cũng không thể tặng cho người khác khá lắm lâm đạo hữu người chiến lược phi phạm a thanh tước thần hoàng cảm thấy ra ngoài ý định trách không được cái này lâm dương lúc trước đối với hắn ánh mắt bình tĩnh cũng không đem hắn thần hoàng chi bị để ở trong mắt nguyên lai、like, bản thân cũng là một tôn hoàng đạo cường giả lâm đạo hữu chúng ta liên thủ đánh giết cái thằng này thanh tước thần hoàng gặp lâm dương hướng nơi đ â y dậm chân mà đến liên tục hô lớn giết hắn ta một tay là đủ ngươi lùi ra sau lâm dương thản nhiên nói thanh tước thần hoàng một mặt một b ớ c nhìn xem lâm dương bình tĩnh đi đến trước mặt hắn ta sát như thế c ũ n g sao bất luận một vị nào hoàng đạo cường giả đều là tập đạo đại thành người tự sáng chế một đầu không thua gì thành thục đại đạo viên mãn đạo phát vực này tồn tại đã chân chính cùng vô ngần vũ trụ cùng tồn tại trường tồn n g h ĩ triệt để d i ệ t sát cần d i ệ t sát tại vô ngần vũ trụ ở khắp mọi nơi đạo ngân tương đương với muốn xóa bỏ một đầu thành thục đại đạo nếu vị này thần hoàng sáng tạo là hỏa diễm đại đạo kia thế gian hết thể hỏa diễm đều bởi vì sáng tạo chi đạo mà diễn sinh Muốn tiêu diệt hắn, tương diệt đương với đem hỏa chi đại triệt đem đạo để hỏa o từ t r nhiên g vũ trụ t xóa đi. ế g a hỏa n không này cùng tắc, toàn hàng tinh muốn lại loại thiệt chất hết thể vật vũ vì vậy tắc, trụ tắt, mà quy đều đều dập hỏa chi đại đạo là vũ trụ tự mang bản nguyên đại đạo cũng không phải là bất luận kẻ nào sáng tạo chỉ là vì thuận tiện lý giải mới làm như thế miêu tả mà vị này thốn linh thần hoàng thì là vong linh trường sinh pháp đầu vườn thế gian hết thể lấy vong linh phong bạo diễn sinh quy tắc đều lấy làm đầu vườn nếu là chấm dứt thì cái này một quy tắc đem diệt tuyệt thế gian lại không vong linh phong bạo trừ phi kế tiếp thần hoàng sáng tạo tương tự quy tắc đại đạo khiến cho nhưng tại trong vũ trụ vận hành mới có thể lại lần nữa diễn sinh ra loại này hiện tượng tự nhiên thần hoàng cảnh sáng tạo chính là loại này thành thục đại đạo nói tóm lại bất kỳ cái gì một vị thần hoàng đều đại biểu sáng tạo chi đạo đầu g ư ợ n loại này đạo một khi thành lập thì dung nhập vũ trụ quy tắc bên trong ở khắp mọi nơi diễn sát bất luận một vị nào thần hoàng cảnh cơn ư giả g đều rất gian nan cơ hộp không cách nào triệt để giết chết ừ tu vi của ngươi xác thực vượt ra khỏi bản hoàng mong muốn ngươi có tư cách cùng bản hoàng nói chuyện ngang hàng hiểu lầm lúc trước như vậy bỏ qua đi Bản hoàng khốn ô n cùng ngươi nhiều g h so đo. k linh, linh thần hoàng nhận lung linh muốn máu, máu. máu, miệng, không mình cùng cường nợ bằng nợ bằng Khốn thần hoàng n mở một mặt máu. đối hai dai h Trước trả Trước trả vị dạ. sợ rồi đây chính là một tôn thần hoàng a các tu sĩ đều ngây người tại kia có chút ngạc nhiên nguyên bản dự đoán của bọn hắn bên trong lâm dương sư đổ lúc này sớm hẳn là bị đánh phát nổ kết quả lưỡng cực đảo ngược trong chốc mắt liền trái lại làm cho khốn linh thần hoàng nhận sợ chẳng lẽ chuyện hôm nay liền muốn như thế kết thúc sao đám người rõ ràng đại khái đến đây chấm dứt thần hoàng ở giữa chân chính sinh tử chiến đấu rất khó bộc phát cũng l i ề n tại chủ thần chiến trường cùng thần đỉnh tồn bóng chiến loại địa phương này mới có thể xuất hiện dù sao thần hoàng rất khó giết chết một vị k h á c thần hoàng sinh tử đại chiến phải bỏ ra giá quá lớn không người nào nguyện ý tùy tiện khai chiến thôn v u i này cứ như vậy kết thúc sao nhìn xem không có ý gì a xem ra cuối cùng vẫn là muốn bản tọa tự mình hạ tràng mới được lười biếng thanh âm vang lên thiên cung chỗ sâu thảo quan rực rỡ lưu chuyển quanh thân trong suốt thể nội đạo thay phiên chuyển p h ả n phất thuần túy từ đ ạ o t á c tạo thành sinh linh mang theo hoàng đạo khí tức mà tới là vĩnh hằng tộc vị kia thần hoàng hắn không hề rời đi mà là một mực tại này sao bây giờ xuất hiện có mục đích gì các tu sĩ đều thân thể run rẩy vô ý thức kinh hồn tán đảm quy tắc loại sinh linh tại vô ngần trong vũ trụ vô cùng thưa thớt số lượng rất ít nhưng mỗi một vị đều rất khủng bố thần thoại đại chiến kết thúc về sau quy tắc loại sinh linh địa vị đ ă n g đỉnh toàn vũ trụ vị này vĩnh hằng tộc thần hoàng thái độ đem quyết định rất nhiều nhưng tất cả mọi người rõ ràng quy tắc loại sinh linh đối phương đông thần hệ hạ cầng giả Thái đại ộ thật không tốt.、Mà、thanh tước thần không hiển nhiên phương hệ h kia đông cùng Dương, Mà Lâm là vị đều s nhân linh, lợi. Lục l hiện, đối bọn hắn rất bất lợi. Tiền bối.、Lục、giới nữ tu, đang thiếu nữ mã cao kiến này vĩnh hẳng thần hoàng bọn hắn nữ đăng nữ vị tộc xuất rất vất tu, cao ký mã m d ư ơ g ngang nguyên quét rất bản chư địch, k í c h động, đ giờ bây sắc mặt ề u khó nhìn. Đại nhân. Khốn nhịn. nhân. Đại linh thần hoàng cung kính c h à o mặc dù cùng là thần hoàng quy tắc loại sinh linh địa vị chính là muốn cao hơn nhiều thanh tước thần hoàng đấy lòng phất ớ t nhưng cũng không thể không trào ông v ừ nói không biết ngài đột nhiên xuất hiện là có gì chỉ thị、ừ. vị kia vĩnh hằng tộc thần hoàng không thèm để ý khốn linh thần hoàng thanh tước thần hoàng mà là n ế u mảy nhìn về phía lâm dương gia hòa này từ lâu đến cuối đều duy trì siêu nhiên khí độ dù là gặp hẳn đến cũng không có chút nào kính ý cùng biểu thị cái này khiến hắn rất không quen cũng làm cho hắn rất khó chịu cặp mắt của nó như hai đạo vô tận tâm h thúy tinh vũ vòng xoáy chỉ cần nhìn sang liền có thể để hết t hệ sinh linh ý chí trầm luân nhưng mà lâm dương vẫn như cũ bất vi s ở động hai mắt bình tĩnh vĩnh hằng tộc thần hoàng cười ha ha không hổ là thần rơi chi điệu ra sinh linh xương cốt chính là cứng rắn đáng tiếc vô tận năm tháng trước đây tổ tông của ngươi đều đã quỳ xuống hoặc là bị chậm diệt hôm nay ngươi lại hiện ra những ngày vô vị quốc khí lại có gì ý nghĩa muốn bị nhất thời khí phách bị mất mình thân mệnh thậm chí để kia thần rơi chi đ i ệ u triệt để xóa tên sao hắn sinh ra chính là vô ngần vũ trụ cao quý nhất quy tắc loại sinh linh chúng tộc khác tu sĩ dù là so với hắn thực lực cảnh giới mạnh hơn gặp hắn cũng cần cúi đầu mà cái này lâm dương như thế kiển nạo làm hắn dâng lên chinh phục c r i tâm mở miệng uy hiếp song rất nhiều lòng người kinh run sợ vị này vĩnh hằng tộc thần hoàng rõ ràng tại nhằm vào kia lâm dương h a k h ố u linh thần hoàng lập tức vui vẻ lồng ngực nâng lên không còn hòa đàm giải sự t ì n h bởi vì tình thế đã khác biệt ngài hiểu lầm thanh tước thần hoàng mở miệng muốn giúp lâm dương giải thích ta để ngươi nói chuyện sao vĩnh hằng tộc thần hoàng miệt cười ngươi cho rằng mình là cái gì nhân vật cũng dám thế hệ trả lời bản tọa vấn đề phương đông thần hệ nếu không phải thực sự cây lớn dễ sâu muốn triệt để xóa đi quá mức phiền phức sớm đã tại vũ nội triệt để xóa tên các ngươi không biết cụp lại cái đôi mà đối nhân sự thế còn tại làm càn đi quá giới hạn là tặc tâm bất tử còn muốn cùng tộc ta va vào sao đám người nghiêm nghị không khỏi vì thanh tức thần hoàng cảm thấy biệt khuất cùng xấu hổ đường đường một tôn thần hoàng uy lâm vũ nội bị người trước mặt mọi người như thế quát lớn làm đ ủ không lưu mặt mũi thậm chí có chút đáng thương rất nhiều phương đông thần hệ sinh linh nội tâm than thở nếu là năm đó ai dám đôi phương đông thần hệ hoàn mỹ nhân tộc nói lời như bệnh ngữ trung vi là đại thế vẫn lạ thế sự biến thiên chỉ còn bi thương thanh tước thần hoàng siết chặt nằm đ ấ m trong lòng sát ý n g ố t trời nhưng mà lại chỉ có thể nhịn xuống dù sao hắn còn muốn vì toàn bộ phương đông thần hệ suy nghĩ sáng thế giới quy tắc các sinh linh một mực tại tìm kiếm lần nữa khai chiến lấy cớ hắn không thể xúc động ủ thành đại h o ạ thế nào ngươi cảm thấy mình rất cao quý nhưng mà ngay tại hắn áp chế l ử a g i ậ n thời điểm một đạo tiếng cười khẽ vang lên để t ì n h vũ một tịnh tất cả mọi người không dám tin nhìn lại Yêu lâm dương lại không chút nào để ý tới vĩnh hằng tộc thần hoàng mỹ hiếp cười khẽ một tiếng hỏi lại khí độ vô tận đôi mắt bên trong h à n quang lấp lóe s ắ c ý không chút nào che giấu ngươi đó là cái gì ánh mắt vĩnh hằng tộc thần hoàng tức giận từ xuất sinh đến nay còn là lần đầu tiên có sinh linh dám lấy dạng này ánh mắt mạ phạm với hắn cái này tất cả mọi người không ngờ rằng ý lâm dương vậy mà như thế dũng mãnh rắn ngay mặt quát lớn một vị vĩnh hằng tộc thần hoàng lục giới truyền thừa là tuyệt tự sao đã mất đi đ ố i lịch sử ký ức nếu không có thể nào xuất hiện kẻ như vậy rất có thể các tu sĩ đều t cũng chỉ có loại tình huống này có thể giải thích xem ra các ngươi là bị rết tới tuyệt tự bị mai táng lịch sử vĩnh hằng tộc thần hoàng gầm thét nhất định phải ta diện hóa năm đó để ngươi nhớ tới quá khứ máu và lửa để ngươi ghi khắc tộc ta kinh khủng mới biết kính sợ sao lục giới chưa hề quên năm đó sự tỉnh lâm dương nhàn nhạt mở miệng nợ máu trả bằng máu cái gì Vũ xôn xao. tất i n h vũ x cả mọi người thấy c h ó n g câu nói này quá nặng đi vốn chỉ là đến xem một trận thần quân tiệt hồ tiết mục ai ngờ đảo mắt liền liên lụy ra thần hoàng đại chiến bây giờ lại muốn diễn biến thành phương đông đại thần hệ đối sáng thế đại thần hệ lần nữa tuyên chiến cứu cực sự kiện lớn sao nếu vì thật vậy sẽ c h ấ n kinh vô ngần vũ trụ khiến bạn giới vạn tộc kinh sợ như vậy lời nói mỗi một chữ phía sau đều là núi thây biển máu đem nhấc lên tác động đến vô ngần vũ trụ mỗi một chỗ náo động lớn ngươi có biết ngươi đang nói cái gì vĩnh hằng tộc thần hoàng điều động khó có thể tin từng chữ nói ra thoát ra năm đó sự tình nhiều ít hận liền từ ngươi đến trả lâm dương n é t miệng cười một tiếng trong mắt sát cơ hóa thành huyết hải n u ộ n đỏ thập phương khốn linh thần hoàng bất quá là đầu cá con cái này vĩnh hằng tộc thần hoàng mới là mục tiêu của hắn không được vĩnh hằng thần hoàng kinh hãi lâm dương b ộ c phát ra khí tức vượt ra khỏi hắn mong muốn mặc dù hắn rất tự tin quy tắc nhất tộc bây giờ tiến hóa đến cực điểm chiến lược cùng cảnh có thể xưng ơ vô địch nhưng chẳng biết tại sao y nguyên khó mà ngăn cản sự sợ hãi ấy ngươi lên giết hắn vĩnh hằng thần hoàng lấy lại tinh thần trong lòng n h ấ t lên sát cơ n g ậ p trời một vị đến từ sáu giới thần hoàng tuyên bố muốn báo năm đó mối thủ liên lụy đến n h â n quả quá kinh khủng hắn nhất định phải đem tin tức này báo cáo sang thế nhất tộc nhưng mà lâm dương sắc cơ vỡ vụn quanh mình hết thể đạo không cách nào truyền t ố n g chỉ có thể trước hết để cho kia k h ố n linh thần hoàng đi trước thử một lần kia lâm dương chém giết thủ đoạn chương một n r ư ơ i chín luyện n g ụ c hồ lô đại chủ thần trí bảo chương một n r ư ơ i chín luyện n g ụ c hồ lô đại chủ thần trí bảo khôn linh thần hoàng ánh mắt r u lên ở bang xuất thủ hắn không dám tin tưởng bởi vì lâm dương triển lộ ra chiến lược quá mức kinh khủng vô tận v o n g linh đại phong bạo từ vũ nội sinh ra đây là cấp vũ trụ đại a i nạn h ư n g là t ú t hết thảy oanh long long long long kia v o n g linh đại phong bạo mang theo tử c h i c h â n nghĩa thôn vệ hết thảy q u ố n vào trong đó vật chất sinh cơ tinh vũ đều tại kia đại phong bạo phía dưới tàn lụi làm thật rất nhiều người đều run lệ bẫy nhìn ra khốn linh thần hoàng đ a n g liều mạng ẩm ẩm tiết điểm thành chỉnh thể phát sáng điên cùng run dậy hiển nhiên toàn lực vận chuyển tại chống lại kia hoàng đạo chi uy hoàng đạo cường giả chiến tranh liên lụy quá lớn tùy ý liền có thể hủy diệt một cái tinh、khu. mà bây giờ tiết điểm thành cùng chiến trường kia tối đa cũng liền cách mấy năm ánh sáng mà thôi tuyệt đối xem như chiến trường chính trung tâm nếu không phải tiết điểm thành là chủ thần liên minh tạo vật đã sớm tái diệt o a n long long long long long long long long long long long long long long long long long long t o n g long o n g o n g long long long long long long long l n g long long long long long long long long long l n g long long l n g t o n g long long l o n n g long long long long long long long long long l n g long long long l o h g long long long long long l o n n g l o long long n g l o n n g l o l o n long long n g long long n g long long long long l n g l n g long l o n o n g long long long l o o n g l o o n g l o o n n g long long l n g đều n u ố t vào luyện ngục trong hồ lô luyện ngục hồ lô đồng thời phát ra rất nhiều con mang nội bộ tại vận chuyển luân hồi cái gì tam đại thần hoàng đều con ngơi ư co r ụ t lại cảm nhận được một loại sợ hãi các sinh linh có lẽ xem không hiểu nhưng bọn hắn lại cảm nhận được rất rõ ràng kia luyện ngục trong hồ lô tại vận chuyển là một cái nhỏ luân hồi đây là một kiện khó có thể tưởng tượng thần binh cho dù là bình thường chủ thần nghĩ thành lập một phương nhỏ luân hồi đều muốn m ư ợ n nhờ nguyện lực cùng vô tận vào liệu đem nó k h ó lại tại một chỗ đặc thù to lớn tự nhiên thời không bên trong đem một đạo nhỏ luân hồi cứ như vậy luyện vào một viên nhỏ hồ lô v i ệ t không phải bình thường chủ thần có thể làm được tối thiểu cũng phải là nắm giữ mấy trăm hơn ngàn cái trụ khu đại chủ thần mới có thể làm được n g o ạ tạo a đây là một kiện đại chủ thần trí bảo k h ố n linh thần hoàng lớn tiếng kinh hô thần tiên lớn hậu kỳ mỗi cái cảnh giới đều là xa xôi không thể thành một tôn chủ thần đã khó lường có thể nắm giữ một phương thần đ ỉ n h hoành luyện tối thiểu một cái trụ khu toàn bộ sinh linh nguyện lực càng đừng đề cập là một tôn đại chủ thần uy năng càng là khó lường không cách nào tưởng tượng loại tồn tại này luyện chế thần minh há lại một cái nho nhỏ thần hoàng có thể ngăn cản không hổ là lục giới côn trùng t r ă m chân chết còn dãy ruộng lại còn có bực này bí bảo tồn thế có dạng này truyền thừa cùng báo khí c h ắ c không được có lực lượng cùng bản tôn kiêu chiến vĩnh hằng tộc thần hoàng ngoài mạnh trong yếu trong lòng thật loạn hắn cho dù lai lịch cao quý chiến lược phi phạm nhưng cũng không có can đảm cùng một kiện đại chủ thần trí vào chống lại hắn muốn chạy trốn lại phát giác q u a n mình hết thể pháp đều bị lâm dương sát y áp chế bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể thi triển cái này sắc mặt hắn tái đi cùng là thần hoàng là không cách nào phủ kín ở đồng cấp cường giả hết thể bỏ chạy thủ đoạn chỉ có một lời giải thích cái này lâm dương cũng không phải là thần hoàng mà là siêu việt phía trên là một vị thần tôn đáng chết lục giới khi nào đột nhiên quật khởi đến nước này không phải lưu lại lục giới thành giám sát nơi đó sao những người giám sát kia vì sao không lên báo muốn chết phải không phản bội bộ tộc kia sao nhất định phải đem bọn hắn hỏi tội lĩnh h à n g thần hoàng triệt để luôn cuống hoang mang lo sợ duy nhất muốn làm chính là mau trốn đột đem tin tức này h ồ i bẩm bộ tộc kia rầm rầm rầm luyện ngục trong hồ lô lân hồi vận chuyển càng thêm kịch liệt chân chính thất tình cái này vô tận bong linh phong bạo là khốn linh thần hoàng vơ vét vô ngẩn trong vũ trụ vô tận sinh linh vong hồn luyện hóa từng v ì này diệt tuyệt trư địa những này vong linh khi còn sống có tốt có xấu có mạnh có yếu có công đ ứ c người cũng có tội nghiệt người bây giờ vào hết luyện n g ụ c trong hồ lô nhỏ luân hồi sắt na liền có phân chia linh hồn màu sắc tại h i ể n hóa chiếu dọi bọn hắn khi còn sống sở tác sở vi p h à m là không màu hồn kim sát hồn các loại đ ề u ở trong luân hồi v a n g sinh hóa thành một đạo đạo chân linh trường hạ dâng trào hướng vũ trụ bốn phương tám hướng những sinh linh kia giải thoát tại trường hà bên trong đối lâm dương xa xa chiều bái cảm nghiệm ân đức sau đó chậm rãi tiêu tán đi đầu thai mà những cái kia ác h ồn thì bị đánh rơi đ á y h ồ lô bộ rung nạp tiến tầng mười chín địa ngục bắt đầu thụ hình ta là cái có a thanh tước thần hoàng cái c ầ m đều s ắ p bị tinh điệu vốn cho rằng cần mình che chở hào huynh đệ đảo mắt xuất ra một đạo đại chủ thần binh ở trong chứa một đạo nhỏ luân hồi nhưng chiếu d i i văn linh phán tiện ác sinh tử đây quả thực đánh nát thế giới của hắn xem cần biết bây giờ chu tước, thần suy về sau. chu tước thần đình đương nhiệm chủ thần cũng hoàn toàn không gọi được đại chủ thần không cách nào luyện chế bậc này thần binh bực này thần binh phóng nhãn vô ngần vũ trụ đều là tuyệt đối đỉnh cấp trí bảo một khi tế ớ ra v ạ n thần tránh dễ không k h ố n linh thần hoàng tiến g kêu rên chấn động tinh vũ k h ố n linh đạo tại vô ngần trong vũ trụ đạo ngân tại khắp nơi hiển hóa gây nên các loại tình biến rất nhiều tu sĩ hái hùng kết đĩa không biết những này biến đổi lớn vì sao mà lên chỉ có chân thần bên trong c ư ờ n g giả biết được hoàng đạo bí mật tồn tại nhóm mới hiểu sợ là một vị hoàng đạo c ứ n giả g phải bỏ mạng suy suy suy k h ố n linh thần hoàng thể nội vô tận vòng linh bị quốc g a luyện vào hồ lô hồ lô kêu lưu chuyển đem hắn ăn xong lau sạch hắn thân thể đã hóa đạo toàn bộ đều từ khốn linh đạo ngân cùng vô tận vọng linh tạo thành trong khoảnh khắc đem hắn hút thành người khô cuối cùng thần hoàng thân thể đều sụp đổ chỉ có thể không ngừng co vào vũ nội khốn linh đạo ngân kéo dài tính mạng hắn muốn chạy trốn lại không cách nào đào thoát t h ẳ n g đến vũ nội đạo ngân các nơi băng tán ảm đạm phá diệt hắn hoàng đạo uy thế rốt cục đi đến cuối con đường t u y ệ t vọng thần hồn bị hút vào luyện ngục trong hồ lô lộc c ụ c toàn bộ hành trình đều không cao hơn mười giây đồng hồ một vị hóa đạo thần hoàng cứ như vậy bị xóa bỏ luyện hóa hết thể phát sinh quá nhanh tất cả thấy cảnh này sinh linh đều há to mồn không dám tin đây chính là đường đường thần hoàng uy lâm vũ nội trong chớp mắt liền mất đi rung động không thể nói ó thờ hờ, hờ mi thiên đây này thanh tước thần hoàng đều tròn v á n g trước đó hắn từng cùng khốn linh thần hoàng đối chiêu biết đây tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ hai người thật muốn làm thật muốn chia ra thắng bại đánh lên mấy cái kỷ nguyên đều rất có thể kết quả khoảnh khắc liền được giải quyết đại chủ thần trí bảo quả nhiên kinh khủng vô biên hắn tán thưởng sống lưng đều cứng rắn rất nhiều đó là một loại vô thượng nội tình thậm chí có thể dùng tới dọa một phương thần hệ bộ phận kỹ vận lâm dương người muốn giết ta sao còn không m ai u thả ta r ờ đi. Nếu không, l ụ vĩnh vĩnh cũng giới hàng hoàng cuống, ngửa gào trời thiên thiên Ai đem mặt vĩnh Vĩnh thần luôn lên nhọn cánh nhân nhân tịch. phát thù thủ, thù thủ, to, sát Trước tuyệt Trước tuyệt cáo. c quả. quả. ra không nghĩ tới từ đầu đến cuối kia lâm dương cả tay đều không động một cái chỉ là bên hông hổ lô nhất truyền liền diện s á t một tôn thần hoàng trang diện này quá mức rung động rất nhiều sinh linh căn bản không nhận ra cái gì đại chủ thần trí bảo bởi vì bọn hắn không có tư cách đi cảm thụ luân hồi tự nhiên không biết hàng giết người lại như thế nào lâm dương cười lạnh ngươi cảm thấy mình có thể sống quá hôm nay sao ngươi đơn giản điên rồi cái này đem lại lần nữa nhắc lên kinh thiên đại loạn lĩnh h à n g tộc thần hoàng giống to ngươi quá để ý mình lâm dương lắc đầu ngươi cũng không trọng yếu cũng không có người sẽ bởi vì ngươi mà khai chiến cái gì tất cả mọi người cảm thấy một loại rung động lời nói này quá mức có sức mạnh để bọn hắn trong lòng tựa hồ thành tỉnh một chút tại nghĩ lại mình trước đó phải t r ă n g quá mức coi trọng quy tắc loại sinh linh địa vị bộ tộc kia lanh khóc vô tình sẽ chỉ suy nghĩ tuyệt đối lợi ích lâm dương t h ẳ n như nói đây là bọn hắn dài tấm cũng là bọn hắn được điểm lời của hắn quyết tán làm cho tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ có lẽ lâm dương tại lộ ra cái gì trong lời nói có đại nguy cơ thả ta rời đi vĩnh hằng tộc thần hoàng gầm thét con t i a t ạ i trong tưởng tượng lâm dương lắc đầu cũng không đội lấy đọc thủ muốn để vĩnh hằng thần hoàng triệt để tuyệt vọng người vĩnh hằng thánh hoàng chưa từng như này bất lực qua trong con mắt hỏa diễm bước lên s á t cơ bắn ra một phía đang điên cùng tế ra các loại át chủ bài muốn đánh giết lâm dương nhưng mà hắn kinh khủng thủ đoạn toàn bộ bị luyện mục hồ lô hốc đi căn bản đều đánh không t i ế n lâm dương trước người một vạn c â y số phạm vi bên trong giống vĩnh h à n g tộc thần hoàng điên cuồng hắn sợ hãi tử vong chân chính càng là sống an nhàn sung sướng thì càng sợ hãi diệt vong hắn t r i ể n lộ ra chân thân hóa thành một mảnh cỡ lớn thiên đạo muốn mạnh mẽ đột phá hết t h ể pháp cùng bản nguyên vũ trụ c â u thông điều động bản nguyên tri lực thiên đạo quy tắc xán lạ khắp nơi đều tại p h a bây muốn đánh gây tín h v ũ nhưng mà tại lâm dương sát ý trong lĩnh vực đây hết thể bất quá là phi công chấn không ra một kia hở chơi ạ đây cũng quá mạnh thanh tước thần hoàng đều nhìn n g â người tu sĩ khác có lẽ cảnh giới chưa tới nhìn không hiểu nhiều nhưng hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được lâm dương kinh khủng bởi vì tia lĩnh b ự c thuần túy từ sát ý cấu thành không có điều động bất luận cái gì p h á t cùng lực liền tạo thành loại này cấp bậc lồng giam để vĩnh hằng tộc thần hoàng dốc hết thủ đoạn không cách nào đào thoát phải biết quy tắc loại sinh linh trời sinh vần đạo có thể tùy thời tùy chỗ thân hòa bản nguyên vũ trụ từ hoàn mỹ nhân tộc trở nên không trọn vẹn về sau quy tắc loại sinh linh thủ đoạn bảo mệnh có thể xưng có một không hai vũ trụ vô xuất kỳ hữu người một vị quy tắc loại sinh linh muốn dốc hết hết thẻ chỉ vì bỏ chạy bảo mệnh cho dù địch thủ lớp mười cái đại cảnh giới đều chưa hẳn lưu được hắn nhưng mà lâm dương chỉ dựa vào s á c ý liền làm được điểm này ta nhỏ cái mẹ thanh t ư ớ c thần hoàng lúc này đâu còn có thể không do, cái này lâm dương căn bản chưa hề cũng không phải là hắn cái gì đ ạ o hưu mà là một vị chân chính cao nhân tiền bối thần tôn tất b ước thậm chí rất có thể đã đụng chạm đến đế cảnh đem đế lâm hoàng n ũ cảnh giới cỡ này phối hợp trong tay người đại chủ kia thần trí bảo h à n h ép quần hùng không đáng kể nghĩ đến cái này hắn rất kích động phương đông thần hệ lại xuất hiện một vị phi phạm nhân vật nói không chừng lại có thể nhiều một tôn chủ thần đây không có khả năng vĩnh hằng tộc thần hoàng gào thét thi triển thiên châu chờ quy tắc loại thần thông phán phất một mảnh lớn thiên đạo điều động tất cả lực lượng muốn chu sát sinh linh nhưng mà vẫn như cũng bị luyện ngục hồ lô hóa giải họ lâm ngươi chỉ là dựa vào hồ lô quát tháo tính là gì anh hùng có loại cùng ta chính diện giao phong vĩnh hằng tộc thần hoàng giận mắng a dùng hồ lô là tại cho ngươi kéo dài sinh mệnh ta như xuất thủ ngươi thoáng qua liền muốn phái diệt nói thế nào giao phong lâm dương cười lạnh câu câu chu tâm quân vọng ta quy tắc loại sinh linh vô địch cùng cảnh giới ngươi dám cùng ta một trận chiến sao vĩnh hằng tộc thần hoàng h é t to thật sự là không có chiêu chỉ có thể khích tướng Tức. lâm dương vung tay lên luyện mục hồ lô trở về bên hồng đã ngươi cầu chết nhanh ta thành toàn ngươi nói xong hắn trực tiếp đại thủ dối ra huyền hóa ra vô cùng lớn bàn tay hướng phía dưới c h ấ n áp mà đến ngoa tạo a thanh t ư ớ c thần hoàng trong nháy mắt cảm nhận được mình nhỏ bé lâm dương chân chính xuất thủ triển lộ ra vì thế có chút quá không hợp t h i thưởng h á n cảm giác mình sợ là ngay cả bàn tay này bên trong một chỉ cũng khó khăn ngăn cản thù thiên thủ vĩnh hằng tộc thần hoàng hãi nhiên môn thần thông này đặc biệt nhằm vào ta quy tắc loại sinh linh từ thần thoại thời đại phá diệt tam giới về sau đã bị bộ tộc kia các đại nhân tiêu hủy tuyệt không cho phép trên thế gian lưu truyền ngươi làm sao có thể có được chẳng lẽ lại ngươi là thần thoại thời đại truyền mọc độc sao ngươi nói quá nhiều lâm dương lanh khóc vô tình một trưởng vô hạn một trưởng kia đặc biệt nhằm vào quy tắc đem hết thẻ vô hình quy tắc tất cả đều nằm trong tay、Vânh、long long long long vô biên bàn tay to đem kia lớn thiên đạo như dâm dạng, dâm trực t i ế phái ô n không, Ta sai rồi. Ta không thể hủy diệt. Vĩnh g Ta Ta thể sai hủy tộc hoàng mà bực Lâm vung diệt vô tận quy tắc đối sông t r ô n bụi trừ khử tại bàn tay to kia trong lòng bàn tay trở h chí hóa ậ m bản bàn nguyên đều hóa vào bàn tay to kia vào to t thành lòng bàn tay đường v â n để kia tù thiên thủ ý thế càng tăng lên hóa thiên địch vì vân tay thanh tước thần hoàng kích động thấy được đã bị phong cấm đoạn tuyệt cổ thần thông lại lần nữa như thế l ệ nóng doanh t r ọ n g môn thần thông này là hoàn mỹ nhân tộc một vị kinh tài tuyệt diễm nhân hoàng sáng tạo kia là một vị nhà vô địch đặc biệt nhằm vào quy tắc loại sinh vật chỗ tạo tương tại thần thoại đại chiến bên trong chém giết không biết nhiều ít quy tắc loại sinh vật đ á n g thiếp bộ tộc kia thủ thắng sau đem môn thần thông này chặt đức thế gian khó tìm nữa không nghĩ tới hôm nay tái hiện nhân hoàng thanh tước thần hoàng nhớ tới rất nhiều trong lòng quần quận lấy kích động cùng thương cảm mấy vị kia nhân hoàng mỗi cái đều là nhà vô địch h à n h ép vô ngần vũ trụ chấn nhất vạn tộc bạn giới khi đó phương đông đại thần hệ cỡ nào huy hoàng hô ho hô ho. lâm dương tùy ý thu về bàn tay ánh mắt tiến h tĩnh phản phất vừa mới bóp chết bất quá là một con dung dế vô địch phong thái hiển thị rõ chấn kinh hết thể quan c h ắ c đến một màn này sinh linh t r ờ i ạ có thể xem một trận chiến này thật sự là có chết cũng vinh dự rất nhiều tu sĩ đều bị một t r ư ờ n g này cải biến thế giới quan trong lòng có rất nhiều suy nghĩ q uy t ắ c loại sinh linh tựa hồ cũng không phải như vậy vô địch không thể dính dán tới bộ tộc kia thật sự trời sinh nên vũ trụ bá chủ sao lâm dương quay đầu quan sát những sinh linh này ngón tay hướng về phía trước một điểm ông lập tức quanh mình vô tận thời không phát sinh một trận nhân quả thai biến phản phất có thứ gì triệt để gây mất ta một chút sinh linh muốn biểu đạt đối cứng mới trận chiến k i a sợ hai tháng p h ụ nhưng lại phát hiện không cách nào mở miệng vừa mới sự kiện k i a rõ ràng ghi t ạ c trong đầu của bọn họ lại không cách nào biểu đạt không cách nào nói ra d i ệ t tuyệt nhân quả thanh tước thần hoàng nghĩ đến điểm ấy con n g ư ơ i đột nhiên có lại Trưng thần từ Trưng thần từ Diệt tuyệt đỉnh, đến nguyên. đỉnh, đến nguyên. nhân Diệp Diệp Chi khởi Chi khởi t h a n h thần hoàng cảm thấy kinh dị. Nếu như tước cảm Nếu là dị. đường ố i loại vi, phạm nhân làm loại sự tình không h làm này, cũng không cần n cao sự tu quá n càng cao, nghĩ ảnh hưởng cần có năng lực liền càng mạnh. Hán g tu vi vị cách cao, có lực ư đ đường thần hoàng đều bị phong miệng không cách nào lại x á c h việc này không cách nào truyền bá không thể nói h á n ánh mắt càng thêm kính sợ nhìn xem lâm dương trái tim đều công đoạn đây là một vị không thể tưởng tượng cao nhân t i ê n bối nói không chừng thật là một vị đế cảnh cường giả một khi nắm giữ một cái nào đó trụ khu tín ngưỡng n g u y lực liền có thể khoảnh khắc hóa thành một tôn chủ thần đứng hàng hoàn vũ h ạ n nhất đông đảo sinh linh đều đối mặt nhìn nhau cảm nhận được nhận lâm o đoạn ạ đại i kia đáng thủ sợ. l dương bình tĩnh thu tay lại cũng không tiếp tục làm cái gì hiện tại còn không phải cùng bộ tộc kia triệt để tiến hành cuối cùng quyết chiến thời khắc chơi ạ cứ như vậy kết thúc những tu sĩ này đều cảm thái cảm thấy bất ngờ lâm tiền bối vậy mà như vậy xuất khí cường đại đăng ký thiếu nữ mã c h ắ c nội tâm rất cảm ơn cả đời này có thể gặp được dạng này một tôn tồn tại tuyệt đối là lớn lao may mắn không hổ là lâm tiền bối lục giới nữ tu nhóm thì ánh mắt sáng rực trong lòng kích động mà tự hào tiền bối xem ra là ta tự mình đa tình không biết tiền bối cường đại tự tiện xuất thủ ở đây cáo lỗi thanh tước thần hoàng cười chắp tay nói không sao ngươi cũng là tốt bụng lâm dương nhẹ gật đầu bây giờ phương đông thần hệ còn có thể có ngươi dạng này t r ư ở n g nghĩa chi sĩ rất khó được nói xong hắn trực tiếp ném ra một gốc bảo t h ụ tia bảo t h ụ rất non nớt tản ra hồng nông chi khí ba ngàn đạo tia từ trên nhánh cây rụ xuống mịt mờ bảo quang mờ mịt nhìn một chút liền phản phất có thể nhìn thấy đạo chi đầu vườn cái này thanh tước thần hoàng trấn kinh hồng nông chi thủ mầm non không tệ lâm dương nhẹ gật đầu thu cất đi dung nhập thể nội trở thành ngươi đế c h ủ có lẽ tương lai có thể để ngươi nhìn thấy phá vỡ mà vào đế cảnh cơ hội cái này quá mức quý giá thanh t ư ớ c thần hoàng tây đều đang run dậy dạng n à y một gốc hồng mông chi thụ mầm non liền ngay cả chủ thần đều muốn chạy theo như vịt đem nó t r ồ n g vào thể nội đi theo thứ nhất lên trưởng thành có thể để nhục thân cùng hồng mông b u ồ n nguyên đạo gia o tan trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng cho dù đến lúc đó hắn không cách nào tại đạo cảnh tiến tới giai thần đế nhục thân cường độ cũng sẽ trưởng thành đến trình độ kia phi thường không hợp t h i thưởng cái này gốc bảo thụ có thể xưng giá trị vô lượng i t a t h a như thế ngang tảng rất nhiều tu sĩ cái c ầ m đều kinh điệu cái này một gốc bảo thụ mầm non một chiếc lá sợ là cũng không chỉ một tỷ tiền vũ trụ đều có tiền như vậy còn để đ ồ đệ võ đài hố tiền thật sự là càng người có tiền càng mắc ca ngang tàng đến loại trình độ này còn thiếu ta cái này ba dưa hai táo sao động một chút thì là hồng mông bảo thụ chủ thần trí bảo trợ rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy ra đầu run lên lại rung động lại không còn gì để nói cảm xúc rất phức tạp khả năng liền t h u ầ n phí là rèn luyện rèn luyện đồ đệ cũng không để ý qua kiếm tiền liền gì tiền bối xem xét chính là có đức độ khí độ phi phạm tồn tại theo ta thấy thuần túy là hắn mấy cái này đổ đệ tâm hắc rất xấu hố chúng ta tiền đều là chính bọn hắn c h ủ ý rất có thể những tu sĩ này cũng không dám nói thầm lâm dương nhao nhao nhằm vào hoác vũ mấy cái bắt đầu cởi trách cảm thấy bọn hắn tâm hắc hoác vũ mấy cái đối mặt đều không còn gì để nói lâm dương có tiền quan bọn hắn chuyện gì bọn hắn không hố điểm kia là thật túi so mà sạch sẽ bất quá bọn hắn cũng không quan trọng lần này bình an rời đi diệp thân giác đấu trường bên kia đánh cược lại thắng lần này tròn và khuyết so trọn vẹn hơn mấy trăm hô ho hô ho. hoàng đạo khí tức tử tiết điểm trong thành trăn ngợ đông đảo sinh linh đều tự động tránh đi sắp sắp một vị khí tượng phi p h à m nam tử dậm chân đi ra người mặc người nhà đường dạ người ha h a lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm vị này là rất nhiều người đều cảm thấy quen thuộc trong lòng s ư n g sở là vị kia lúc ấy không có lộ diện nhưng khí tức xuất hiện qua diệp thần giác đấu trường thần hoàng sắp sắp kia người mặc người nhà đường trang diệp thần giác đấu trường thần hoàng dậm chân mà ra đi vào tình vũ bên trong đối lâm dương ôm vừa nói tại hạ đường như quốc chuyên tới để đưa lần này đánh cực các vị thắng được tài chính nói xong hắn lấy ra một tờ hắc long đạp thẻ vàng đem nó đưa tặng mà ra hoác vũ vui vẻ ra mặt kiểm nghiệm lấy bên trong tài chính đối cửa thành sắc mặt âm tình bất định lao đám con bạc h ô vốn cho rằng lập tức trở lại bẩn kết quả lại phất nhanh đối thủ cũng nhóm cảm ơn ngao cảm ơn các ngươi một đường không t í n n h i ệ m để chúng ta vượt qua phu ông thời gian con mẹ nó chứ những n à y lao dân cờ bạc kém chút phun ra một ngụm màu đến trong mắt đều huyết h ồ n g mấy tên này thật sự là tức chết người không nền mạng nhưng biết lâm dương kinh khủng về sau bọn hắn cũng không dám t ù tiện hám ổn chỉ dám tại nội tâm mắng、ừ. lâm dương ánh mắt lói lên vị này diệp thần giác đấu trường thần hoàng rất có ý tứ hắn trang phục chỉ ở trên địa cầu gặp qua là hiện đại trang phục cùng phương đông cổ đ i ể n đẹp kết hợp người nhà đường giả kết quả hắn danh tự cũng rất có cố quốc chi phong người đến từ địa cầu lâm dương nhàn nhạt mở miệng thử thăm dò đ ư ờ n g như q u ố c sợ hãi cả kinh trên đời này cơ hồ không có ai biết diệp chi thần đỉnh căn nguyên bao quát vị kia diệp chủ thần cùng bọn hắn những n à y t ù y tùng lai lịch kết quả vị này thế mà liếp mắt một cái thấy ngay lai lịch của hắn địa cầu tại vô ngần trong vũ trụ vắng vẻ vô danh toàn bộ hệ ngân hà chỗ vũ trụ trống g i n g đều bị trong lòng lâm dương cũng có gợn sóng xem ra địa cầu phía sau bí mật so với hắn trong trí nhớ còn nhiều hơn vừa vặn lần này trở về hảo hảo hiểu rõ một phen cái gì địa cầu hoặc vũ ba người có c h ú t ộ n g chính là hoàn mỹ nhân tộc chân chính khởi nguyên đ ị a lâm dương mở miệng nói cái gì hoặc vũ ba người nghẹn họng nhìn chân chối không phải nói nơi đó bị phong c ấ m sao làm sao xuất hiện một cái thần hoàng đâu chỉ một cái thần hoàng đại khái vị kia diệp chủ thần hoặc là nói toàn bộ diệp c h i thần đình đều là xuất từ nơi đó lâm dương lộ ra khó lường tiêu dung thật sự là càng ngày càng có ý tứ thật sự là càng ngày càng mong đợi hoặc vũ ba người cũng cảm thấy kích động tế ra long chi ngự tọa lên thuyền á sư tôn ta nhanh đi kia khởi nguyên điệp lâm dương khẽ gật đầu vương cấp phi thuyền ẩm vang bay ra uy tắc bắn ra tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt liền biến mất mấy ngày nay kinh lịch thật sự là đặc sắc c ũ n g giống như nằm mơ ai coi như là vì nhìn trận n à y vợ kịch giao giá vé đi lao đám con bạc lắc đầu cởi khổ bản thân quên i ả i bình thường trở lại cảm ơn các ngươi giúp chúng ta mua vé rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được miệng tiện sau đó xưng sở song t ậ n số này bị mấy cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu tử lây bệnh chương một nghìn hai trăm năm mươi hai bởi vì trước kia một khối cốt chương một nghìn hai trăm năm mươi hai bởi vì trước kia một khối cốt ông vương cấp phi thuyền tại cổ lộ bên trong nhảy bọn tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng tốt phi thuyền chính làng lưu bậc a cái này mở cũng quá số rồi hoặc vũ tán thưởng cái này cùng trước đó đều không phải là một cái cấp bậc tốc độ vượt qua lần nguyên nhất nếu không phải hắn thể chất đặc thù thậm chí không cách nào khống chế bởi vì tốc độ quá nhanh hắn cũng không kịp thấy rõ dọc đường hết thảy tốc độ phản ứng trở đều theo không kịp may mắn không có phất nhanh quá nhiều nếu không cho dù mua lại cao hơn một cấp phi thuyền sợ lạc ũ n g không mở được năng lực không đủ a h o ặ vũ ba người mồ hôi lạnh một mực lưu mở phi thuyền kinh hồn tán đảm hết sức chăm、chú. so chiến đấu còn mệt hơn đáng chết mắt như vậy phi thuyền vì cái gì còn muốn ta tự mình tới mở a h o á c vũ mang to kiểm chắc đến chỉ lệnh phải trăng kích hoạt trí năng sinh mệnh hệ thống khoang thuyền nội bộ vang lên máy móc â m h o á c vũ ba cái s ứ n g sở ngậu bức có ý tứ gì trí năng sinh mệnh hệ thống nhưng tiếp quản toàn bộ phi thuyền chỉ cần định tốt mục đích phi thuyền sẽ tự động đi đến trong thuyền thành viên cũng có ũ n g c thể tự do hoạt động nghỉ ngơi chờ máy móc â m tiếp tục nói vì lông không nói sớm h o á vũ nhà rãnh đây là thương thức chẳng lẽ mấy vị đều không có bằng lái sao máy móc âm bình tĩnh hồi phục mẹ nó chúng ta không biết cái gì là bằng lái hoặc vũ ba người sắc mặt rất khó nhịn bị một cái phi thuyền trí năng sinh mệnh hệ thống ám toán dương kỳ vọng t ố t cả trí năng sinh mệnh đã tiếp quản thao túng m ờ i thiết lập mục đích tiến lên hình thức cảnh cáo phát động điều kiện chờ phi thuyền tự động xuyên thẳng qua cổ đạo hoặc vũ ba người cũng vung l ỏ n g thưởng thụ hưu nhàn thời gian cứ như vậy tại sắp đến cái thứ hai tiết điểm thành thời điểm phi thuyền vang lên cảnh cáo phát động điều kiện kiểm tra đến phía trước có người đang đối chiến phải chăng tránh đi hoặc vũ ba người nhìn lại kia là một cái biển máu là cổ lộ bởi vì rách nát mà sinh ra một mảnh tuyệt đ ị a p kia tuyệt đ ị a bên trong có hai đầu khổng lồ sinh linh tại đại chiến khí huyết trung thiên v a y tư phương Ừng. lâm dương lúc đầu đang nhìn tiểu thuyết lúc này cũng không nhịn được b ở y một cái lông mày bởi vì hắn trong túi càn k h ô n một loại nào đó vật phẩm đang chấn động phát sáng thú vị hắn vắt tay để phi thuyền rừng ở huyết hải trước đó thân thể xuất hiện tại cổ lộ bên trong giống kia là một đầu thông thiên triệt đ ị a kỳ lân còn có một đầu màu đen chín đầu g ự t lòng hai con khổng lộ sinh linh tại đấu tranh trên thân che kín các loại mới tổn thương cung ấn phản phất trận chiến tranh này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng cái này hai đầu sinh linh bất quá là bình thường đại la tu sĩ mà tôi h không đáng sư tôn ngài chuyên môn đi nhìn một chút ta hoắc vũ ba người nhịn không được nghi hoặc lâm dương cũng không để ý tới mà là trực tiếp nô ra một cái đại thủ hướng về giới hải bên trong bắt lấy mà đi cái gì hoắc vũ ba người đều cảm thấy ra ngoài ý định sư phụ bình thường thế nhưng là rất không thích lẫn vào người khác nhân quả từ trước đến nay tùy tính bây giờ vậy mà chủ động đang can thiệp một trận chiến đấu trong biển máu đại thủ lầm v a n trục tới hai con khổng lồ sinh linh đều hãi nhiên c ả m t h ấ y vô c ù n g ngoại ta vốn c h ô n g giả quen thiệp biết n hắn h c chúng ta không biết vì sao đắc tội ngại còn xin dơ cao đánh kẻ a kỳ lân liên tục hiển hóa là nhân hình đối lâm dương chắp tay nói một bên chiến đầu rực lòng cũng run lẩy bẩy hóa thành nhân hình người cùng ta có chút nhân quả hôm nay trùng hợp nhìn thấy liền mời ngươi tới gặp một mặt lâm dương thản nhiên nói a kỳ lân có chút mộng nó sinh ra ở tiên giới thời kỳ thượng cổ là trời sinh địa nuôi kỳ lân tiên tổ từ thượng cổ liền c u n g nhân tổ long tổ chờ đạp vào cổ lộ rời đi tiên giới tìm kiếm đột phá phạm tiên khả năng đoạn đường này đến nay có thể cùng hắn được xưng ơ tụng có chút gặp nhau tối đa cũng chính là thật tiêu giao cảnh đại tiền bối chưa bao giờ vĩnh chứng tồn tại sẽ thêm liếc hắn một cái a nói thế nào nhẫn quả ai sư phụ cái này lão kỳ lân khí tức trên thân là có chút quen thuộc a hoắc vũ ba người bay đến ai ta đi a kỳ lân thủy tổ kinh hô ba vị thật tiêu g i a o cảnh đại tiền bối đều tại xưng hô vị này thiếu niên áo trắng sư phụ cần vị ta giúp ngươi chém giết ra hỏa này sao lâm dương nhìn một chút chín đầu r ự c long chín đầu r ự c long một mặt một bức đi lên liền muốn chơi chết hắn tiền bối ngài quá k h á c h khí hai chúng ta lúc trước vẫn là linh tiên thời điểm từng tại cổ lộ bên trong tranh đoạt một vị đại la tu sĩ di táng bởi vậy kết thù hận bây giờ tương hô sát phạt ngàn một năm cũng giết ra tình cảm còn xin tiền bối không muốn đem ta cái này đối thủ cũng đánh giết kỳ lân thủy tổ nói liên tục dù sao muốn lại tìm kiếm loại này cùng mình thực lực cơ h ộ i hoàn toàn giống nhau cộng đồng chém giết cộng đồng tiến bộ đối thủ nhưng thật quá khó khăn thú vị lâm dương nhẹ gật đầu đem hai người này ném vào huyết hải kỳ lân thủy tổ xa bài nói tiểu nhân còn có một chuyện không rõ không biết tiền bối cùng ta đến cùng có gì n h â n quả cũng không có gì chỉ là bắt người xương cốt nấu qua canh thôi lâm dương nết miệng cười một tiếng kỳ lân thủy tổ kém chút tại chỗ dọa cho chết bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng là hắn lưu tại tiên giới kỳ lân tộc khối kê xương tiền bối cũng tới từ tiên giới Không kỳ giờ biết bây lâm n nhất tổ đến cùng như thế nào?、Kỳ、lân thủy tổ khẩn trương không thế thủy thôi tộc, tổ Kỳ à càng hành. hỏi. Hết thẻ mạnh khỏe, phùn thịnh, các người thực lực yêu đất, bây giờ càng thích hợp tại lục giới cố thổ thu giờ giới tái giới người giờ tại giới tạo, một đớt, Lâm lần nữa bây bây yêu lục lục lực lục các cố đã dương bình tĩnh nói như thế chúng ta cũng nghĩ mau chóng trở lại tiên giới rất hoài niệm cố tổ h chỉ là rời đi tòa thứ nhất tiết điểm thành về sau trên người chúng ta tích xúc đã triệt để thầy gáy bây giờ muốn về nhà cũng không cửa kỳ lân thủy tổ lắc đầu than thở、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu đem trước tịch thu được kia chiếc nguyên cấp phi thuyền đã đ á n qua s ư ơ n g cốt của ngươi vẫn là vô cùng thơm chuyện này coi như là quá đắp lễ a kỳ lân thủy tổ dở khóc dở cười nhưng k h ó nén kích động dù sao nguyên cấp phi thuyền đối bọn hắn tới nói là không thể tưởng tượng trí bảo tạ tiên bối kỳ lân thủy tổ vô cùng kích động lâm dương nhẹ gật đầu cái khác thượng cổ các tộc t i ê n tổ không cùng ngươi một đạo sao chúng ta có khác biệt suy nghĩ có người rời đi cổ lộ tiến về vũ trụ tinh không cũng có người lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đội theo ngược dòng khởi nguyên đ i ệ kỳ lân thủy tổ nói thì ra là thế lâm dương nhẹ gật đầu cũng không biết thượng cổ nhân tổ đi nơi nào có lẽ tương lai cũng sẽ đến hôm nay tại do t r ù n g hợp gặp nhau đi hắn cũng không muốn nhất nghiệm nhìn trộm hết thẻ chân tướng như thế sinh hoạt liền thiếu khuyết quá nhiều kinh hỷ c ũ n g không biết cáo biệt kỳ lân thủy tổ về sau lâm dương tiếp tục đạp vào đường về cung tiễn tiền bối kỳ lân thủy tổ cùng chín đầu r ự c long đều cung cung k i n h k í n h gặp lâm dương đi xa về sau mới là cùng nhìn nhau đi hồi thứ sáu rơi giới hải bên trong c h é m giết ừng hai người bởi vì tranh đoạt di táng mà kết thụ lại tại ngàn vạn nằm trong lúc giao thủ sinh ra cảm tình sâu đậm cái này rất kỳ lạ chú định không vì ngoại nhân chỗ lý giải t í c h bản v i ế t đến hậu kỳ tương đối khó viết bất kỳ cái gì một quyển sách đều như thế muốn tưởng tượng phía trước lưu lại phú bút lần lượt đều muốn thu vừa thu lại bất quá một ngày hai canh vẫn là sẽ không thay đổi